Cố phán gắt gao cắn răng, trung niên đi phía trước đi rồi hai bước, bình tĩnh nhìn nàng đen nhánh trong mắt, gàn từng chữ một, lại nói một lần, yểu yểu, ta dung không dưới đứa nhỏ này. Cái này trả lời nàng cũng không ngoài ý muốn, trung niên chính là như vậy cái cường thế vặn béo nam nhân. Nàng cả người đều ở phát run, trên giới hàm răng không chịu khống chế va chạm, đêm khuya gió lạnh nên diện chiều nàng đánh lúc lại, nàng lại tựa hồ không cảm giác được lánh, thân thể đã là không có chi giác. Thái tử phủ ngoại ánh lửa càng sâu lên. Tiên tính ban đêm từng tiếng từ xa tới gần tiếng võ ngựa, chuyển tiến bảo. Hiện giờ triệu hoán trương còn có thể dùng thượng chỉ có bộ phận cấm vệ quân từ tuyên võ môn mở một đường máu sông vào gia cung, mã bất đình để hướng thái tử phủ đuổi. Cổ tay của hắn bị tên bắn lén bị thương một chút, cánh tay thượng bị vẽ ra một cái miệng to, miệng vết thương huyết nục mơ hồ, hắn đều không kịp xử lý, kéo chặt dây cương, liều mạng muốn chạy trở về. Hắn làm sao không biết chính mình đại thế đã mất, Lý quý phi thậm chí đã cho hắn an bài hảo đường lui làm hắn tử trong cung mật đạo lạng yên trốn đi, lại bị triệu hoán trương một ngụm cự tuyệt, thái độ cường ngạnh muốn trở về đuổi. Lý quý phi ngăn không được hắn, trơ mắt nhìn nhi tử đi chịu chết. Cố phán theo tiếng nhìn lại, thấy triệu hoán trương ngáy mắt, đống nhiên liền cười. triệu hoán trương cũng đi theo nàng cùng nhao cười, cánh tay thượng miệng vết thương thấm huyết, hắn hồn nhiên không cảm thấy đau, mặt mày nhu hòa nhìn cố phán, có chút xin lỗi, thực xin lỗi, đáp ứng cho ngươi mang hòa quên lấy thượng. cố phán hít hít cái mũi, ngươi không nên trở về. Nguyên lai bị nhân ái cảm giác là cái dạng này. Bị tình yêu vây quanh, bất cứ lúc nào đều có người vướng bận ngươi. Đông nhiên tri gian, cố phán cảm thấy cố lục tiểu thư trước khi chết đại khái cũng là không có rất nhiều tiết nối. Có lẽ nàng cũng yêu triệu hoán trương, có lẽ nàng còn không có như vậy yêu hắn. Triệu hoán trương mang đến người hoàn toàn không đủ ứng phó trung nghiên, được làm vua thua làm giặc, nếu đã trở lại, hắn liền không nghĩ tồn tại trở về. Hắn liên tiếp đem cố phán một mình bỏ xuống. A nghiên! Ta cũng là hôm nay mới biết được ta Mẫu thân đã làm sự." Triệu Hoang Trương tiếp tục nói, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù liền không cần liên lụy vô tội, Yểu Yểu cũng từng là thiệt tình từng yêu ngươi. Lại thế nào, Trung Niên cũng không nên hèn hạ nàng ái. Trung Niên Mẫu thân năm đó bị Lý Quý Phi hãm hại, kích thích Khánh Nguyên Đế trực tiếp giết nàng, còn làm thân nhi tử cấp thấy. Rõ ràng cũng là đế vương chi tử, lại sớm bị vứt bỏ, ném đến hồi phủ, ở làm nhục trung lớn lên, thiếu chút nữa thành cái tàn phế." cũng khó trách Trung Nghiên đoán khí như thế sâu nặng, tự phụ khiêm tốn Thái Tử Điện Hạ đời này đều không có mở miệng cầu qua người. Hiện giờ hắn nhìn Trung Nghiên, Ôn Thanh nói, ngươi buông tha nàng đi. Trung Nghiên cười lạnh, ta thật đúng là ghê tởm ngươi này phúc thiện lương hảo phóng bộ dáng. Giọng nói rơi xuống đất, hai cái nam nhân phi thân dựng lên, nên diện đánh lên. đánh giáp lá cả, ai đều không có thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu chí mệnh. Triệu Hoán Trương đáy mắt phát ngoan, lúc này cũng là liều mạng toàn lực muốn Trung Nghiên mệnh. Trung niên bản lĩnh cũng không ở hắn dưới, mới đầu hai người đánh thế lực ngang nhau. Qua không bao lâu, Triệu Hoán Trương lượt hiện xu hướng suy tàn, Trung niên ẩn ẩn chiếm thượng phong, một trưởng trụp trung hắn ngực. Triệu Hoán Trương xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi, chống trôi kiếm khó khăn lắm đứng vững. yên lặng vài giây, bọn họ hai người lại tiếp tục đánh lên. Trung niên dùng mười thành công lực, trong mắt đỏ lên, tuyệt không sẽ phải cho hắn lưu một chút ít đường sống. Triệu Hoán Trương trên người thương dần dần nhiều lên, ứng phó thực cố hết sức, sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt lại còn kiên định sắc bén, mắt thấy Trung Nghiên mũi kiếm nhắm ngay triệu hoán trước ngực, thân kiếm chết xạ ra một đạo bạch quang, thứ cố phán đôi mắt nhức mỏi. Không cần, nàng la lên một tiếng. Trung Nghiên chấp trưởng trường kiếm tay ở không trung dừng một chút, lánh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó không chút do dự đâm đi vào. Sắc bén mũi kiếm xỏ xuyên qua triệu hoán trước ngực, chảy nhỏ giọt không ngừng máu loang theo hắn miệng vết thương ra bên ngoài rũng, hắn chịu đựng đau nhức, khỏe miệng giật máu tươi, đã là nhỏ mạnh hết đã. Cố Phán sốt ruột hoảng hốt nhào lên đi, lại bị người khác cường ngạnh kéo ra túng hồi, những người đó gắt gao bắt lấy nàng cánh tay không cho nàng tới gần. Nàng cấp rậm chân, nước mắt hoa hứa ra, biện pháp gì đều không có, cấp tại chỗ khóc giống lên. Triệu Hoán Trương ách thanh an ủi nàng, "Đừng khóc." Cố Phán khóc thẳng đánh cách. Triệu Hoán Trương chịu này nhất kiếm thương cập tâm mạch, sắc mặt của hắn trắng bệnh, chân cẳng tiêm mềm, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Hắn thấy Cố Phán khóc như vậy thương tâm, chính mình cũng hảo sinh khổ sở. Rõ ràng cho tới nay đều chỉ nghĩ xem nàng cười, lại luôn là hống không hào nàng. Triệu hoán trương ý thức dần dần tan dã trước mắt mơ hồ không rõ, hắn giống như lại thấy cô phán tránh ở bùi hoa trung gian híp mắt cười ha hả bộ dáng. Nàng như vậy xinh đẹp, giống như ánh nắng sáng lạ. Triệu hoán trương phi cuối cùng sức lực nâng lên mí mắt, chẳng sợ nói mấy chữ đều thở hồng hộp, hắn hơi thở suy yếu, đối cô phán khét cười một chút, khàn khàn giọng nói, hiểu hiểu, người rốt cuộc có hay không cho dù là một ngày thích quá ta a. Hắn thanh âm quá nhẹ, cố phán chỉ thấy được hắn khỏe môi lúc đóng lúc mở, bên tai hào động, nghe không rõ hắn nói gì đó. Nàng nước nở nói, ngươi lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa được không? Triệu Hoán Trương quăng con, con mắt, đống nhiên lại không nghĩ được đến đáp án, hắn sửa miệng cùng nàng nói, đừng khóc lạc, nhiều cười cười, đẹp. Hắn trước mắt đen kịt, chậm rãi nhắm mắt lại, sau này ngưỡng đi xuống, ầm ầm ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức, nhìn không ra chết sống. Vắng vẻ trong bóng đêm, trung niên phảng phất với ám đêm hòa hợp nhất thể tinh xảo lãnh bạch ngũ quan ngông lung không rõ hắn bên thai quanh quần cố phán thê thảm tiếng khóc trung niên vuốt ve chính mình ngực trông không giống như bị đào cái đại lỗ thủng không phải thực thoải mái cố phán ngồi quỳ trên mặt đất xa xa nhìn cách đó không xa triệu hoán trương thân thể vành mắt hồng có thể tích xuất huyết tê tâm liệt phế khóc tiếng la giống như mất đi nàng sở có được hết thảy che trời lấp đất tuyệt vọng bao phủ nàng giọng nói đã khóc ích ngồi đều ngồi không xong qua thật lâu thật lâu Cố Phán Minh mang nhiên dơ tay lau khô chính mình nước mắt, đồng nhiên cảm thấy Triệu Hoán Trương khẳng định còn có cái gì lời nói không có cùng nàng nói, nàng quá tuyệt vọng, đấy lòng cuối cùng một chút may mắn, đều bị này không thể thay đổi tình tiết sợ mất đi. Cố Phán trên mặt nhiễm chính là Triệu Hoán Trương trong cổ họng bắn ra máu tươi, nàng cũng lười đến đi lau, ngẩng đầu, lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ, tái nhợt sắc mặt đều che đậy không được nàng kinh tâm động phách mỹ lệ, nàng ách tiết hầu, rơi lệ đầy mặt giống như hoa lê dính hạt mưa nói, ngươi liền ta một khối giết đi. Nàng chống lòng bàn tay, thất tha thất thể bỏ dậy, ngón tay băng băng lánh lánh, chỉ vào chính mình ngực, tới, hướng nơi này thọc, giết ta đi. Trung niên cảm thấy hắn ngực đau không quá bình thường, phá thành mảnh nhỏ. Đạm nhiên ánh mắt tiệm khởi do dự, hắn rốt cuộc làm sao vậy đâu. Vì cái gì sẽ như vậy khó chịu đâu. Cố phán một phen nắm lấy mũi kiếm, trong chính mình trái tim vị trí, cười hoa chi loạn chiến, liên tiếp giết ta. Nàng chợt dùng sức lực, thiếu chút nữa liền thật sự ngay trước mặt hắn, đem mũi kiếm th Trung niên trong dây lát hoàn hồn, lạnh lùng đem trong tay kiếm đoạt trở về. Cố Phán không hề cười, nhìn nam nhân ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, như thế nào làm? Ngươi sẽ không còn tưởng đem ta lưu tại bên cạnh ngươi đi. Trung niên cứng đờ một cái chớp mắt, hắn gật gật đầu, đọc từng chữ nói, đúng vậy. Trung niên phải được đến nàng, hai năm thời gian đủ dài. Hắn tự cho là đột nhiên im bất thích, dâu dìa tình yêu, so với hắn tự cho là càng sâu xa hơn. Nhưng Trung niên lúc này cũng không biết quan thai tới muộn tình yêu, nửa văn không đáng giá. Cố phán cười rừng không được tới, thật vất vả ngưng cười thành, nàng ngước mắt nhìn Trung Nghiên, ngữ điệu khinh mạn. Trung Nghiên, ngươi nói ngươi dung không dưới ta đứa nhỏ này. Ngươi nếu bước ta đánh đứa nhỏ này, ta liền hành đao chết ở ngươi trước mặt. Ngươi hoặc là liền giết ta, hoặc là liền thả ta. Chính ngươi tuyển đi. Nàng quyết tuyệt quyết đoán, trong ánh mắt đôi hắn không có ai không có hận, không có dư thừa cảm xúc, cũng không nghĩ lại phí lực ý. Trung Nghiên cô chấp nói, đừng nghĩ có thể rời đi ta. Phần 74 Cố Phán một chút đều không ngoài ý muốn hắn sẽ nói như vậy, trung niên lập tức chính là phải làm hoàng đế người, làm bị cốt chuyện chiếu cố nam chủ, nàng xác thật không phải đối thủ của hắn, muốn chạy trốn cũng thật sự trốn không thoát. Cố Phán cười cười, hảo, ta không chạy, chỉ là ta nói cho ngươi, ta trong bụng đứa nhỏ này tồn tại, ta liền tồn tại, hắn đã chết, ta cũng liền đã chết. Trung niên thủ đoạn gân xanh toàn bộ nổi lên, lẳng lặng nhìn nàng, quanh thân hàn ý như băng đao lưới dao sắc bén, ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn hoan thanh nói, đã biết. Từng câu từng chữ, từ chính mình trong miệng nói ra chữ hóa thành nhất bén nhọn vũ khí, từ hắn náo nhân xuyên qua. Cố phán nhìn hắn một cái, anh thiết hầu nịa mai nói, không nghĩ tới ngươi còn vui thế người khác dưỡng hải từ đâu. Giết người chu tâm, ai sẽ không? Chương 60 Thọ thành trong điện, Khánh Nguyên đế nửa chết nửa sống nằm trên giường, tử khí trầm trầm, hai tròng mắt vẫn đục. Hắn bị bên người thái giám nâng ngồi dậy, dựa lưng vào gối đầu, ho khan thanh không ngừng. Trung Nhiên nhìn hắn ánh mắt không nhiều ít cảm tình, trong bình tĩnh nhiều một chút trào phúng, hắn đi bước một đi ra phía trước, trầm mặt trong chốc lát, thấp giọng cười khẽ lên, hắn tiếng cười không lớn, ngươi nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy một ngày sau. Quyền to không ở trong tay, tứ cố vô thân. Khánh Nguyên Đế bệnh nguy kịch, liền cùng hắn nói chuyện sức lực đều không có, chỉ phải trừng lớn hắn đôi mắt, trong mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn ăn sống rồi mới bằng lòng bỏ qua. Trung Nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, đừng nóng nội. Ta hôm nay chính là tự mình đưa ngươi lên đường, ngươi yên tâm, ngươi chết không cô đơn, ngươi ô yếm nữ nhân ngươi bảo bối mấy cái nhi tử, đều sẽ cùng nhau cho ngươi chôn cùng. Khánh Nguyên Đế biến thành màu đen khỏe môi run rẩy không ngừng, dùng toàn thân sức lực mới miễn cưỡng phun ra hai chữ, nghiệt, tử. Lúc trước liền không nên mềm lòng, nên cùng nhau đem hắn cũng cấp giết. Bất quá Khánh Nguyên Đế lại như thế nào hối hận cũng chưa dùng, hắn hiện tại chỉ là cái nằm ở trên giường vô pháp núp nhích phế nhân. Trung niên liền nhiều xem hắn hai mắt đều không vui, hắn xoay người ra thọ thành điện, thủ hạ vội vàng tới bẩm, chủ tử, Lý Quý Phi thắt cổ tự vẫn. Trung niên nhìn dần sáng không chung, hỏi, đã chết không? Đã chết. Lý Quý Phi cũng là sảng khoái, mắt thấy đại thế đã mất, cũng đợi không được thái tử trở về, nàng liền tìm căn dây thường đem chính mình treo cổ. Vào cung 20 năm, nàng hại quá hậu phi hoàng tử nhiều đến không xuể, có chút người bộ dáng ngay cả nàng chính mình đều không nhớ rõ. Hoàng cung đấu tranh từ xưa chính là người chết ta sống, nàng đấu bại, cũng không có gì hảo thiết hận. Cho dù Lý Quý Phi lại như thế nào tàn nhẫn độc ác, làm một vị mẫu thân, nàng vẫn là đau lòng nhí tử. Đêm qua phái bên người cuối cùng tâm phúc đi tìm hiểu ngoài cung tin tức, biết thái tử phủ bị từ trên xuống dưới đồ cái sạch sẽ thời điểm, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa không hắt qua đi. Kể từ đó, nàng liền càng không muốn sống nữa. Trung niên cười lạnh, thật là tiện nghi nàng, trôn đi. Ánh mặt trời đại lượng. Sáng sớm hoàng cung lại khôi phục yên lặng. Thạch gạch thượng vết máu bị cung nhân dùng nước trôi tẩy sạch sẽ, nhìn không ra bất luận cái gì tối hôm qua kia một hồi đồ, giết dấu vết. Cố phán cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể có trở lại hầu phủ một ngày, trước đó, trung niên thế nhưng không có giết nàng. Nàng có điểm muốn cười, kéo kéo khoe miệng, phát hiện chính mình xác thật cười không nổi. Phong ngủ nội bài trí cũng đã hơn một năm phía trước không có gì bất đồng, thậm chí nàng gương trang điểm thượng còn có nàng rời đi khi chưa từng mang đi lược Hầu phủ thay đổi một đám hầu hạ nàng nha hoàn, chỉ còn lại có một cái nàng quen thuộc Bích Thanh. Bích Thanh trông thấy nàng khi, veo mắt đỏ hồng, chạy nhanh túi đầu không muốn làm nàng thấy nước mắt. Phu nhân, ngài muốn hay không trước nghỉ một lát nhi. Cố phán cả người đều thực mệt mỏi, đầu óc từng đợt đau, chính là nàng không hề buồn ngủ. Nhắm mắt lại chính là triệu hoán trương bị nhất kiếm xuyên tim hình ảnh. Nàng mắt trắng bệnh suy yếu, đỡ ván giường chậm rãi ngồi xuống, nàng lắc lắc đầu, ngươi đi ra ngoài đi. Bích Thanh nhìn mắt nàng nô lên bụng. Nước mắt bá liền hạ xuống, nàng đống nhiên nghĩ đến đã ở tại tiền viện, nhưng mỗi ngày đều ở nhớ mẫu thân tiểu thiếu gia. Nếu hắn biết hắn mẫu thân đã trở lại hẳn là cũng sẽ thật cao hứng. Chính là như bây giờ. Bích Thanh đều sợ hãi phu nhân đem hận ý liên lụy đến tiểu thiếu gia trên người, không muốn thấy hắn. Bích Thanh dơ tay xoa xoa nước mắt, an tinh từ trong phòng lui đi ra ngoài, quan trọng cửa phòng, chính mình liền canh giữ ở cửa, không cho những người khác quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Không bao lâu. Nàng nghe thấy trong phòng truyền đến một trận thấp thấp tiếng khóc, như là từ huyết hầu chỗ sâu trong truyền ra tới kịch liệt bi thống thanh, nghe khiến cho người khó chịu. Bích Thanh cắn chặt răng, không có gõ cửa, cũng chưa từng có hỏi. Mặc gương lại qua nửa canh giờ, bên trong tiếng khóc mới dần dần dừng. Cố Phán ngủ thật dài vừa cảm giác, phảng phất có cả đời như vậy trường, tỉnh lại khi đầu góc hôn mê, nàng ôm chăn ngơ ngác xúc ở góc giường, ánh mắt mờ mịt, móng tay đem lòng bàn tay moi ra vài đạo vết máu. Phòng trong mở ra cửa sổ, diễm diễm tà dương lóe kim sắc sáng liệt quang nghiêng nghiêng chiếu vào nhà Hoàng hôn thực mỹ nơi xa không trung đám mây bị kim quang nhiễm nhàn nhạt nhá nhem nàng nhìn kia phiến mở nhạt đám mây đột nhiên liền nghĩ tới một kiện rất nhỏ sự nàng ở triệu hoán trương trước mặt kỳ thật một chút đều không dịu dàng lời nói cử chỉ đều thập phần tùy hứng thái tử trong phủ thường xuyên có muôn khách bái phỏng có chút là triệu hoán trương khách nhân còn có chút là thái tử phi khách nhân cố phán ngẫu nhiên tâm tình hảo đi hầu hoa viên đi bộ hai vòng Tổng có thể gặp phải mấy cái nàng không quen thuộc người xa lạ. Nàng vô luận đối ai đều không quá khách khí, cao cao ngửa đầu lô, ánh mắt cao quý, lạnh gương mặt này giống như ai đều không nghĩ phản ứng. Cũng chính là này Phúc Thịnh khí lăng nhân bộ dáng chọc giận thái tử phi muội muội, nàng bị vị kia tiểu cô nương điểm danh chỉ tính mắng một hồi. Cố Phán muốn là muốn mắng trở về, tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén, chân càng càng nhanh nhẹn, mắng xong liền chạy. Nàng kia cả ngày đều quá không cao hứng. Triệu Hoán trương hỏi nàng làm sao vậy? Nàng cũng không đáp lời. Tất cả bất đắc dĩ, Triệu Hoán Trương vì hướng nàng, đối nàng nói trong viện thạch liệu chín, còn treo gẻo nói nàng không phải thực thích leo cây sao. Cố phán vẫn là không để ý tới hắn. Triệu Hoán Trương thở dài khẩu khí, cười nhìn ánh mắt của nàng thập phần sùng địch, thay đổi bộ phương tiện siêm y đi hè. không có nửa điểm thái tử uy nghiêm cùng cái giá, bỏ lên trên cây liệu cho nàng hái được thật nhiều thạch liệu. Ngày đó ánh nắng chiều, liền cùng hôm nay không sai biệt lắm. Nàng cũng là đứng ở bên cửa sổ. Vừa nhấc mắt là có thể thấy cái kia ấm áp sáng ngời nam nhân đối nàng cười bộ dáng. Cố Phán là ở một trận tranh chấp chung lấy lại tinh thần. Nàng nghe thấy được quen thuộc thanh âm, bác bình quận chúa tiếng nói vẫn là như vậy bén nhọn, nghe liền chói tai. Nàng kéo ra cửa phòng, ngoài phòng tranh chấp thanh lập tức tĩnh xuống dưới. Bác bình quận chúa sử sốt, sau đó không chút khách khí vào phòng. Bích Thanh không dám nhiều cản, chỉ có thể đứng ở một bên coi chừng, miễn cho bác bình quận chúa nói chút không được thể nói. Bác bình quận chúa tùy tiện nhìn Cố Phán ngủ. Nào hồ không đề cập tới khai nào hồ, nhết miệng cười, nha, xem bộ dáng này, nguyện ca nhi đệ đệ là lập tức liền phải sinh ra. Bảy tháng, đã là không nhỏ tháng. Bác Bình quận chúa hôm qua ban đêm nghe nói Trung Niên đem thái tử phủ giết cái sạch sẽ sau, cố phán mang về hầu phủ tin tức, kinh tử trên giường ngồi dậy. Nàng thật là cảm thấy cố phán đời trước làm nghiệt hoặc là giết Trung Niên cả nhà, mới gặp được hắn như vậy cái lòng lang dạ sói bệnh tâm thần. Đầu góc có bệnh kẻ điên. Cố phán hoa thật dài một đoạn thời gian mới phản ứng lại đây nguyện ca nhi ba chữ nói chính là ai. Cẩn thận tính toán, con trai của nàng cũng mau bốn tuổi. Cố phán nhớ rõ nguyện ca nhi khi còn nhỏ liền rất thích làm đúng, nghe lời ngoan ngoãn, cũng không biết hiện tại thế nào, hẳn là cũng vẫn là sẽ thương ngoan. Ngài có việc sao? Ta này không phải nghe nói ngươi đã trở lại, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Bác Bình quận chúa thật đúng là chính là tới xem cái náo nhiệt, trong cung tình huống như thế nào nàng vẫn chưa biết được bất quá hầu phủ nhưng đã sớm là trung niên một người định đoạn chế giới ước cũng không phải ta chính là tò mò bắc bình quận chúa cũng là kỳ quái trung niên thẳng nhãi này tâm nhãn so trầm còn nhỏ cố phán trong bụng chính là triệu hoán trương loại hắn thế nhưng có thể nhẫn cố phán ngồi uống lên nước miếng tò mò cái gì bắc bình quận chúa nói không có gì cố phán trở về sự nguyễn ca nhi còn không biết cũng không ai nói cho hắn Bắc Bình quận chúa, nhưng thật ra tưởng đem cái này tạm thời có thể tính thượng chuyện tốt nói cho Nguyện Ca Nhi, Ngươi Hà Trung nghiên cùng đề phòng cướp giống nhau để phòng hắn, căn bản liền không cho nàng tiếp xúc Nguyện Ca Nhi cơ hội. Nàng cũng ngồi xuống, lắc lắc trong tay cây quạt, trầm rãi mở miệng nói nói, này đã hơn một năm, ta nghe nói Thái tử đối với ngươi cực hảo, ta coi ngươi cũng khá tốt lửa, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền lại thích thượng hắn đi. đều cam tâm tình nguyện muốn giúp hắn sinh hài tử, cố phán gật gật đầu, đúng vậy. Bác Bình quận chúa tấm tắc nói, phía trước không còn đối trung nghiên ái chết đi sống lại. Thế nào? Hiện tại là một chút đều không thích sao? Ta còn đang suy nghĩ, hắn làm thành tình trạng gì ngươi mới có thể tha thứ hắn? Cố phán con môi cười cười, đọc từng chữ chắc chắn, là, đừng nói một chút, nửa điểm đều không thích. Ta đời này đã làm hối hận nhất sự, chính là đã từng từng yêu hắn. Là ta ái sai rồi người. Không khí đọc lại, trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới. Trung nghiên dưới chân một đốn sinh sôi ngừng ở ngoài cửa. Bích Thanh chưa tới kịp nhắc nhở cô phán, liền chính thai nghe nàng đem những lời này đều nói ra. Nam nhân lặng im, theo sau bước qua ngạch cửa, chậm rãi đi vào trong phòng. Trung niên vội một đêm, trên người xiêm y thì cũng chưa đổi, và áo thượng khô cạn vết máu đâm bị thương cố phán đôi mắt. Hắn làn da cự bạch, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu dọi xuống hơi hiện trong suốt, môi mỏng gắt gao nhấp lên. Hắn siết chặt nắm tay, trái tim vừa kéo chịu khó chịu. ngực Trung Đại thạch đầu càng ngày càng nặng, áp hắn thấu bất quá khí. Nửa điểm đều không thích. Hắn ngữ điệu lại nhẹ lại chậm, đè nặng giọng nói đang hỏi, phảng phất còn có chút rất nhỏ âm dung. Cố Phán nhìn hắn trắng bệch sắc mặt, nội tâm khái ý, đúng vậy. Phần 75. Nàng nói Phong Thanh Vân Đạo, đã sớm không thích ngươi. Bác Bình quận chúa bị Trung Nghiên người đuổi đi ra ngoài, môn bị người thật mạnh khép lại. Trung Nghiên bó cổ tay của nàng, còn bức bách nàng ngưỡng mặt nhìn chính mình. Cố Phán ngước mắt nhìn này Trương Tinh xảo như hòa mặt, cực kỳ bình tĩnh, từng có quá rung động. Ái mộ đều bị phong trần ở dưới kiếm. Nàng cười thẳng không dậy nổi eo, thật vất vả ngừng tiếng cười. Ngay sau đó nước mắt đen nhánh con ngươi liền như vậy lặng lặng nhìn hắn, nói: Như thế nào làm? Ngươi còn nhớ rõ triệu hắn chưa người này đi? Nàng nói mỗi một chữ đều là một thanh sắc bén truy thủ, không nghiêng không lệch triệu hắn trái tim đâm tới, chính là ngươi tự mình đem ta đưa quá khứ nam nhân kia. Ta yêu hắn, chẳng sợ hắn đã chết, nhưng ta duy nhất chân chính muốn lưu tại bên người chỉ có hắn một người. Hắn tồn tại ta bồi hắn. Hắn đã chết, ta vinh viễn nhớ do hắn. Năm đó là ta sủng là ta buồn, là ta xứng đáng bị ngươi lợi dụng. Ta đã sớm không thích ngươi. Nàng nuối một câu nói, trung niên sắc mặt liền trắng một phần, trong ánh mắt mờ mịt dần dần hóa thành đau đớn. Tơ máu bỏ đầy hắn hốc mắt. Nam nhân xương ngón tay rung động, nắm chặt mười ngón, trắng bệnh sắc mặt phảng phất bị kịch liệt đòn nghiêm trọng. Cố Phán đã thật lâu không như vậy đối hắn cười quá. Lúc này không chút nào buồn xỉn nàng tới cười, nói: Trung niên, có lẽ ngươi không nghe rõ. Ta đây liền lặp lại lần nữa, ta đã sớm không thích ngươi. Cho nên ngươi hiện tại cũng không cần như thế kinh ngạc. Ngươi ở lòng ta, không quan trọng. Cố phán tận mắt nhìn thấy trung niên trên mặt huyết sắc lui không còn một mảnh, nam nhân ngón tay lạnh như băng không có chút nào độ ấm, không nói gì trái tim co rút đau đớn, đầu ngón tay không chịu khống chế đang run rẩy. Hắn không hô hấp một ngụm, tiết hầu chỗ phảng phất đều có đau nhọn mà qua, một ngụm một ngụm ăn giao tử. Cố phán lặng lặng nóng nhìn hắn. Vừa rồi bác Bình quận chúa hỏi ta muốn thế nào mới có thể tha thứ ngươi. Trung Niên thân thể trước huynh, méo cổ tay của nàng, nghiêng hai chờ nàng trả lời. Cố Phán Hàm chứa cười nhạt nhẹ giọng đọc từng chữ, "Trừ phi ngươi đi tìm chết." Chương 61. Cố Phán nói xong câu đó liền cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, Trung Niên đại khái là không cần nàng tha thứ. Trung Niên nhìn nàng bình tĩnh đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, nội tâm đau đớn một chút mở rộng, hàn khí không ngừng từ lòng bàn chân hướng sau đầu thoán, huyết cốt đều là lạnh lẽo. Hắn mí môi cánh, lại cũng sẽ không vì chính mình giải vây. Trung niên cũng không sẽ khẩn cầu cố phán tha thứ hắn, hắn chẳng qua là tưởng đem nàng lưu tại bên người mà thôi. Trung niên cảm thấy hắn là ái nàng, chính là giống như lại không đủ ái. Bởi vì không có như vậy thích, mới có thể không kiêng nể gì làm ra như vậy nhiều thương tổn chuyện của nàng, mới có thể không chút do dự liền đem nàng tung ra đi. Hắn mạch mặt, thật sự không nghĩ lại từ cố phán trong miệng nghe được bất luận cái gì có quan hệ triệu hắn chứng nói, hắn nói, ngày mai. Ta sẽ làm người đem nguyện ca nhi đưa lại đây. Cố phán chậm rãi nhìn Trung Niên, trong mắt mang cười, không đề cập tới nhi tử ngược lại tiếp tục dùng tranh chua nói đi kích thích hắn, kỳ thật ta thật sự không hận ngươi, ngược lại còn muốn cảm kích ngươi. Trung Niên thân hình quơ quơ, dùng sức bóp cổ tay của nàng, căng chặt hầm dưới, mặt vô biểu tình, tựa hồ là nửa cái tự đều không muốn nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Cố phán giống hoàn toàn không cảm giác dường như, tiếp tục đi xuống nói, hắn thật là ta đã thấy tốt nhất một người, ngươi thành toàn chúng ta cũng chia rẽ chúng ta. Cố Phán nâng lên mắt, giống như nhiều liếc hắn một cái đều chán ghét tâm, nàng cười cười, như là ở hồi ức, tiếp theo nói, hắn ở tuyết ban đêm vì ta ngâm thơ cầu đối, ta ở trong bóng đêm vì hắn dưới ánh trăng độc vũ, hắn đau ta sủng ta yêu ta tôn trong ta, chúng ta liền ở mỗi cái tâm tình tốt nhất tử, ở phụ dung trong chướng hành cá nước thân mật, chúng ta. Trung niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghẹn ngào yếu hầu phát ra tiếng nói thế nhưng nghe ra vài phần run rẩy, thống khổ đến tuyệt vọng, ngươi câm miệng. Cố phán đã sớm không sợ hắn, nàng liền chết còn không sợ. Trung yên, này chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhìn đến sao? Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ta sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc đi. Ngươi đừng vội a, ta còn chưa nói xong đâu. Cố phán cười đôi mắt ửa ra bọc nước, hắn so ngươi ngượng ngùng, so ngươi ổn trọng, không có ngươi hung, cũng không có ngươi như vậy vô tình. Mỗi ngày ban đêm ta đều sẽ câu lấy cổ hắn, hôn môi hắn khỏe miệng, ta mỗi lần chủ động thân hắn, hắn sẽ đều đặc biệt ngượng ngùng mà sẽ hồng lỗ thai cũng sẽ hồng, sẽ điểm ta cái mũi nói ta hồ nháo, bất quá hắn học thức mau, sau lại ôm hôn ta thời điểm liền sẽ không như vậy ngượng ngùng. Viên Ương đang cổ, cầm sắc Hòa Minh. Trung Nghiên, người minh bạch sao? Trung Nghiên mảnh khảnh thân hình quequer, xương cốt phá thành mảnh nhỏ đau đớn từng trận đánh út lại, như thế nào sẽ như vậy đau đầu? Không nên. Hắn che lại chính mình ngực, không rõ gì đến nỗi đau lòng đến tận đây. Hắn không thể bóp chết nàng không cho nàng lại nói ra này, đó Chu Tâm nói. Trung niên mặt dần dần bạch đi xuống, ách giọng nói thấp thấp nói, không cần nói nữa. Nam nhân đôi mắt đỏ lên, thấm vài giọt dối trá thủy quang. Hắn giống như rất thống khổ, ánh nến lay động mặt trắng bệnh lạnh lùng, hốc mắt chung quanh là hồng. Cố Phán vươn tinh tế yếu ớt ngón tay, nhẹ nhàng thế hắn lau khô khỏe mắt chúng quanh giả mù xa mưa nước mắt, như thế nào lạ? Không muốn nghe sao? Ta còn có rất nhiều chuyện xưa không có cùng ngươi nói đi. Nàng liễn như vậy nhìn hắn, trung niên thống khổ, nàng cũng thờ ơ, thậm chí trong lòng còn rất cao hứng. Cố phán sờ sờ chính mình bụng, hốc mắt đông nhiên đã ướt nước. nàng biên cười nói, ta biết ngươi cũng dung không dưới ta đứa nhỏ này, nhưng là trung niên ngươi có hay không nghĩ tới, là ngươi tự mình đem ta đưa đến triệu hoán trương bên người. Là chính ngươi đem ta đẩy đi, như bây giờ, ai đều có tư cách khóc, có tư cách khổ sở, duy độc ngươi không xứng. Ngươi xứng đáng. Trung niên chậm rãi buông lòng ra tay nàng, ngậm động khỏe miệng, lại nhất thời nói không ra lời. Hắn có thể không thèm nghĩ cô phán phía trước ở Đông Cung Nhật Tử. Nhưng hắn xác thật không có biện pháp xem nhẹ cái này chướng mắt hài tử. Trung niên là thật sự rất muốn giết nàng trong bụng cái này nhi chủng, nhưng hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, nếu là đứa nhỏ này không có, Cố Phán sợ là thật sự muốn sống không nổi nữa. Hiện giờ như vậy, trước mắt vết thương cũng không quan hệ. Nàng tồn tại có cái hy vọng liền hảo. Chỉ cần nàng lưu tại chính mình bên người, trung niên có thể cái gì đều không so đo. Hắn chậm rãi buông ra Cố Phán thủ đoạn, trầm mặc nhìn nàng hai mắt, theo sau xoay người rời đi. Cố phán trong lòng một chút cảm giác đều không có, ngay cả mới vừa rồi kích thích đến hắn khi khoái cảm cũng chưa. Nàng đại khái là thật sự đối trung nghiên người này không có bất luận cái gì cảm giác. Ái hận đều không cách nào có hứng thú. Cố phán ngồi ở mép giường, bóp chính mình ngón tay, nàng đống nhiên nhớ tới tiếu tiếu đứa bé kia. Đó là nàng thân nhi tử, nàng sao có thể sẽ không đau không yêu đâu. Chỉ là nàng còn không có tưởng hảo, muốn như thế nào đối mặt đã mau hai năm không thân cận quá nhi tử. Ký chủ chủ tuyến tình tiết đã đạt thành. Nguyên chủ tử vong tiết điểm đã tiến đến. Kiểm tra đo lường đến nam chủ trước mắt cũng không hắc hóa hủy diệt thế giới khuynh hướng, kinh bước đầu phán định nhiệm vụ hoàn thành tình huống lấy trung gian giá trị. Chúc mừng ký chủ, tử vong sau có thể tự động thoát ly nguyên tắc thế giới. Hệ thống lạnh như băng nói mấy câu ở nàng trong đầu tiếng vọng. Cố phán sững sốt một hồi lâu, đáp: úng hỏi, cái gì kêu lấy trung gian giá trị?" Hệ thống lần này thật không có dây đột, mà là ấm áp cho nàng giải thích nói. Vừa không tính thành công cũng không tính thất bại, trải qua kiểm nghiệm nam chủ còn muốn hắc hóa đi hủy diệt thế giới khuynh hướng vì một phần trăm, có thể xem nhẹ bất kể. Cố phán không có nhiều ít giải thoát rồi cảm giác, chỉ là bình đạm hỏi một câu, cho nên ta cũng muốn đã chết. Hệ thống nghĩ nghĩ nói, dựa theo cốt truyện, ký chủ vốn dĩ ở nam chủ huyết tẩy đồng cung ngày đó nên chết đi, chúng ta số 001 hệ thống cũng là ở ngài vốn nên muốn chết ngày đó đi kiểm tra đo lường nam chủ hắc hóa giá trị, hiện tại ngài không chết, chúng ta hệ thống cũng rất khó làm đã bất quá ký chủ yên tâm, ngài sống không lâu đắc cỡ à Hệ thống ngựa khí còn rất ngảy nhót. Cô phán. Hệ thống, bất quá ngài yên tâm, tử vong tiến độ điều sẽ dựa theo nguyên tắc tiến độ điều chậm rãi sau này kéo, thân thể của ngươi cơ năng sẽ chậm rãi hủy bại ra đi, ngươi yên tâm sẽ không làm ngươi chết bất đắc kỳ tử, sẽ làm ngươi ở bệnh nặng trung chậm rãi chết đi, cho ngươi lưu cũng đủ thời gian cùng trong chuyện gốc người cáo biệt. Hệ thống nói xong này, một đại đoạn lời nói liền lại họ Cố Phán thản nhiên tiếp thu gặp phải tử vong chuyện này, nàng gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi này, buồn cho nàng mang đến Vô Tận thống Khổ Thư. Duy nhất không bỏ xuống được chỉ có hai cái vô tội hài tử. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình bụng, cảm thấy nàng hẳn là có thể sống đến hài tử sinh hạ tới ngày đó. Nàng không cảm thấy Trung Nghiên sẽ đại khí đến hảo hảo giúp nàng dưỡng đứa nhỏ này, cẩn thận nghĩ nghĩ, Cố Phán quyết định chờ đứa nhỏ này sau khi sinh liền đưa về cố gia, làm nàng mẫu thân hỗ trợ nuôi lớn. Vô Luận đại nhân có bao nhiêu huyết hải thâm thủ Hai tử vĩnh viễn đều là vô tội. Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Yên liền được rồi hắn ngày hôm qua theo như lời nói, sai người đem Nguyện Ca Nhi đưa tới nàng sân. Bích Thanh ôm Nguyện Ca Nhi vào nhà phía trước, cố phán cẩn thận chiếu chiếu gương, nỗ lực đối trong gương chính mình cười cười, nàng cười cười hốc mắt liền đã ướt nước một vòng. Lúc trước mới vừa sinh hạ Nguyện Ca Nhi khi, nàng chính mình đều còn thực tùy hứng tiểu man, sẽ không mang hải tử cũng sẽ không hống hải tử. Hải tử khóc, nàng cũng đi theo khóc. Nàng cũng không phải một cái hảo mẫu thân. Nguyễn Ca Nhi ghé vào Bích Thanh cô, cô trên vai, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nổn nột, nột, tựa hồ có chút khẩn trương, nam chính mình tay nhỏ chỉ, bất an hỏi, "Nương thật sự đã trở lại sao?" Có câu nói hắn không hỏi xuất khẩu, mẫu thân không phải không cần hắn sao? Nguyễn Ca Nhi có loại này ý niệm còn muốn lại bác bình quận chúa. Bác bình quận chúa cũng phi ác ý, ngẫu nhiên nói giỡn dường như ở tiểu bảng Hưu bên thai nói "Ngươi nương không cần ngươi loại này lời nói." Nguyễn Ca Nhi nghe xong một lần coi như thật trở về tránh ở trong chăn khóc lớn một đốn, còn không dám gọi người phát hiện. Sau lại vẫn là bị trung niên ôm hống một đêm mới không khóc. Phu nhân, tiểu thiếu gia tới. Bỉnh Thanh gõ gõ môn, cố phán nắm khẩn trong tay khăn, tiết hầu phát khẩn, vào đi. Bốn tuổi nguyện ca nhi vóc dáng cao không ít, mặt mày nở nở, thoạt nhìn không có khi còn nhỏ như vậy giống nàng. duy độc cặp tia đáng thương hề hề hồ ly mắt vẫn là rất giống phụ thân hắn. cố phán thấy nguyện ca nhi nháy mắt, nước mắt bám một chút liền rất xuống dưới. Mấy năm nay nàng như thế nào sẽ không nghĩ nhi từ đâu. Chỉ là nàng muốn gặp cũng không thấy được. Nguyễn ca nhi ngoan ngoãn từ bích thanh cô cô trên người bò xuống dưới, đạng lòng bàn chân tiểu dày chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đen như mực trong mắt nhìn trầm chầm, chầm nàng xem, thanh âm mãi mãi, ngươi là ta nương sao. Phần 76 Hai tử không có gì trí nhớ, vô luận lại như thế nào nỗ lực muốn nhớ kỹ mẫu thân bộ dáng, vẫn là không nhớ rõ. Cố phán gật đầu, sơ cũng không dám sờ hắn. Nguyễn Ca Nhi giống như lập tức liền cao hứng lên, con mắt cười cười, sau đó bước ra chân, thật cẩn thận đi phía trước đi rồi một bước, mại thanh mại khí hỏi, vậy ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Cố Phan muốn ôm hắn, nhưng nàng lớn bụng, thực sự ôm không được, nàng khó xử không biết nói cái gì mới hảo. Nguyễn Ca Nhi giống như cũng chú ý tới mẫu thân cùng từ trước không quá giống nhau, hắn chậm gì gì tới gần bên người nàng, nhìn mẫu thân phồng lên bụng, đen nhánh xinh đẹp trong mắt đống nhiên ảm đạm xuống dưới, hắn duỗi tay chạm chạm mẫu thân bụng hỏi, nương, ngươi là có bảo bảo sao? cố phán ử một tiếng, nắm hắn tay, đúng vậy, tiếu. nguyễn ca nhi lập tức liền phải có đệ đệ muội muội, nàng vẫn là hơn nguyễn ca nhi. nguyễn ca nhi cũng không nghĩ muốn cái gì đệ đệ muội muội, hắn gục xuống đầu nhỏ, rũ xuống đôi mắt, có điểm không cao hứng, nắm chặt mẫu thân ngón tay. như thế nào hắn thật vất vả đem mẫu thân chờ trở, trở về, còn phải có mặt khác đệ đệ muội muội cùng hắn đột đâu. hắn thật sự quá chán ghét đệ đệ muội muội loại đồ vật này. Nguyễn ca nhi thực thông minh, mặc dù không thích cũng sẽ không nói ra tới. Kêu hắn khi nào mới ra đến nhà. Cố phán thấy nhi tử không có lùng liệt bài xích cảm xúc, nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, thực mau hắn liền phải ra tới bổi người chơi lạp. Nàng hôn hôn Nguyễn ca nhi mu bàn tay, đôi mắt cười con cong, nói, chờ hắn trưởng thành, nương làm hắn bảo hộ ngươi. Nguyễn ca nhi trôn ở nàng trong lòng ngực, an an tính tính không hề răng. Cố phán lâu lắm không gặp hắn, cũng không biết muốn như thế nào hống hắn vui vẻ. Làm bích thanh bưng chút hắn thích ăn tiểu điểm tâm ngọt. Nguyễn ca nhi lại không chịu ăn, nói là phụ thân biết sao sẽ không cao hứng. Cố phán sờ sờ hắn đầu, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này quá nghe lời ngoan ngoãn chút. Cố phán bồi nhi tử đãi hai cái canh giờ, vãn chút thời điểm trung nghiên tự mình lại đây tiếp hải tử đi tiền viện, nàng xem cũng chưa liếc hắn một cái, ngồi ở bên cửa sổ án thư luyện tự viết thư. Trung nghiên đem hải tử đưa cho hạ nhân, chính mình tắc lặng yên không tiếng động đến gần nàng bên cạnh người, du mắt vừa thấy. Nàng trước mặt giấy tuyên thành thượng tràn ngập triệu hoán chương tên. Chương 62. Trang giấy thượng phủ kín triệu hoán chương tên, nàng buông xuống đôi mắt, thần thái nghiêm túc, từng nét bút tràn đầy tình ý. Trung niên bỗng nhiên động thủ ấn cổ tay của nàng, giọng nói khang khàn, hỗn loạn chính hắn đều không dễ nhận thấy được thống khổ, không cần viết. Tâm dầu dĩ. Cố phán ném ra hà tay, túi đầu tiếp tục đi xuống viết, nhấp khẩn tái nhận cánh ngôi, trên mặt phẳng phất liền viết không nghĩ để ý đến hắn mấy cái chữ to. Nàng không chịu nghe lời hắn tiếp tục cố chấp viết triệu hoán chương tên dừng ở trên giấy mỗi một bút đều thành hoa ở trung niên ngực đau nhọn trên mặt hắn thối lui huyết sắc mặt bạch bạch tinh xảo mặt mày gắt gao khóa lên hắn méo cổ tay của nàng ta làm ngươi không cần viết châm thấp tiếng nói ngầm có ý sắc khí môi răng gian thổ lộ ra hơi thở đều lạnh như băng trung niên nặng nề ánh mắt từ nàng đỉnh đầu ác quá thoáng nhìn nàng trên đầu bạch ngọc hồ ly trâm cài đồng nhiên nhớ tới đây là triệu hoán trương đưa cho nàng đồ vật bị nàng trở thành cái bà bối Mới vừa đem nàng từ Đông Cung mang về tới ngày đó, cố phán một chữ cũng không chịu cùng hắn nói, ôm chặt chính mình chân xúc ở trên giường, không nói lời nào không ăn cơm. Sau lại nếu không phải nàng muốn chữa trị này chi bị quăng ngã thành hai đoạn châm cải, trung niên cảm thấy cố phán đời này đều sẽ không cùng hắn nói chuyện. Trung niên giơ tay, dễ dàng đem nàng đỉnh đầu châm cải cầm xuống dưới, nắm chặt ở trong tay chậm rãi quan sát một phen. cố phán sắc mặt biến đổi, trả lại cho ta. Nàng căng thẳng thanh âm, nghe tới tựa hồ thực khẩn trương. Trung nhiên đột nhiên liền cười, hắn mấy ngày nay quá đều thực không thoải mái, mỗi ngày trái tim đều là đau, rậm dạp thống khổ từ hắn ngực lan tràn đến cái gái. Hắn có đôi khi cũng sẽ tưởng đem cố phán giết đi, người chết là sẽ không chọc hắn tức giận, sẽ không chọc giận hắn, sẽ không vẫn luôn ở trước mặt hắn nhắc tới triệu hoán trương người kia. Chính là hắn liên tiếp. Trung niên gợi lên khỏe môi, cười lạnh một tiếng, ghen ghét đem hắn tâm lý hoàn toàn vặn mẹo, hắn từng câu từng chữ chậm dai nói, hắn đã chết, bị ta nhất kiếm đâm xuyên qua tâm đoà liền chết ở ngươi trước mặt, ngươi quên mất phải không? Trung niên nhẹ nhàng kéo nàng cằm, cũng không có dùng rất lớn sức lực, nhìn chăm chăm nàng này xong đỏ bừng đôi mắt, còn không chịu buông tha nàng. Tiếp tục nói, kia nhất kiếm, ta dùng mười thành lực đạo, mũi nhọn cực chuẩn, đối với hắn trái tim không có bất luận cái gì lệch lạc đâm đi vào, mũi kiếm xuyên thấu hắn ngực, đỏ tươi huyết súng nước ta kiếm, hắn đã chết. Thi thể lúc này cũng không biết bị ném đi nơi nào, cố phán trừng mắt, ngực đại động, tái nhợt khẽ môi không chịu khống chế run rẩy. Trung niên bãi trương vân đạm phong khinh mặt, sau một lúc lâu, cao cao giơ lên tay trái, đem nàng coi là chân bảo bạch ngọc trâm cài hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, lạnh băng độc từng chữ. Hắn nếu đã chết, như vậy có quan hệ đồ vật của hắn cũng không cần thiết lưu. Bạch ngọc trâm cài nháy mắt chia năm xẻ bảy, cố phán trái tim tản ra một loại kịch liệt đau đớn, đầu góc cũng có loại bén nhọn đau đớn, loại này thống khổ làm nàng phát không ra thanh âm, bụng cũng từng đợt đau, có trong nháy mắt, nàng cơ hồ đều phải cho rằng chính mình lập tức sẽ chết. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, ôm bụng, đại viên đại viên mồ hôi theo cái chán của nàng đi xuống lạc. Cố Phán Hoan đã lâu mới chậm rãi hảo điểm, nàng không nói một lời, dùng tay đem trên mặt đất này đó bị rơi nhỏ vụn bạch ngọc một chút nhặt lên tới. Trung niên nhìn nàng động tác, trong nháy mắt cảm thấy hắn tâm liền cùng này cây châm giống nhau, bị quăng ngã chia năm sẻ bảy. Cố Phán bụng càng ngày càng đau, đi xuống truy cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, nàng ngạnh chống không hề răng, hồn nhiên không biết dưới thân váy áo lặng yên nhiễm máu tươi. Trung niên ánh mắt biến đổi, nhanh chóng đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, thần sắc khẩn trương, gắt gao banh một trường mặt lạnh, đối ngoại lớn tiếng nói, mau kêu đại phu. Cố Phán ôm bụng, mềm mại dựa vào đầu vai hắn, khí huyết tái nhợt suy yếu, cả người cũng đều không sức lực, thật lớn đau đớn thổi quét mà đến, cả người đều mau không có sức lực, nàng chắp nhạ khỏe miệng, thanh âm rất nhỏ, người nói cái gì? Cố Phán nỗ lực hướng lên trên ngưỡng ngửa người tử, tiến đến hắn bên tai nói, ta đau quá a, thật sự đau quá a. Mới vừa rồi Trung Niên lãnh lệ đem nàng Bạch Ngọc Trâm cải quang ngã toái hình ảnh, dần dần mà liền cùng hắn thân thủ giết triệu hoán trương hình ảnh trùng hợp đến cùng nhau. Liên giống như phía trước, hắn không chút do dự hủy hoại nàng đối tình yêu hướng tới, hủy diệt rồi nàng đối hắn hết thể tốt đẹp chờ mong. Thật vất vả ở nàng chậm rãi đi ra thời điểm, Trung Niên lại làm trò nàng mặt giết nàng ái người, bá chiếm nàng tự do, hủy hoại nàng cả nhân sinh. Từ đông cung trở về lúc sau, cố phán thật sự thật lâu không có như vậy mềm như đông cùng Trung Niên nói chuyện. Ngự khi giống như cùng nàng không có trước khi rời đi giống nhau Ta thật sự đau quá a Ngắn ngủn sáu cái tự Lại như giết người đau Từ hắn cái gãy bổ ra Trung niên không biết chính mình như thế nào cũng có thể đau thành như vậy Chỉ nghe thấy nàng nói hai câu này Lời nói liền đau sắp thẳng không dậy nổi eo Cố phán rửa vào vai hắn mất đi Đại phu vội vàng tới rồi Khai phương thuốc từ sau Ngự khí trầm trọng nói Phu nhân thân thể ôm yếu Này một thai là rốt cuộc chịu không nổi lan lộn Muốn hảo sinh dưỡng Nếu không đứa nhỏ này chỉ sợ không thể bình yên sinh ra. Trung niên canh giữ ở bên người nàng, nhìn không chấp mắt nhìn nàng mặt, tiếng nói thấp thấp hỏi, hài tử không có việc gì sao? Đại phu không rõ trong đó nội tình, không có gì trở ngại, ngày sau nhiều hơn chú ý liền có thể, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Trung niênừ lừ một tiếng, sai người đem đại phu tiễn đi. Ô chầm chầm ánh mắt dần dần chuyển tới cô phán nô lên trên bụng, tưởng tượng đến ở chỗ này dựng dục nam nhân khác hài tử. Trung niên nổi lên một loại muốn giết người dục vọng. Cố phán có một câu không có nói sai, là hắn thân thủ đem nàng đưa đến người khác trong lòng ngực, hôm nay cục diện là từ hắn tạo thành. Là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Trung niên là thật sự thực không thích đứa nhỏ này, mới vừa rồi cũng nghĩ tới nếu là đứa nhỏ này liền như vậy không có thì tốt rồi. Cố phán cùng triệu hoán trương duy nhất liên hệ cũng liền chặt đức. Hắn vươn ra ngón tay, thon dài lãnh bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng bụng, xinh đẹp ánh mắt một loan, đọc từng chữ lạnh băng, nghiệt chủng. Cố phán tựa hồ ở làm ác mộng, không ngừng mạo mồ hôi lạnh, đôi tay bất an nắm chặt chăn, trong miệng mạo chút hai đều nghe không hiểu chữ. Trung niên thủ nàng hơn phân nửa đêm, múc nước thế nàng lau khô thân mình thuận tiện thay đổi bộ sạch sẽ xiêm y đi, lung lay ánh lửa chiếu vào nữ nhân trắng non sáng trong trên má, nàng mặt dần dần nhiễm một chút đỏ ửng, khẽ cắn môi dưới, mồ hôi theo hàm dưới cổ tuyến chậm rãi đi xuống. Hắn dùng khăn đem nàng tuyết trắng trên cổ mồ hôi sát sạch sẽ, động tác mềm nhẹ vì nàng sửa sang lại hảo sợi tóc. Đen nhánh ánh mắt nặng nề nhìn nàng, chưa từng rời đi. Cố Phán từ ác mộng Trung tỉnh lại, bên hai lõe rất nhiều bất đồng thanh âm, có nàng tiếng khóc, có Trung niên lãnh khốc vô tình hạ sát lệnh thanh âm, còn có triệu hoán trương trước khi chết đối nàng nói những lời này đó. Nàng đột nhiên bắt lấy Trung niên thủ đoạn, giống xem cứu mạng rơm dạ giống nhau ánh mắt nhìn hắn, ta nhớ ra rồi. Trung niên giống như thật cao hứng, nàng cuối cùng chịu tiếp tục thân cận hắn, cũng chịu hảo hảo cùng hắn nói một lần lời nói. Hắn ơn ơn, phóng nhẹ ngữ khí hỏi nhớ tới cái gì. Cố phán lại khóc lại cười, lau đem nước mắt, hốc mắt Trung nhuận ý còn không có lau khô, nàng nhìn Trung Yên, nói, ta nhớ tới hắn lúc ấy đối lời nói của ta. Trung Yên khỏe miệng tươi cười dần dần cứng đở, đọc lại, cho đến biến mất không thấy. Cố phán trong mắt giống lóe ướt tát quang, mũi đỏ lên, tiết hầu phiếm toan, nàng nói, hắn hỏi ta có hay không cho dù là trong nháy mắt thích quá hắn. Nàng cười nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, ta thích. Nàng ớt uống lặp lại nói, ta thích hắn a. Hắn còn không biết chuyện này đâu, ta còn không có đã nói với hắn. Ngươi biết không? Hắn nói hắn thích thấy ta cười, cảm thấy ta cười rộ lên thời điểm đẹp nhất. Nói nói, cố phán liền thật sự nở nụ cười. Trung niên trầm mặt, mặt bạch giống như một cái người chết, vô sinh lợi. Trái tim như là bị cố phán thân thủ đào ra tới, chỉ còn lại có một cái trống rông thể xác. Hắn du mắt lông mi, an an tĩnh tĩnh nhìn cố phán mặt, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng giống cực cố phán lần đầu tiên thấy hắn khi như vậy yêu đất. Hắn sờ sờ cố phán mặt, chưa bao giờ như thế ăn nói khép nét quá, hiểu hiểu, ngươi đã quên hắn được không? Cố phán giống như mới phản ứng lại đây nàng vừa mới là ở cùng ai nói lời nói. Nàng từ đại trong ngọng bừng tỉnh tỉnh nộ, liền trả lời đều không muốn trả lời, mà là sờ sờ chính mình bụng, hỏi, hai tử không có việc gì đi. Trung yên hô hấp gian lôi kéo hơi thở đều hợp với đau đớn, hắn suy cười một tiếng, không quan hệ, không yêu ta cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng vô pháp rời đi ta. hắn ôm nàng giống như một cái mất đi lý trí kẻ điên. Trong mắt điên cuồng, nhìn thôi đã thấy sợ. Cố phán bị hắn gắt gao ôm trong ngực chung, lười đến dây rủa nhìn một cái trung niên nói chính là cái gì ăn nói khùng điên, ngày sau hắn đại khái chỉ có thể thủ nàng thi thể. Khiến cho hắn ôm nàng thi thể quá cả đời đi. Bích thanh đem chiên tốt dược bưng lên, thấp đầu không dám nhiều xem, đen thùy lùi dược, nghe hương vị liền rất ghê tởm Phần 77 Cố phán từ trước nhưng thật ra không yêu uống dược hiện giờ lại khổ dược đều có thể mặt không đổi sắc uống xong đi. Trung nghiên tiếp nhận chén thuốc, cục mi du mắt, nhu hòa bình tĩnh bộ dáng cùng mới vừa rồi cái kia cố chấp kẻ điên tựa như hai người, hắn nhẹ giọng nói, ta huy ngươi. Cố phán nói, đây là cái gì dược? Trung nghiên siết chặt chén sứ, buộc chặt hàm dưới, trong lời nói không có gì cảm xúc, thuốc dương thai. Cố phán cảm thấy quái coi ý tứ, nàng biết Trung nghiên ước gì nàng trong bụng hài tử sớm một chút đã chết, lại vẫn là đến phải cho nàng an thai b Này không phải báo ứng là cái gì? Nàng há miệng thở dốc, mặt không đổi sắc đem này, đó đen tuyền khổ dược tất cả đều uống lên đi xuống. Uống xong thuốc dưỡng thai, Cố Phán dùng khăn tay xoa xoa khỏe miệng, bình tĩnh nói, "Trung Niên, ngươi biết đến đi, đứa nhỏ này không có, ta cũng liền đã chết." Trung Niên đem chén phóng tới một bên, khẩn nắm chặt xương ngón tay, "Ừ một tiếng, anh điên hầu, ta biết. Ta chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng cử động đứa nhỏ này." Trung Niên thế nàng đắp chân đàng hoàng, thấp giọng đọc từng chữ. Ta sẽ không động. Cố phán nhắm hai mắt, chờ mình đưa lưng về phía hắn, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Trung Niên tay đắp ở nàng mềm mại sau cổ, hoan thanh nói, bất quá, chờ hắn sinh ra, liền đưa đến mâu thân ngươi nơi nào đi. Nếu là liền dưỡng ở hắn mí mắt phía dưới, trung Niên cũng không thể bảo đảm có thể hay không giết hắn. Cố phán không ý kiến. Nàng cũng sống không được mấy tháng, chờ hai tử sinh ra, nàng liền hoành đau chết ở trung Niên trước mặt. Trung Niên không phải ái nàng sao cũng phải nhường hắn nếm thử nhìn ái nhân chết ở chính mình trước mặt cảm giác mới hảo. Cố phán hiện tại chỉ nghĩ rời đi thế giới này, chạy nhanh về nhà. Chương 63 Cố phán mang thai chín nguyệt thời điểm, Khánh Nguyên Đế ban một đạo thoái vị chiếu thư, trực tiếp tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Trung Niên. Nay nói chiếu thư đại để không phải Khánh Nguyên Đế tự nguyện viết, hắn đã là trên giường bệnh nằm vài tháng, khởi không được thân cũng không biện pháp mở miệng nói chuyện, đã sớm thành nhậm người đắn đo con rối. Từ đây sau, Trung niên liền rất ít sẽ hồi hồi phủ, hợp với hơn phân nửa tháng đều bận rộn không thấy bóng dáng. Cố Phán thấy không hắn thời điểm tâm tình ngược lại sẽ càng trống chải, ăn đến ngủ nhiều đến hảo, cũng rất ít sẽ tiếp tục làm ác ngộ. Nàng mơ thấy triệu hoán trương số lần cũng càng ngày càng ít, ngẫu nhiên đứng ở trong viện hồ nước bên trong mắt mơ mơ hồ hồ giống như sẽ xuất hiện hắn thân ảnh. Cố Phán đã có thể thực bình tĩnh tiếp thu triệu hoán trương đã chết chuyện này, nhớ tới sẽ khổ sở, nhưng không bao giờ sẽ khóc. Theo thời gian trôi qua. Cốt truyện phản phệ đến trên người nàng tình huống càng thêm nghiêm trọng, tựa như hệ thống nói như vậy, thân thể của nàng càng thêm kém, có khi nửa đêm tỉnh lại, ngực còn đau, hô hấp không thuận, não nhân cũng đau. Nàng ngược lại rất cao hứng, cứ như vậy đi, nàng chậm rãi chết đi. Đêm khuya, còn có thể nghe thấy ngoài cửa sổ phần phật gió lạnh thanh. Cố phán mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời tiệm lộ, nàng liền không tính toán tiếp theo ngủ, đứng dậy khoác kiện áo ngoài chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Viện trước kia cây ngọc lan thụ so với hai năm trước không có gì biến hóa, cành lá tốt tươi, đầu xuân là lúc, chi đầu tê tràn đầy xấu hổ sáp nụ hoa. Cố Phán nhìn này cây ngọc lan thụ, liền không tự chủ được nhớ tới nguyên tắc trung miêu tả mới gặp kia đoạn. Thanh lanh thiếu niên đứng ở hoa hạ, chi lan ngọc thụ, dị thường xinh đẹp. Chỉ có ở ngay lúc này, cố Phán mới tưởng lên, nguyên lai nàng từ trước là thật sự thực thích trung niên, thích cái kia thiếu niên. Bích thanh lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy nàng đứng ở bên cửa sổ hoàng sợ. Chạy nhanh tiến lên đi đem cửa sổ cấp đóng lại, bên ngoài phong tức khắc bị chắn trở về. Bích Thanh tắc cái lò sưởi đến tay nàng trung, nhẹ giọng nói, phu nhân hôm nay sớm như vậy liền tỉnh sao. Chính là lại là mắc mộng. Cố phán lắc lắc đầu, đem tầm mắt từ thu hồi tới, không có, ngủ không được mà thôi. Ngài có đói bụng không? Muốn ăn chút cái gì? Nô tỳ làm người đi chuẩn bị. Cố phán nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ăn hoành thánh. Bích Thanh nói, hảo, nô tỳ này liền đi phong bếp. Làm trần sư phó cho ngài làm chén tiểu hành thánh Trời đã sáng không bao lâu Nguyễn ca nhi liền bị đi theo ma ma phía sau Tới nàng nhà ở Tiểu hai tử còn chưa thế nào tỉnh ngủ Thấy mẫu thân liền muốn ôm ôm Đến gần nhớ tới hắn mẫu thân có bảo bảo Hắn không thể tùy tiện ôm Nguyễn ca nhi lại ngoan ngoãn sau này lui hai bước Rũ đầu nhỏ Tiểu tiểu thanh gọi một tiếng Nương Cố phán ở nhi tử trước mặt ôn ôn nu nhu Bên ngoài lạnh hay không Lần sau không cần sớm như vậy lại đây Chờ giữa trưa tới cùng mẫu thân cùng nhau ăn bữa cơm là được. Nguyễn Ca Nhi lắc đầu, không lạnh. Hắn dùng ngón cái câu lấy mẫu thân ngón tay, nắm chặt không nghĩ bùng ra, thấp đầu nói, nương, đệ đệ có phải hay không sắp sinh ra? Cố phán cười cười, đúng vậy, nhanh. Nàng lại hỏi, ngươi như thế nào biết liền nhất định là đệ đệ mà không phải muội muội nha? Nguyễn Ca Nhi là càng thích đệ đệ sao? Trung tiểu Nguyễn đều không thích. Vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội, hắn đều không nghi muốn. Hắn chỉ là cảm thấy nếu mẫu thân sinh cái nam hài, hắn là có thể khi dễ hắn, nếu là cái muội muội, hắn cũng không đành lòng đối muội muội quá kém. Nguyễn Ca Nhi nhấp môi cánh không hề răng, Cố Phán liền hắn là như vậy tưởng. Hai mẹ con ngồi ở cùng trương trên bàn dùng đồ ăn sáng, Nguyễn Ca Nhi cơm nước xong phải đi đọc sách luyện tự, Cố Phán cảm thấy nhi tử quá vất vả, mới 4 tuổi hài tử hà tất quản giáo như vậy nghiêm đâu. Nàng ý đồ đem Nguyễn Ca Nhi lưu lại, nhẹ giọng nói, nương trong chốc lát mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Nguyễn Ca Nhi do dự một cái trước mắt, ngay sau đó lắc đầu, cha nói chờ hắn trở về muốn kiểm tra ta công khóa. Hắn thực nghe trưởng bối nói, đặc biệt là Trung Nhiên nói. Cố phán trên mặt cười cứng đờ, sờ sờ nhi tử thủy nộn khuôn mặt nhỏ, hống hắn nói, hôm nay liền phá một lần lệ, phụ thân ngươi trở về nếu là muốn phạt ngươi, nương sẽ giúp ngươi cầu tình. Nguyễn Ca Nhi trong lòng cũng là rất muốn cùng mẫu thân cùng nhau ra cửa, bất quá hắn sắc thật quá nghe lời thái thú quý cũ, Hắn rũ đầu nhỏ. Không nghĩ nói đi cũng không nghĩ nói không đi, sợ bị thương mẫu thân tâm. Cố phán tự tiện làm chủ, nắm hắn tay đi ra ngoài, phân phó quản gia bị xe. Quản gia vốn dĩ không dám tùy ý làm nàng ra cửa, nếu là ra chuyện gì hắn nhưng đảm đường không dậy nổi. Bất quá cố phán tính tình nhưng không tốt, một đôi mắt chừng mắt nhìn qua đi, quản gia liền sám xịt đi bị xe ngựa. Cố phán đã sớm là kinh thành danh nhân, biết nàng người không ít, chân chính gặp qua đích sắc thật không nhiều lắm, nàng nắm nhi tử đi ở trên đường nhưng thật ra mắt sáng. Lại không có gì người nhận ra thân phận của nàng, nhiều là cảm thấy vị này phu nhân không chỉ có mạng mỹ, vẫn là cái có phúc khí. Nguyễn Ca Nhi bị mẫu thân nắm tay, ngoan ngoãn đi theo hắn mẫu thân bên người, nửa điểm đều không làm ở mỹ. Cố phán đi tụ linh các mua một đôi tốt nhất bạc vòng, một cái cấp Nguyễn Ca Nhi, một cái khác tính toán cấp trong bụng cái này còn không có sinh ra hải tử. Nàng thân thể đấy nhược, ra tới không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi, đang định trở về khi thảo xảo bất xảo ở tụ linh các trước cửa gặp được đã lâu không thấy Lý đều thế, Lý quý phi thắt cổ tự sát lúc sau, Lý thừa tướng liền chủ động xin từ chức, dỡ xuống thừa tướng trước, tính toán áo gấm về làng, không bao giờ hỏi đến trên triều đình sự, lấy này bảo toàn người nhà. Trung niên cuối cùng tuy rằng dơ cao đánh khẽ không có đuổi tận giết tuyệt, bất quá Lý gia đại thế đã mất, phiên không ra cái gì bọt sóng. Lý đều thế cảm giác chính mình có nửa đời người như vậy lớn lên thời gian không có nhìn thấy cố phán người này, không có nghe nói nàng tin tức. Hắn nhìn cố phán bụng, lại nhìn nhìn nàng bên cạnh người nguyện ca nhi, trong mối cảm xúc nổn ngang. Cố phán hiện giờ liền xem Lý Đều Tế đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều, không có lòng đầy căm vẫn muốn cùng hắn đối mang xúc động. Tương đối mà nói, Lý Đều Tế cùng từ trước không có gì biến hóa, mỗi lần thấy nàng vẫn như cũ nhịn không được muốn châm chọc niệm ai, ngươi xem ngươi đây là đồ cái gì đâu. Gả cho trung niên sau còn cùng thái tử mắt đi mày lại, thật vất vả thật sự vào đông cung, hiện giờ thái tử lại đã chết. Nàng còn không phải đến trở lại trung nghiên bên người Cố phán liền giải thích đều lười đến giải thích Người khác đối nàng hiểu lầm không như vậy quan trọng Cũng không gây thương tổn nàng Nàng đột nhiên nhớ lại tới Nguyên chủ khi còn nhỏ đã từng đã cứu lý đều tế một mạng Khi đó không ai tin tưởng nàng Đều tưởng cố thư hoài đem lý đều tế từ trong nước vớt ra tới Liền lý đều tế bản thân đều đương nàng là nói dối thành tánh hư vinh tâm cường Mà mưu toan mạo danh thay thế Cố phán cảm thấy liền tính không vì chính mình giải thích cũng muốn vì nguyên lai cố lục tiểu thư nói rõ ràng nàng nhìn lý đều tế chậm rãi nói năm ấy là ta dùng toàn thân sức lực mới đưa ngươi từ trong nước cứu ra người kia thật sự không phải cố thư hoài người tin hay không ta đều chỉ nói lúc này đây lý đều tế sửng sốt một hồi lâu thật lâu chưa từng phản ứng lại đây nàng nói chính là nào sự kiện chờ nhớ tới sau cố phán nắm nhi tử tay đã lên xe ngựa đi rất xa nguyệt ca nhi ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, có lẽ là nhận thấy được mẫu thân tâm tình không tốt lắm Hắn an an tĩnh tĩnh nói cái gì đều không nói. Hồi phủ khi vừa mới quá giữa trưa, Bích Thanh xa xa liền đón đi lên, thấy nàng bình yên trở về căng chặt cầm huyền tổng có thể an ổn bông. Bích Thanh thật cẩn thận đi theo nàng bên cạnh người, phu nhân, chủ tử buổi sáng đã trở lại, lúc này còn ở trong thư phòng, buổi tối hẳn là sẽ qua tới. Cố phán không có gì phản ứng, ân, ta đã biết. Từ sông dài ở trung niên trong thư phòng đãi hơn 2 canh giờ, nói xong chính sự hắn kia trường tiện miệng lại bắt đầu nhắc tới nhàn sự ta nghe nói cố lục tiểu thư đều mau sinh đi. trung niên mắt lạnh quét hắn, nhấp thẳng cánh môi, một chữ không phát. từ sông dài người này chính là quá tiện, lá gan cũng đại, nói cái gì đều dám nói, chuyện gì đều xin hỏi. hắn vẫn luôn cảm thấy ở khởi binh tạo phản ngày đó ban đêm, trung niên nên cùng giết triệu hoán trương giống nhau, dứt khoát lưu loát giết cố phán. hắn hiện giờ như vậy coi trọng cố phán, đã là nhiễu loạn hắn làm việc kế hoạch, tại như vậy đi xuống, vị này cố lục tiểu thư chính là hắn uy hiếp, vì đế vương giả. Nhất không nên có chính là huy hiếp. Hắn cợt nhà tiếp tục hỏi, sách, nàng nên là hận ngươi chết đi được đi. Trung niên mày hơi hơi vừa kéo, sắc mặt tương đương khó coi, cùng ngươi không có gì quan hệ. Từ sông dài ra vẻ tiêu sái tùy ý, ta đây liền là thuận miệng vừa hỏi, ta là thật sự không nghĩ tới ngươi như thế khoan hồng độ lượng muốn thay triệu hoán trương dưỡng hải tử, nếu đây là cái nam hải, ngươi chính là dưỡng hổ vì hoạn A. Trung niên không hề răng, không ngại ngại từ sông giải tự tìm lạc thú tiếp tục đi xuống nói. Nếu là ngươi thật như vậy thích nàng, lúc trước đem nàng đưa quá khứ thời điểm nên nghĩ đến nàng không có khả năng vì ngươi thủ thân như ngọc. Trung nghiên này song ố trầm trầm trong mắt, thấy không rõ cảm xúc. Từ sông dài nửa mang thử hỏi, A nghiên, ngươi nói cho ta, ngươi phía trước thích nàng sao? Dài dòng trầm mặt qua đi, Trung nghiên nhẹ rũ mí mắt, nói chuyện rất chậm, tiếng nói nhợt nhạt nhạt nhạt, không có gì cảm xúc, không có như vậy thích. Bởi vì không đủ thích, không có đủ ái. Cho nên hắn đối cố phán làm ra những cái đó sự khi, ngay cả ấy náy đều chưa từng từng có. Từ sông dài gật gật đầu, hỏi, kia hiện tại đâu? Không đạo lý hai năm trước chỉ một chút thích, hai năm sau này dối trá nông cạn tình yêu ngược lại gia tăng. Phần 78 Nhưng từ sông dài cũng không nghĩ ra trung nghiên không có liên quan giết cố phán lý do. Chịu đựng nàng hoài người khác hải tử, chịu đựng xẻo tâm dịch cốt thống khổ giúp tử địch dưỡng hải tử. Trung nghiên nhíu mày. Sâu kín ô mắt để lộ ra khó được khó hiểu cùng mê mang, hắn nhẹ giọng đọc từng chữ, ta không biết. Từ sông dài còn không có tiếp theo đi xuống hỏi, chỉ nghe hắn nói, ta chỉ nghĩ đem nàng lưu tại ta bên người. Nàng xinh đẹp, tươi đẹp, tiểu diễm động lòng người, sáng lạn giống như bầu trời sao trời. Trung niên chỉ nghĩ đem nàng lưu tại bên người, hắn tưởng thực minh bạch, cố phán không muốn cũng không quan hệ, hắn có thể vì nàng chế tạo một cái tinh xảo hoa lệ cung điện, đem nàng cả đời đều vây ở bên trong. Cố Phán là một đóa yếu ớt kiểu mị hoa nhi, yêu cầu tỉ mỉ che chở. Hắn có thể sử dụng tinh xảo lồng giam xiềng xích vây khốn nàng cả đời. Trung niên làm sao không biết Cố Phán đối hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn, có khi từ Cố Phán trong miệng nói ra nói so đào tử còn đả thương người, tựa như kiếm phong thẳng tắp cắm vào hắn trái tim, liền thở dốc đường sống đều không cho hắn lưu. Từ sông giải có câu nói nói cũng không có sai, vì đế vương giả là tuyệt không nên có uy hiếp. Trung niên tới khi, Cố Phán vừa vặn ở uống thuốc dưỡng thai. Nam nhân nghe trong phòng quen thuộc dự vị, sắc mặt trầm xuống, tái nhợt trên mặt giống đệm nặng một tầng âm trầm mây đen, trong mắt che kín sắc bén lệ khí, đạm bạc đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua nàng bụng, trướng mắt thử, cố phán một hơi đem rượu uống lên cái sạch sẽ, xoa xoa khỏe miệng tí tích, một tay chống cằm, cười nói, nếu cảm thấy trướng mắt, ngươi còn lại đây làm gì? Nàng trên mặt tuy rằng cười, trong lòng kỳ thật khẩn trương, một cái tay khác gắt gao che chở chính mình bụng. Cố phán mỗi một ngày đều ở lo lắng trung nghiên sẽ đối nàng hài tử làm chút cái gì. Trung nghiên ở bên người nàng ngồi xuống, đem chính mình hơi lạnh leo bàn tay đắp ở nàng trên bụng, tả hữu sờ sờ, hơi câu khỏe miệng, cười nhạt thanh, sắc thật trướng mắt. Cố phán lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, lại sợ lại tức, hắn có cái gì tư cách cảm thấy chướng mắt đâu. Vậy ngươi làm ta đi thôi, đóng lại một cái không yêu ngươi người cũng không có gì ý tứ. Cố phán thấy hắn liền không có sắc mặt tốt, thai phụ tính tình cũng đại. Dưới sự tức giận là nói cái gì đều nói được xuất khẩu, có khi còn sẽ làm cho Trung niên mặt nói ra ta liền tính gả cho bên đường khất cái cũng không muốn lưu tại bên cạnh ngươi linh tính nói. Nàng nói được nhiều, Trung niên cũng liền chết lặng không có gì chi giác. Trung niên nhắc nghe không được chính là từ cố phán trong miệng nói ra triệu hoang trường, không muốn nghe thấy nửa cái có quan hệ bọn họ chi gian sự. Cố phán cái gì ác độc nói đều nói được ra, lại không hề trước mặt hắn nhắc tới triệu hoang trường, có lẽ là sợ bức tàn nhẫn hắn. Hắn sẽ giận chó đánh mèo cái này còn không có sinh ra hài tử, giết đứa nhỏ này." Nói thật, Trung niên nghĩ tới vô số lần lộng chết cái này nghiệt chủng biện pháp, vẫn luôn đều chịu đựng không có động thủ. "Trung niên ta có câu nói vẫn luôn đều rất muốn hỏi một chút ngươi." Thừa dịp bóng đêm ảnh đến, nam nhân mông lung tái nhợt dung nhan, làm Cố Phán mơ hồ nhớ lại thanh lãnh thiếu niên ôm Miêu Nhi đứng ở dưới cây ngọc lan nửa che nửa lộ hình ảnh. "Ngươi hỏi?" Cố Phán thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, "Ngươi hối hận sao?" Hối hận hắn làm hết tại sao? Có hay không đau lòng quá nàng sợ trải qua phi người khổ sở? Có hay không chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt thế nàng nghĩ tới? Cố phán gần từng chữ một, người hối hận sao? Trả lời ta, ánh trăng hiểu điệu, trung niên nâng lên đôi mắt, thiển sắc đồng tử đạm nhìn không ra nhan sắc, khẽ mở môi mỏng, hắn đọc từng chữ nói, không hối hận. Nghe được đáp án nháy mắt, cố phán cũng nói không nên lời đi lên chính mình là cái gì cảm giác, lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh xuống nước. Rõ ràng là mùa xuân lại cảm thấy so mùa đông còn muốn lãnh. Cố phán rất muốn cười, nàng cũng thật sự liền cười. Cho dù là trọng tới vô số lần, Trung Niên vẫn là sẽ lựa chọn lợi dụng nàng từ bỏ nàng thương tổn nàng. Trung Nhiên, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chết chút chết. Vĩnh sinh vĩnh thế hưởng thụ cô độc. Chương 64, canh 1. Trung Niên cũng không có cưỡng bách cố phán dọn nhập trong hoàng cung đi, hầu phủ người cũng phần lớn không có gì biến hóa, Nguyễn ca nhi còn ở tại tiền viện. Vài lần mặt lạnh sau. Trung niên xuất hiện số lần càng ngày càng ít, có đôi khi Cố Phán đều sắp cảm thụ không đến hắn tồn tại dấu vết, bất quá không đợi nàng đẩy ra hầu phủ đại môn, Minh Trung âm thầm theo dõi người liền đánh mất nàng buồn cười ý tưởng. Nàng vẫn là sống ở trung niên trong thế giới, có lẽ nàng nhất cử nhất động trung niên còn tất cả đều biết. Càng nhanh đến Lâm buồn Nhạn Tử, Cố Phán càng thêm ngủ không được, có đôi khi nàng túi đầu nhìn chính mình bụng, ký ức tổng hội bị tún đến ở Đông cung đoạn thời gian đó. Cố Phán nhìn ra được tới Triệu Hoán Trương là thật sự thực chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, từ biết nàng mang thai ngày đó khởi liền rất cao hứng, thậm chí trước tiên chuẩn bị tốt tên. Đáng tiếc khi đó nàng thất thần, căn bản liền không như thế nào nghiêm túc nghe Triệu Hoán Trương nói chuyện. Đầu xuân ngày đó, thời tiết ấm áp. Cố Phán đã lâu ngủ một giấc ngon lành, trong mộng mặt tình quang vừa lúc, thái dương đại có chút chói mắt, nàng giống như thấy vừa mới cập kê Cố Lục tiểu thư, dù đang ở trong cung, nàng ăn mặc mới làm xinh đẹp siêm y vẽ vẻ gái tinh xảo diễm lệ chẳng dung. Tuổi còn nhỏ tính tình ngoan cố, bị những người khác chơi vây ở Ngự Hoa Viên lạc đường ra không được. Thiếu nữ xoay hai vòng cũng chưa tìm được lộ, khí không nhẹ, mũi chân hung hăng đem trước mắt cục đá đá văng ra, nếu tìm không thấy lộ cũng ra không được, nàng dứt khoát liền bỏ tới rồi trên cây, bốn bề vắng lặng, nàng lại cởi chính mình dậy, hai chân ở giữa không chung lúc gần lúc hiện. Ánh mặt trời nóng liệt, nàng giơ tay che ở chói mắt ánh nắng, nửa khuôn mặt tránh ở bóng cây bóng ma hạ, nàng hít mắt, hưởng thụ từ từ thổi tới gió nhẹ. Ngươi như thế nào chạy đến trên tay đi, mau xuống dưới đi. Này nói đột nhiên xuất hiện thanh âm đem nàng hoảng sợ, tay phải đột nhiên buông lỏng, sách ở trên tay giày theo liền rất đi xuống. Nàng có chút tức giận, càng sâu đến nỗi giận cho đánh mèo phía dưới nam tử. Nếu không phải hắn đột nhiên ra tiếng, nàng giày cũng sẽ không đột nhiên liền ngã xuống. Mắt ngọc mày ngài thiếu nữ trong mắt xoay chuyển, đi xuống nhìn nhìn, mới nhớ tới nàng ở cố trong phủ đã từng gặp qua người nam nhân này. Nàng sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Không dễ dàng quên. Nàng nhấp khẩn cánh môi, vây quanh đôi tay, tiếp tục tới lui chính mình chân, không nói lời nào. Lúc đó nàng còn không có nhớ tới vị này cười mắt doanh doanh chậm rãi như Xuân Phong Nam Tử là Thái Tử Điện Hạ. Triệu Hoán Trương cúi đầu cười khẽ thanh, ngay sau đó ngưỡng mặt, nhìn nàng đôi mắt, đối nàng vây vây tay, mau xuống dưới đi, trong chốc lát quý phi nương nương liền phải lại đây, gặp ngươi ở trên cây khẳng định là muốn phạt ngươi. Nàng cũng nghe nói qua quý phi nương nương danh hào. Biết đó là một cái cũng không như thế nào hảo ở chung người, nàng tuy rằng là gan đại tính tình cũng đại, nhưng cũng không nghĩ bạch bạch bị phạt, không chỉ có chịu khổ, chuyến ra đi còn phải bị những người khác nhạo báng. Nàng nhất hảo mặt mũi là tuyệt không chịu làm những người khác chê cười nàng. Thiếu nữ bãi trương tức giận mặt, ta dày ngã xuống, ta không thể đi xuống. Nàng càng nói càng cảm thấy sinh khí, đều tại ngươi. Đây là triệu hoán trương lần thứ hai thấy nàng khi cảnh tượng. Xinh đẹp thiếu nữ liền dậy đều không mặc cao cao ngồi ở nhánh cây thượng, tiêu sái trung mang theo một chút non nớt hơi thở. Nàng trở nên càng đẹp mắt, nhưng tính tình lại một chút cũng chưa sửa. Triệu Hoán Trương nói, "Nhảy xuống đi, ta sẽ tiếp được ngươi." Cố Phán Hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, không cảm thấy hắn gầy ốm thân hình có thể có cũng đủ sức lực tiếp được nàng, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Triệu Hoán Trương tựa hồ cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, thực hảo tâm nhắc nhở, "Ngươi cần phải nhanh lên làm quyết định." Quý phi nương nương lập tức liền phải lại đây. Nàng nhìn nam tử trong tay thuộc về chính mình cặp kia giày thêu, mặt không thể hiểu được đỏ hồng, nàng bụng mặt không cấm suy nghĩ, nàng vì cái gì muốn mặt đỏ? Nàng lại không thích hắn. Nơi xa mênh mông quần quần thanh âm càng thêm tiếp cận, nàng nhìn mắt thẳng tắp đứng ở dưới tảng cây nam nhân, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại từ trên cây thả người nhảy nhảy xuống. Nam nhân trên người hương vị càng giống mát lạnh tùng hương, nhàn nhạt rất dễ nghe. Nàng bị ổn định vững chắc tiếp được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều vẫn là cảm thấy sinh khí, tức giận từ trên người hắn nhảy xuống. Hung ba ba đoạt quá trong tay hắn cặp kia không hợp nhau dày đều, liền dày cũng chưa tới kịp xuyên liền chạy. đem phía sau thanh em cùng nhau ném ra. Hướng bên kia nhìn cái gì đâu? Mẫu phi, không có gì. Thiếu nữ chạy bay nhanh, bên hai sệt qua lạnh leo gió lạnh, có chút lánh hô hô phong rót vào nàng bên hai. Nàng càng chạy thân thể giống như liền càng không thoải mái, không chỉ có chân càng đau, bụng cũng đau. Trong mộng thiếu nữ đỡ bên cạnh người lang can. Chầm rãi ngồi xuống, cố phán giống như cũng cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. Chầm rãi mở mắt ra, mới phát hiện chính mình là khóc lóc tỉnh lại. Nàng giơ tay mênh mang nhiên lau khô trên mặt nước mắt, bụng truyền đến đau đớn càng thêm rõ ràng. Cố phán tái nhợt gầy ngón tay cơ hồ cầm không được đồ vật, bang một tiếng, đánh vỡ đèn lồng dầu. Thanh âm này đem ở ngoài phòng bích thanh dẫn vào nhà. Phu nhân, bà đỡ vội vàng tới rồi khi, cố phán nước ối đã phá, cung khẩu chưa toàn bộ khai hỏa, hải tử ra không được. Cố phán sắc mặt trắng bệnh, tảng lớn tảng lớn mồ hôi làm ướt nàng quần áo, nàng hảo muốn nghe thấy trung Niên thanh âm, lại giống như không có. Mấy cái canh giờ sau, vẫn là không có gì động tĩnh. Thai vị bất chính, gặp nạn sản nguy hiểm. Trung Niên liền ở ngoài cửa, bên trong đinh điểm thanh âm cũng chưa chuyển ra tới, bình tĩnh làm người sợ hãi. Cố phán đạo ý thức không rõ, chỉ bằng một cổ khí ở chống chính mình không ngủ qua đi, bà đỡ ám đạo thanh không tốt, cho nàng uy trợ sàng dược, ngay sau đó vội vội vàng vàng mở ra môn. Trung nghiên lòng bàn chân cứng đờ, nhìn bà đỡ đầy tay máu tươi, liễm mắt nín thở, tiếng nói ám ách chấm thấp, nàng thế nào. Bà đỡ sắc mặt khó xử, phu nhân tình huống không tốt lắm, nếu là hài tử cùng đại nhân chỉ có thể bảo một cái. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị Trung nghiên đánh gãy, muốn đại nhân. Đến nỗi cái kia nghiệt chủng đã chết liền đã chết. Hắn du mắt, cảm thấy hài tử tốt nhất là đã chết. Bà đỡ tâm nhắc lên, được câu lời chắc chắn cũng biết nên làm như thế nào. Không đến mức cùng mới vừa rồi giống nhau bó tay bó chân. Cố Phán cảm thấy chính mình giống như ở một mảnh đại dương mênh mông phủ phủ trầm trầm, nàng bị nước biển bao vây, tinh bị lực tất cả người đều không có sức lực. Nàng nỗ lực đi phía trước dù thật vất vả trông thấy bên cạnh lục địa đang muốn lên bờ hết sức, đột nhiên bị người ấn đầu ngâm ở trong nước biển, nước biển từ bốn phương tám hướng rót vào nàng miệng mũi, hô hấp đối nàng mà nói đều là một kiện thực chuyện khó khăn. Nàng nỗ lực dãy dùa, dần dần mà đánh mất sức lực. Cố Phán tỉnh lại khi là ngày hôm sau sáng sớm, trong phòng huyết tinh khí đã tan đi hơn phân nửa, ngồi ở mép giường nam nhân đôi mắt ám trầm đen kịt, ánh mắt nhìn trầm trầm nàng mặt, giống như một đêm không ngủ, giọng nói nghe tới thực khàn khàn, tỉnh, cố phán chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, không có thấy hải tử thân ảnh, các loại không tốt ý niệm ở nàng trong đầu xoay quanh, chân phía dưới tay ở phát run, tiếng nói run rẩy, tựa hồ thực sợ hãi, ta hải từ đâu? Trung niên nhẹ nhàng cười thanh bà vũ ôm đi uyên mãi. Hai tử cuối cùng bình an rơi xuống đất, đủ tháng sinh ra, tiếng khóc vang rội, thân thể thực hảo. Cố phán gật gật đầu, Nam Hải vẫn là nữ Hải. Phần 79 Trung Nghiên nhẹ lôi kéo khỏe miệng, tựa chào tựa phúng, Nam Hải. Cố phán nhớ rõ triệu hoán trương muốn cái tiểu cô nương, bất quá hắn cũng nói qua đệ nhất thai tốt nhất là cái Nam Hải. Đáng tiếc hắn cái gì đều nhìn không thấy. Trung Nghiên nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, thiển sắc con ngươi nhàn nhạt nhìn nàng đôi mắt. Nghị thấu này song đen nhánh sáng ngời mắt nhìn tiến nàng đáy lòng, hắn nói, hiểu hiểu, quá mấy ngày liền thu thập đồ vật chuẩn bị tiến cung đi. Cố phán chỉ sửng sốt một cái trước mắt, liền đáp ứng rồi xuống dưới, liền tự hỏi đều lười đến tự hỏi, đều là một cái mau chết người, so đo như vậy nhiều làm cái gì đâu. Hảo A. Trung niên cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Tuy rằng hắn còn không biết hắn đối cố phán càng lúc càng thâm chiếm hữu dục có phải hay không ái, chỉ cần có thể đem nàng lưu tại bên người là đủ rồi nhỏ yếu mỹ nhân, nên sống ở tỉ mỉ chuẩn bị cung điện nội. Ăn qua cơm trưa, cố phán mới nhìn thấy chính mình mới sinh ra hải tử, nhăn rún gió tiểu hải tử an an tĩnh tĩnh ngủ ở trong tá lót, hiện tại còn nhìn không ra lớn lên giống ai, cố phán cảm thấy đứa nhỏ này tốt nhất là lớn lên giống phụ thân hắn. Bất đồng với lần đầu tiên sinh hải tử, khi đó nàng ôm mới sinh ra không bao lâu nguyện ca nhi chân tay luôn cuống, hải tử khóc nàng cũng khóc. Lúc này nàng đã có hống hải tử kinh nghiệm, đem hắn ôm vào trong ngực Nói nhỏ nỉ non hống hắn ngủ. Mới sinh ra hải tử một ngày có 10 cái canh giờ đều đang ngủ, hắn giống như không yêu ra tiếng, liền nói bụng đều không khóc, này nhưng đêm cô phán lo lắng hỏng rồi, liền sợ đứa nhỏ này ra cái gì vấn đề. Trung niên tâm tư nội liễm, rõ ràng chán ghét đứa nhỏ này, cũng không thể không chịu đựng hắn tồn tại. Hắn nhìn cô phán ôm hải tử không buông tay khi bộ dáng, thu bạo sát khí áp lực trong lòng, hắn biểu hiện vân đạm phong khinh hắn có tên sao. Cố phán cầm trống bỏi tay đốn ở giữa không trung, có. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt đối thượng trung nghiên đôi mắt, nhàn nhạt nói, triệu hàng. Họ triệu, tên là nàng khởi. Không thế nào dễ nghe cũng không thế nào khó nghe, hàng tự cũng không có gì đặc biệt hàng nghĩa. Đơn giản là lúc trước triệu hoán trương biết quá tự nhiều nhất đó là hàng. Nàng cảm thấy hắn hẳn là sẽ thích. Dễ nghe sao? Trung nghiên cảm thấy cố phán thật sự là ở cô ý cha tấn hắn, hỏi ra ba chữ trùng hợp hướng hắn đầu quả tim thứ, hung hăng thọc vào đi còn chưa đủ. Càng muốn nắm trôi đao xoay tròn hai vòng, huyết nục mơ hồ mới vừa lòng. Hắn tươi cười tái nhợt vô lực, đọc từng chữ nói, dễ nghe. Hai tử ngủ, Trung niên giơ tay muốn đem Hải Tử ôm lại đây, bị Cố Phán né tránh. Trung niên cảm thấy buồn cười, ta chẳng lẽ còn sẽ giết hắn không thành. Chỉ là tưởng đem hắn ôm đến cách gian đi, miễn cho nhiễu ngươi nghỉ ngơi. Cố Phán vẫn là thực cảnh giác nhìn hắn, nàng một chút đều không nghĩ làm Trung niên chạm vào đứa nhỏ này. Ta nếu thật muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Cho ta. Cuối cùng hai chữ ẩn hàm tức giận, cố phán lúc này mới đem hải tử giao cho hắn. Trung niên trên mặt nửa điểm cảm xúc đều không có, đem hải tử ôm đến cách gian diêu trên giường, hắn đứng ở mép giường, nhiều xem một cái đều chán ghét. Đứa nhỏ này chính là hắn trong lòng rút không xong thứ, hắn không động đậy đến, chỉ có thể chịu. Trung niên gầy lãnh bạch ngón tay đột nhiên đáp ở hải tử trên cổ, cười khẽ thanh, thật muốn giết người à, tiểu nhiệt trùng. Hắn cưỡng chế mãn nhãn sắc khí, thu hồi ngón tay. Xoay người ra cách gian Đặt môn mà hợp thời Cố phán cung eo ở Ho khan Trong tay nhiệm huyết khăn tay bị nàng bay nhanh giấu đi Nàng sẽ không làm trung nghiên biết nàng thân thể mau không được chuyện này Chỉ có theo cốt chuyện chết đi Nàng mới có thể về nhà chương 65 Trong cổ họng mùi máu tươi bị nàng mạnh mẽ nuốt trở vào Cố phán xoa xoa khỏe miệng vết máu Giả dạng làm một cái không có việc gì người Trung nghiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Chỉ đương nàng là không có ngủ hảo Cái này tiểu nghiệt trùng sau khi sinh Nàng liền đem hơn phân nửa tinh lực phí đến hài tử trên người, hắn cảm thấy chính mình đợi không được chăng tròn, liền phải đem cái này nhiệt trùng tiễn đi. Cố Phán nhìn trung niên người nam nhân này, trong lòng lại sợ lại hận, nhiều là hận chính mình vô năng, không biện pháp từ hắn bên người tránh thoát. Nàng vông xuống mặt, đem hệ thống kêu lên, hỏi: "Ta đại khái còn có thể sống bao lâu?" Hệ thống cho nàng suy tính một chút, dựa theo cốt truyện phát triển tốc độ, người đại khái còn có thể sống 3 tháng chỉ cần ký chủ ở thế giới này vừa chết là có thể lập tức thoát ly thế giới này, xem như hoàn thành nhiệm vụ về nhà đi làm ba tháng thời gian không dài không ngắn, cố phán tạm thời còn có thể chịu được nàng ngước mắt nhìn trung niên khẽ mở khỏe môi chậm rãi đọc từng chữ nói ta biết ngươi không thích đứa nhỏ này ta cũng không trống cậy vào ngươi sẽ đối hắn thật tốt nhưng ngươi muốn ta hiện tại lập tức đưa đi ta mẫu thân nơi đó ta cũng làm không đến trung niên cúi đầu nhìn nàng ngón tay nhẹ nhàng lướt ve nàng gương mặt thông thả ung dung nói Nhiều nhất 3 tháng, bằng không ta liền tự mình động thủ. Hắn tự nhận không phải cái rộng lượng người, từ trước nguyện ca nhi quấn lấy nàng, trung niên đều cảm thấy có như vậy điểm chán ghét, húng chi là cái hắn phi thường chán ghét nghiệt trùng đâu. Trung niên thủ đoạn rất nhiều, tự nhận là dùng ở cố phán trên người còn không đến 1 phần 10. Hắn vẫn là thích thuận theo nghe lời nàng, nếu là nàng vẫn luôn muốn chạy trốn muốn tránh, trung niên cũng không phải không biện pháp đối phó nàng, dễ như trở bàn tay là có thể làm nàng trừ bỏ chính mình ở ngoài ai đều không thấy được. Dưỡng ở chính mình mí mắt phía dưới, nội tâm ích kỷ đến cực, đoăn. Bị trung nghiên dùng loại này đen tối ánh mắt nhìn chầm chầm xem, cố phán cũng sẽ cảm thấy khẩn trương sợ hãi, nàng môi ngón tay đầu, nói, hảo, chờ thời cơ chín muồi ta tự nhiên sẽ kêu ta mâu thân lại đây đem hắn mang về cố ra đi. Nàng hốc mắt là hồng, trung nghiên bình tĩnh nhìn nàng, vươn lòng bàn tay, lau lau nàng khoẻ mắt. Cố phán cấp triệu hằng nổi lên cái nhũ danh, tiêu tiểu bình an xem tên đoán nghĩa chỉ ngóng trông đứa nhỏ này có thể bình an lớn lên tiểu bình an tuy rằng là đủ tháng sinh ra nhưng thân thể lại không thế nào hảo cực dễ dàng sinh bệnh hơi không chú ý liền sẽ nhiễm phong hàn cố phán vốn tưởng rằng nguyện ca nhi khi còn nhỏ liền cũng đủ an tĩnh ngoan ngoãn nhưng tiểu bình an so với ca ca càng thêm an tĩnh cơ hồ không ra tiếng không mấy ngày tiểu bình an kia trương nhăn nhúm gió khuôn mặt nhỏ liền mở ra làn da trắng nõn còn ngươi trình một loại nhợt nhạt màu nâu, ước át thủy linh đôi mắt phảng phất có thể nói xinh đẹp giống cái nữ hài tử. Nguyễn Ca Nhi lần đầu tiên bị Mẫu thân nắm tay đi đến đệ đệ giương mép giường khi, nhìn tá lót tiểu nhân, hỏi một câu, "Nương, hắn là muội muội sao?" Cố Phán bị hài tử tính trẻ con nghi vấn đậu cười, "Là đệ đệ không phải muội muội." Nguyễn Ca Nhi gật gật đầu, "Đệ đệ so muội muội hảo." Đệ đệ có thể tùy tiện khi dễ. Nguyễn Ca Nhi có khi nhìn Mẫu thân ôm đệ đệ hống hắn ngủ, đã hâm mộ lại ghen ghét, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm phụ thân hắn Trung niên ở cố phán còn không có trở về thời điểm, Nguyễn ca nhi mỗi tháng đều ngóng trông có thể nhìn thấy mẫu thân, ngoan ngoan hiểu chuyện tiểu bằng hữu không khóc cũng không náo, sợ mẫu thân sau khi trở về đã biết sẽ sinh khí. hắn mỗi ngày đều có ngoan ngoan ăn cơm, ngoan ngoan ngủ, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ghé vào bên cửa sổ, mở to hắn cặp kia đen nhánh mượt mà đôi mắt, an tinh chờ đợi mẫu thân trở về nhận tử. một tháng hai tháng, cuối cùng sắp qua đi hai năm, Nguyễn ca nhi mới rốt cuộc lại gặp được chính mình mẫu thân. hắn kỳ thật thật sự thực ngoan chẳng sợ chính mình thường bị khuất nhưng một lần nữa nhìn thấy mâu thân ngày đó vẫn là chịu đựng nước mắt không dám khóc nguyễn ca nhi đã thật lâu không ôm quá chính mình mâu thân cố phán đem tiểu bình an hống ngủ sau ngước mắt nhìn phía an tĩnh không nói lời nào đại nhi tử đột nhiên cũng tưởng hảo hảo ôm một cái hắn nàng vươn tay tiểu tiểu lại đây nguyễn ca nhi nghe thấy chính mình nũ danh khuôn mặt nhỏ giật mình chậm gì gì dịch tiểu bước chân đi qua đi cố phán đem hắn ôm trong ngực trùng, ở hắn cái chán hôn một cái nguyễn ca nhi mặt một chút đỏ bừng Gương mặt nóng bỏng, Thính hai cũng phấn phấn. Hắn chôn ở mẫu thân ngực, tay nhỏ gắt gao ôm nàng cổ, lúc này mới có cái bốn tuổi tiểu bằng hưu bộ dáng, ngoan ngoãn ghé vào trên người nàng. Cố Phán thích cùng nhi tử nói giỡn, nha, Tiếu Tiếu lại trầm. Nguyễn Ca Nhi hoàn toàn đem mặt cho lên, xấu hổ không thể gặp người. Mặt sau, hắn liền ghé vào mẫu thân đầu vai ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ hơi hiện lại khí, Cố Phán đem Tiếu Tiếu ôm đến trên giường đi, đem hắn đặt ở đệ đệ bên người, một lớn một nhỏ ngủ đều rất quen thuộc. Cố Phán cũng không cầu này, hai đứa nhỏ ngày sau quan hệ có thể thật tốt, chỉ cần bọn họ duy trì trên mặt hòa thuận, không cần giết hại lẫn nhau là đủ rồi. Đang lúc hoàng hôn, Nguyễn Ca Nhi tiểu nhiên tỉnh lại, mở mịt mở mắt ra, tầm mắt đối diện trước mặt hắn Tiểu Nhân Nhi. Tiểu Bình An tựa hồ tỉnh so với hắn sớm, mở to hai tròng mắt, đem ngón tay hướng miệng mình tắc, an vui vẻ vô cùng. Nguyễn Ca Nhi di chuyển trung niên toi ở sạch, lập tức nhíu mày, đầy mặt không kiên nhẫn, đem hắn tay rút ra, giờ. Tiểu Bình An không gọi gọi cũng không có tiếp tục can tay. Nguyễn Ca Nhi từ trên giường bò dậy, vô vơ nhăn nhúm gió quần áo, "Ta cùng ngươi nói cái gì lời nói, ngươi cũng nghe không hiểu." Cố Phán thấy hai đứa nhỏ tỉnh, liền kêu bưng lên bữa tối, cùng ăn cơm. Nguyễn Ca Nhi ở chỗ này đã không sai biệt lắm mau một ngày, có điểm luyến tiếp rời đi, nhưng phụ thân để lại cho hắn việc học còn không có hoàn thành, nếu là không viết xong, ngày sau phụ thân hỏi tới, hắn là muốn bị phạt. Bên ngoài quá lạnh, Cố Phán tìm cái lông sù xù, xù vây cổ thân thủ cho hắn hệ thượng. Trở về sớm chút ngủ. Nguyễn ca nhi ngưỡng đầu nhìn nàng, gật đầu hừ một tiếng, đi theo nha hoàn phía sau liền rời đi. Càng lớn trung thiệu nguyện nói liền càng không nhiều lắm, ở tổ mâu trước mặt cơ bản không thế nào chủ động nói chuyện, cao lanh không hảo ở chung, tính cách cũng càng ngày càng giống phụ thân hắn. Ban đêm, cố phán đều làm bà vú mang theo tiểu bình ngăn ngủ, nàng mấy ngày này hàng đêm ho khan, suốt đêm ngủ đều không qua yên ổn. Nàng tóm lại là muốn bệnh chết, ho khan đau đầu đều không coi là cái gì nàng ho khan thanh không thể gạt được gác đêm bích thành ngày hôm sau buổi chiều trong phủ liền tới tới cửa xem bệnh thái y y một cái dâu bạc lão nhân hình như là thái y y viện viện đầu mặc ước là được trung niên mệnh lệnh tiến đến cho nàng xem bệnh thái y khám xem một phen sau cũng không thấy ra tới cái gì bệnh nặng hiện ra khai hai phó khỏi ho thấu dược liền đi trong cung phục mệnh. cố phán cũng không có làm không uống dược cái loại này chuyện ngu xuẩn nàng trong lòng biết rõ ràng chính mình đó là ăn dược cũng sẽ không hảo Bích Thanh đã ở thu thập tiến cung hành lý, tiểu cô nương nơm nớp lo sợ chạy tới hỏi nàng có hay không cái gì cần thiết muốn mang đồ vật, cố Phán lắc đầu nói không có. Cố Phán có chút chán ghét chính mình khối này mảnh mai thân thể, có mấy ngày bệnh hạ không tới giường, thân thể hơi chút hảo điểm ngày đó, nàng liền đi trong viện dạo qua một vòng. Lang thang không có mục tiêu mọi nơi đi tới, không biết vì sao liền đi tới trung nghiên trong thư phòng. Trước cửa kia cây ngọc lan thụ, hoa khai chính chắn đầy. Phong đem mát lạnh mùi hoa đưa đến nàng mũi gian. Cố Phán mắt nhìn thẳng, nâng lên dưới chân bước chân, chậm rãi bước qua bậc thang, dễ dàng đem không khóa lại môn đẩy ra, trong phòng có hạ nhân đúng giờ quét tước, bày biện bố trí cùng từ trước không có gì bất đồng. Án trên bàn châm trung niên thích hư mục. Án thư đối diện trên giá, đoan phóng một thanh trường kiếm. Nay đem bảo kiếm Cố Phán cũng không xa lạ, cái kia ánh lửa tận trời ban đêm, trung niên chính là tự mình nắm thanh kiếm này, nhất kiếm đem triệu hoán trường cấp giết. Cố Phán đi bước một dịch qua đi, gây ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Dừng ở trôi kiếm phía trên, tay nàng rất nhỏ run rẩy, dùng điểm sức lực đem kiếm nắm trong tay, lợi kiếm ra khỏi vỏ, chói lọi bạch quang từ nàng đấy mắt sẽ qua. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm thanh kiếm này nhìn lại xem, tựa hồ ở tự hỏi đến lúc đó dùng cái dạng gì tư thế tương đối hảo tự tấn. Nghiêm túc tự hỏi một phen, cố phán này kiếm chỉ thích hợp dùng để giết người, không thích hợp tự. Sắc. Phần 80. Trung Nghiên tìm tới thời điểm, Cố Phán đã đem bảo kiếm đoan đoan chính chính thả lại trên giá. Nàng nên diện đối với nam nhân kia trương nhạt nhẽo lạnh lùng mặt, cười một chút, "Ngươi đã đến rồi a." Trung niên không biết nàng đang xem cái gì, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng sớm đã đem người gắt gao đem khống ở lòng bàn tay, lại tổng cảm thấy chính mình bắt không được nàng, giống như hơi không chú ý, nàng liền sẽ vừa đi không trở về. "Đang xem cái gì?" "Xem này cây." Cố Phán cười rộ lên xinh xinh đẹp đẹp, đã diễm lệ lại thanh thuần, câu nhân mà không tự biết, "Ngươi xem, hoa khai." Nàng tiếp tục đi xuống nói, Quá không được mấy ngày, này đó hoa lại muốn bại. Trung niên nói, ngươi nếu là thích, liền làm người chuyển qua trong cung đi. Cố phán nghĩ nghĩ sau nói, hảo. cây di cũng hảo, nguyên tắc trung cố lục tiểu thư đối Trung niên vừa gặp đã thương đó là tại đây cây hạ, bị cái này mặt ngoài chi lan ngọc thụ thanh tuyển thiếu niên biểu tượng sở lừa. Thiếu nữ bị nhục nhã sau thẹn quá thành giận, mới vẫn luôn không chịu thừa nhận chính mình nội tâm về điểm này tiểu tâm tư. Nàng quay đầu, trong suốt hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Trung Nhiên mặt, nàng nói, Ngươi đưa ta một phen ngoại phiên tiến cống tùy thủ đi. Ta nghe nói bính đầu này đây xanh trắng chạm ngọc chất mà thành, ngọc chất đu hòa, thủ công tinh xảo, hẳn là rất đẹp đi. Trung niên nặng nghề ánh mắt dừng ở nàng trong ánh mắt, giơ tay nhẹ bóp nàng cằm, Ách Thanh đặt câu hỏi, ngươi muốn cái này làm cái gì? Cố Phán đương nhiên đáp, bởi vì đẹp. Ta thích đẹp đồ vật. Trung niên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng mặt, thiếu nữ khuôn mặt khiết tịnh tái nhợt, biểu tình tinh tế yêu đất, đen nhánh đôi mắt như là nhìn không ra nói dối dấu vết. Hắn cười cười, kệ sách biên trôi này trường kiếm cũng thật xinh đẹp. Trung niên ở thử nàng. Cố Phán mới không thượng hắn đương, nàng lắc đầu, ta không thích thanh kiếm này, ngươi cảm thấy đẹp, ta cảm thấy khó coi. Sát khí trọng sát khí nùng, không may mắn. Nàng nhìn qua giống như thật là gần muốn một thanh xinh đẹp chủy thủ thôi, không có mặt khác lung tung rối loạn ý tưởng. Trung niên buông ra nàng cầm, ta ngấm lại, ngươi ngoan điểm liền cho ngươi. Cố Phán thật là thực chờ mong Trung niên biết bị nàng lừa xoay quanh khi hắn sẽ là cái gì biểu tình. Đau đớn muốn chết vẫn là giận không thể ắt đâu. Trung niên trong ánh mắt trần trụi viết đều đối độc chiếm nàng dụng nghiệm, vào cung sau, liền không còn có tự do đang nói. Chương 66. Không quá hai ngày, Trung niên thật sự tặng nàng một thanh truy thủ, thủ công tinh xảo, bạch ngọc bính mặt trên được khảm màu xanh hồ nước đa quý, ngọc chất tinh tế, lưỡi dao bén nhọn. Cố phán nắm chui này truy thủ, túi đầu tỉ mỉ nhìn hai lần, nàng chậm rãi đem truy thủ từ trong vỏ rút ra thuần tịnh không rảnh thân đao lóe chói mắt ánh sáng, tịnh thấu đao trên mặt phẳng phất ảnh ngược nàng đôi mắt, nhỏ dài bàn tay trắng nắm chặt chuôi đao, giống như dây tiếp theo liền sẽ hướng chính mình ngực tới thượng một đao. cố phán hiện giờ thường thường liền sẽ hướng trung niên trong thư phòng chạy, có đôi khi nàng an an tĩnh tĩnh nhìn trên mặt tưởng treo kia đem giết người thấy huyết trường kiếm, đều có thể thất thần đã lâu. nếu không phải trung niên đối nàng còn còn có điểm giá rẻ thích, nàng sẽ cùng trong nguyên tắc cố lục tiểu thư giống nhau chết ở trung niên dưới kiếm, vận khí tốt một chút còn có thể cùng Triệu hoán Trương chết cùng một chỗ. Cố Phán nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới huyết quang tận trời hình ảnh, trung niên rõ ràng là cái vô tình nam nhân, như thế nào đông nhiên liền mềm lòng đâu? Nàng lười đến tiếp tục tưởng vấn đề này, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem chủy thủ bên người thu hảo. Cố Phán về phòng khi, Bác Bình quận chúa tựa hồ chờ lâu ngày, trước mặt trà nóng đều thay đổi hai lần. Bác Bình quận chúa nhìn nhìn nàng mặt, nói chuyện khi biểu tình so từ trước kia phó vinh váo tự đắc bộ dáng nhu hòa quá nhiều, ngữ khí thường thường Nguyễn Ca Nhi đều dọn tiến cung đi ở, người đây là tính toán cùng hắn ngoan cố cả đời, vẫn luôn kéo không tiến cung sao? Trung niên là giả nhân từ thật giả thiện, ngoài miệng nói không yêu làm khó người khác sự, làm việc nhưng vẫn đều từng bước ép sát. Cố Phán đương nhiên biết chính mình chỉ có thể trốn nhất thời, nàng che lại môi ho khan hai tiếng, cũng mặc kệ trước mặt chính là lạnh nước trà, bưng lên cái ly rót một mồm to trà, ta cảm thấy hồi phục khá tốt. Bắc Bình quận chúa phía trước cảm thấy Cố Phán thích trụ liền trụ, ai ở bao lâu ở bao lâu. Hầu phủ lớn như vậy, còn không đến mức dung không giới nàng cùng triệu hoán trương cái kia nhi tử. Nhưng nàng còn ở hầu phủ một ngày, Trung Nghiên liền thường thường sẽ từ trong cung lại đây xem nàng. Bác Bình quận chúa có thể chịu đựng cố phán, trăm triệu là dung không giới Trung Nghiên, xác thực nói, nàng là sợ hãi nhìn thấy Trung Nghiên, sợ hắn thu sau tính sổ. Nàng chính mình đã chết không quan hệ, nhưng nàng còn có trung kiền như vậy cái bảo bối nhi tử. Tương An không có việc gì tốt nhất, giống như bây giờ ba ngày hai đầu liền phải thấy một mặt thực sự không tốt ngươi còn không hiểu biết trung niên sao? hắn nếu là thật sự muốn làm cái gì sự, không từ thủ đoạn nhất định là phải làm thành. ngươi đừng nhìn hắn hiện tại đối với ngươi hòa hòa khí khí, không dám động ngươi. Bác Bình quận chúa tiếp theo đi xuống nói thật, chờ hắn tính tỉnh tới rồi đầu, kiên nhẫn cũng tới rồi đầu, ngươi xem hắn còn có thể hay không giống như bây giờ dễ nói chuyện. cố phán buông xuống đầu, đầy mặt dầu muối không ăn bộ dáng. ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn thế ngươi cái này tân sinh ra nhi tử ngẫm lại đi. Ta biết ngươi hận trung niên. Ước gì hắn chết, nhưng người muốn đi phía trước xem, nên nhận mệnh thời điểm liền phải nhận mệnh, ngươi đấu quá hắn sao. Ngươi chạy trốn rớt. Phía trước ta không phải giúp ngươi chạy một lần, còn chưa tới ba ngày ngươi đã bị hắn bắt trở về. Bác Bình quận chúa cảm thấy cố phán đời trước cũng là xui xẻo tốt cùng, trung niên loại này kẻ điên trọc phải chính là cả đời sự. Nàng uống ngụm trà giải khác, trung niên cũng chính là quá độc các chút, trừ bỏ kia sự kiện, hắn đối đãi ngươi còn tính có thể. Lúc này ngay cả ta cũng chưa nghĩ đến hắn có thể bao dung ngươi cùng triệu hoán trương hải tử. Nay đại khái cũng coi như là trung niên báo ứng, về sau mỗi khi thấy đứa nhỏ này liền phải nhớ tới không phải người khác mà là chính hắn thân thủ đem cố phán đẩy vào vực sâu. Cố phán nghe lỗ thai đau, có chút bực bội, ngươi hiện tại như thế nào cho hắn nói tốt. Bác bình quận chúa dơ dơ lên mày, hầu phủ dung không giới ngươi này tôn đại Phật. Trung niên ý tứ đã rõ ràng minh bạch truyền đạt cho nàng, nàng có thể có cái gì biện pháp. Toàn bộ hầu phủ hiện tại đều là dính bản thượng thì cá, nắm giữ bọn họ sinh tử người là cái này mới vừa đăng cơ không lâu thủ đoạn độc các tân đế. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, bác bình quận chúa cũng không sợ cố phán sẽ tiếp tục ngoan cố đi xuống. Nàng chậm chậm đứng lên, lại nói tiếp, ta còn không có gặp qua ngươi cái kia mới sinh ra nhi tử, hắn ở đâu đâu. Bác bình quận chúa vừa nói vừa chính mình đi đến mép giường, được như ước nguyện nhìn thấy vừa mới tỉnh ngủ tiểu bình an. Hai tử quá tiểu. Bác Bình quận chúa cũng không dám chạm vào hắn, đứng ở bên cạnh nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ đứa nhỏ này mặt mày nhưng thật ra tùy chịu Hoàn Trương, tương lai còn dài phỏng chừng cũng là cái cực kỳ xinh đẹp tú khí tiểu thiếu niên. Lâm Dọn nhập tiến cung mấy ngày hôm trước, Cố Phán bắt đầu khởi sướng sốt nhẹ, mơ mơ màng màng ngủ một ngày, mở mắt ra thời điểm vẫn là không có gì tinh thần. Thuốc hạ sốt cùng thuốc bổ một bộ phó hướng nàng trong thân thể rốt cũng không có gì dùng, Bích Thanh cấp đôi mắt đều đỏ, mỗi ngày tự mình đi phòng bếp sắc thuốc nhìn nàng đem dược uống xong đi mới yên tâm. Cố phán biết không quản nàng uống lại nhiều dược kỳ thật cũng chưa dùng, khoảng cách hệ thống cấp ra thời gian liền còn dư lại không đến 2 tháng rưỡi, nàng sinh mệnh ở dần dần trôi đi, ngũ tạng lục phủ tựa như mùa thu lá cây, lui đi vốn, có nhan sắc, dần dần ô vàng, mất đi sinh cơ. Cố phán mỗi ngày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại làm chuyện thứ nhất đó là lấy ra gối đầu phía dưới truy thủ, tầm mắt bình tĩnh rừng ở mặt trên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm xem. Bích Thanh không biết nàng rốt cuộc đang xem chút cái gì, cũng không cảm thấy phu nhân là bởi vì thích chủ tử đưa thanh trùy thủ này mới có thể vẫn luôn nhìn. Trung niên là ở mặt trời lặng lúc sau lặng yên không một tiếng động mà đến, đẩy ra cửa phòng khi cũng không như thế nào phát ra âm thanh, hắn hiện tại cơ hồ đều không mặc thiển sắc xiêm y, mỗi khi xuất hiện đều ăn mặc ám sắc quần áo, màu đen giao lên quần áo, bên cạnh thượng theo tinh xảo đồ án, hắn dấm lên đủng đen, không tiếng động đến gần mép giường. Trên giường nữ nhân lớn bằng bàn tay khuôn mặt có hơn phân nửa đều mềm mại dấu ở trong chăn lộ ra chân bóng trắng nón cái chán cùng nhắm chặt đôi mắt nàng gương mặt vượng nhiễm tinh tế phân ý trên chán sợi tóc hơi loạn tiểu tụy lại mỹ lệ trung niên duỗi tay thế nàng sửa sửa tóc hơi lạnh ngón tay dừng ở nàng gương mặt biên liên tiếp lấy ra nam nhân đem cái ở trên mặt nàng chăn nhẹ nhàng đi xuống xả một chút nữ nhân cánh môi gánh nhuận phấn hồng dường như phía một tầng hơi mỏng thủy quang mềm mại kiều nộn cố phán vốn dĩ làm cái bình tĩnh mộng đống nhiên chi gian Nàng ngậm giống như bị người sở quay nhiễu, quen thuộc lại lạnh lẽo hơi thở không ngừng hướng nàng chóp mũi toán, kia cổ lạnh băng hơi mang lệ khí khí thế quấn quanh ở nàng trung quanh. Nàng tứ chi giống như bị nam nhân chặt chẽ dây dưa, tinh tế mềm mại eo giống như bị mạnh mẽ ấn, nàng nỗ lực không ngừng đi phía trước chạy, phía sau người vẫn luôn ở truy. Bên hai gương mặt xẹt qua từng trận gió lạnh, nàng non mịn mắt cá chân bị một đôi lạnh băng tay chặt chẽ chế trụ, phía sau nam nhân phát ngoan dường như đem nàng tốn trở về, nàng ngã trên mặt đất tránh thoát không được, tuyệt vọng. Bất lực rớt nước mắt. Trước mắt nam nhân, mặt vô biểu tình. Vung xuống đôi mắt, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Cố phán há miệng thở dốc nghe thấy chính mình nhẹ giọng nói ba chữ, vung tha ta đi. Nam nhân túi người không lưng, chậm rãi ngồi sổm xuống, mắt đen chỗ sâu trong là lãnh đạm đến cực điểm quang. Hắn nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, nắm nàng mắt cá chân tay bỗng nhiên dùng sức, đem nàng chính mình trong lòng ngược lại túm túm. Hắn tay đáp ở nàng trên eo, ở nàng cánh môi thượng dùng sức cắn khẩu. Cố phán ở đau đớn trung tỉnh lại, trận mắt lại không ở trong phòng thấy bất luận kẻ nào. Trống không nhà ở, an tĩnh bình thản, giống như chưa từng có người đã tới. Cố phán chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, thấp giọng đem ngoài phòng Bích Thanh kêu vào nhà, chịu đựng đầu góc hôn mê, hỏi, buổi chiều có người đã tới sao? Bích Thanh nói không có. Cố phán tin. Ngủ một giấc, đã phát một thân mùa hôi lạnh, thiêu lại đánh bậy đánh bạ lui. Bích Thanh đại hỉ. Mặc ước là cảm thấy phu nhân thân thể ở những ngày về sau sẽ một ngày so với một ngày hảo. Cố phán nhìn Bích Thanh thiệt tình vì nàng cao hứng bộ dáng không đành lòng đánh vỡ nàng tốt đẹp hảo tưởng. Trong quyển sách này, cái này giả dối lại chân thật trong thế giới, cũng không phải không ai thiệt tình đãi nàng. Bích Thanh, ta bỗng nhiên nhớ tới ta có dạng đồ vật là nhất định phải mang. Phu nhân, ngài cứ việc phân phó. Mang bổn lịch ngày tiến cung đi. Bích Thanh tuy rằng khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. An qua cơm chiều liền hướng trang hành lễ trong Dương Thả buồn lịch ngày. Cố Phán Thiêu lui ngày hôm sau sáng sớm, trong cung liền phái xe ngựa ngừng ở hầu phủ trước cửa, là trung niên phái tới tiếp nàng tiến cung người. Hắn kiên nhẫn đã dùng hết, chưa từng có hỏi nàng ý tứ, sấm rền gió cuốn. Cố Phán cũng không có biểu hiện đặc biệt kháng cự, nhìn hạ nhân đem một Dương Dương hành lý dọn đến trên xe ngựa, chính mình tắc ôm còn đang ngủ tiểu Bình An. Mùa xuân nhiều là thiên tình, ánh mặt trời nhiệt liệt lại chói mắt. Thời tiết tuy rằng ấm áp, Phong lại so với mặt khác mùa đại, cố phán thân thể bất đồng ngày xưa, chẳng sợ ở như vậy ấm áp nhật tử cũng muốn khoác kiện áo choàng chắn phong mới không cảm thấy lạnh. Tiểu Bình An ở mẫu thân trong lòng ngược ngủ say, liếm ba miệng tiểu bộ dáng nhìn thực đáng yêu. Cố phán ở hầu phủ trước cửa đứng một hồi lâu, ngưỡng mặt nhìn trầm chằm phủ trước cửa bảng hiệu nhìn thật lâu. Nàng xem thực chuyên chú, liền phía sau khi nào nhiều cá nhân cũng không biết. Trung Kiền ngực dầu dĩ, hắn trước kia thực chán ghét cái này lợi thế tục tầng nữ nhân, hiện tại đã không như vậy chán ghét. Trung Kiền cảm thấy cô phán giống như thực bị thương, từ nàng bị trung nghiên mang về tới ngày đó bắt đầu, hắn liền cảm thấy nàng quá không khoái hoạt. Không biết vì sao, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn không có rất nhiều lời nói cùng cái này không quá hòa thuận tẩu tử muốn nói, ly biệt phía trước, trung Kiền chỉ là đông cứng ném câu, ngươi không cần lại lan lộn. Hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đương nàng sủng phi. Cô phán kéo kéo khoe miệng, nỗ lực cười một chút, ngay sau đó ôm tiểu bình an lên xe ngựa. Trong nguyên tắc trung Kiền cuối cùng cũng chết. Nhất kiếm xuyên tim ngũ mã phanh thơi Phần 81 Bác Bình quận chúa cũng bởi vậy điên rồi Hiện tại Trung Kiền còn sống Bác Bình quận chúa cũng chịu thủ hầu phủ địa bản không hề làm yêu Nàng công lược giống như Cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng Xe ngựa một đường vững vàng Thông suốt xử tiến trong hoàng cung Tiểu Bình An trên đường tỉnh lại Ngũ si nhìn chính mình mẫu thân Ê e hê a a hử thanh đều chưa từng có Liền mở to song đen nhánh viên lưu mắt to nhìn nàng Cố phán nhìn bộ dáng đáng yêu tiểu nhi tử. Nặng nghề tâm tình hảo một chút, nàng đối nhi tử cười cười, tình nha, tiểu bình an thật giống một đầu tiểu chư nha, chứ bỏ ngủ vẫn là ngủ. Tiểu bình an giống như nhận thấy được mẫu thân là ở cùng hắn nói chuyện, nên miệng nở nụ cười. Cố phán vừa thấy đem nhi tử đậu cười, tâm tình càng thêm hảo, chính là tiểu chư còn sẽ hừ hừ, như thế nào ngươi liền hừ hừ đều sẽ không nha. Tiểu bình an vẫn là đối với nàng cười, như thế nào cũng không chịu nể tình e e, -e a a hừ hai tiếng. Cố phán chỉ cho là đứa nhỏ này không yêu ra tiếng có chút phạm sầu, như vậy nội hướng nhưng không tốt. Trong bất tri bất giác, xe ngựa ngừng lại. Thái giám nói chuyện tổng giống cố làm ra vẻ cố ý nhếch giọng nói phát thanh, nghe tới tiêm tế lại biến hữu, nương nương, hoàng thượng đã ở đồng tức cung chờ lâu ngày, nô tài phụng mệnh tiền đến, cho ngài dẫn đường. Sau một lát, Cố Phán ôm Tiểu Bình an xuống xe ngựa. Tô đến lập tức túi đầu, nhiều xe một cái cũng không dám, ở trong cung đương nhiều năm như vậy thái giám, như vậy điểm nhãn lực thấy hắn vẫn phải có. Không đi bao lâu, liên tới rồi đồng tức cung cung điện kiến tạo ở yên lặng một góc cung điện chế tạo tinh xảo giường cột chạm trổ khắc họa tinh tế trong viện có một mảnh liên miên hồ nước giữa ao tựa hồ còn có một tòa tinh xảo gác mái cố phán ở trên đường vẫn luôn đều ở đậu tiểu bình an hai tử dần dần liền không thế nào đối nàng cười nàng tùy ý đem châm cải thượng đừng giả hoa hái được xuống dưới giấu ở lòng bàn tay hấp dẫn tới tiểu bình an lực chú ý chậm rãi đem bàn tay mở ra xem tiểu hai tử bị nàng điểm này kỹ xảo hữu trụ Quả nhiên lại cười. Cố Phán thuận tay đem Tiểu Hoa đừng ở nhi tử nhi sau, tiểu bình an vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, giống cái cô nưng ra, như thế đừng hoa, thoạt nhìn càng giống cái đáng yêu tiểu nữ hải, mà không phải nam hải. Trung niên vẫn luôn cho rằng Cố Phán là cái liền chính mình đều chiếu cô không tốt hài tử, nàng nu nhược vô năng, nhát gan nhút nhát, thực dễ dàng đã bị sợ tới mức hốc mắt đỏ bừng thẳng rất nước mắt. Hắn trong trí nhớ Cố Phán rõ ràng là cái liền hài tử đều sẽ không ôm tiểu cô nương. Không nghĩ tới nàng hiện tại đã có thể thuần thục hống hài tử đầu hài tử cười. Hai mẹ con hòa thuận vui vẻ hình ảnh, ở trung niên xem ra liền rất chói mắt. Ngư Củ Dột buồn đau một chút lại một chút đánh úp lại, hắn tái nhợt mặt đi lên trước, đạm bạc lén cực ánh mắt miệt mắt nàng trong lòng Ngực Hải Tử, "Có bà Vũ cùng mama, ngươi không cần mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Hắn không phải ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng." Cố Phán đã càng ngày càng thuần thục biết như thế nào ở hắn trong lòng chắt ra một cái đại lỗ thủng thấy trung niên bị thứ không lời nào để nói, nàng nội tâm đích sắc có khoái cảm. qua tiểu một lát, cố phán đem hải tử giao cho bà vũ, làm nàng mang theo hải tử đi cách gian đun mãi. trong phòng máy sửa mười phần, nàng cởi bỏ áo choàng, đặt ở một bên. thân thể suy yếu chẳng sợ thượng trang khí sắc cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhìn liền rất vô lực. nàng nhìn này tòa giam cầm nàng tự do cung điện, đống nhiên cảm thấy chính mình chính là yếu đuối, vô pháp phản kháng chim hoàng yến. trung niên có lệnh nhân sinh sợ không chế dục Hắn tự cho là đã đem nàng chặt chẽ, không chê ở lòng bàn tay. Nàng bị bẻ gãy cánh, bị chặt đứt đường lui. Thoạt nhìn tựa hồ sau này này hơn phân nửa đời đều phải dựa vào hắn mới có thể sống sót. Trung niên giống chịu không nổi này áp lực không khí, chủ động mở miệng nói: Ngươi đệ đệ sắp đón dâu. Cố Phán còn không biết chuyện này, hỏi: Khi nào? Trung niên đọc từng chữ. Tháng sau, Lý gia thứ nữ. Dừng một chút, hắn nhìn mắt nàng, ý vị thâm trường nói: Đến lúc đó ngươi thân thể hảo chút, ta liền mang ngươi qua đi. Cố phán suy cười, nhón mũi chân hướng hắn trước mắt đấu, nửa thật nửa giả nói, hảo không được làm, ta muốn chết lạp. Ngắn ngủi tức giận từ trung nghiên đáy mắt hiện lên, hắn chế trụ nàng cảm, nói hiệu nói vượng. Lệ khí nặng nề đè xuống, hắn cười lạnh thanh, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, đừng bắt ngươi thân thể cố ý chọc ta sinh khí. Hắn này song so bóng đêm còn lương bạc trong ánh mắt, tràn ngập tối tăm. Chương 67 Cố phán không sao cả trung nghiên tin hay không nàng trong miệng nói ra nửa thật nửa giả nói. Nàng bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, nàng cầm nhẹ đặt ở đầu vai hắn, phóng không ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nàng rất muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc lại phát hiện tiết hầu gian một mảnh ướt tinh tế, không biện pháp cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nàng nội tâm bình tĩnh, ngực đã từng mãnh liệt hận ý sợ hãi đều dần dần bình ổn. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, đạm nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, nhìn cái này nàng từng từng yêu nam nhân. Thanh niên khí chất trải qua năm tháng trầm tĩnh, bén nhọn mũi nhọn giấu ở mặt mày dưới. Xinh đẹp đến cực điểm ngũ quan phảng phất bị tỉ mỉ tạo hình quá, cao cao tại thượng lãnh lệ âm trầm. Hắn giống như thay đổi rất nhiều, lại giống như trước nay không thay đổi quá. Cố phán như là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình, con con đôi mắt hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi có phải hay không tưởng như vậy vây ta cả đời? Nàng cũng không cần trung nghiên trả lời. Nam nhân đối nàng trước nay liền không phải thuần túy ái, mà là tận xương chiếm hữu. Cố chấp vặn vẹo tình cảm, cung bình đẳng tình yêu cũng không tương quan. Trung niên không cảm thấy loại này cách làm có cái gì không đúng, tuổi trẻ đế vương độc trưởng quyền to, sát phạt quyết đoán đều là từ hắn một người định đoạt Hắn nhìn cố phán bình đạm hờ hứng hai trong mắt, vô luận hắn như thế nào tìm cũng chưa biện pháp từ này đôi mắt tìm ra một chút ít đối hắn bất đồng. Trung niên giống như lúc này mới hiểu được, cố phán khi đó nói không yêu hắn cũng không hận hắn, cũng không phải lời nói dối. Nàng thật sự là đem hắn trở thành cái dâu riêng người. Tới gần cố ngăn hành ngày đại hôn, cố phán thân thể chuyển biến bất ngờ Một ngày hơn phân nửa canh giờ đều dùng để ngủ, nàng mỗi ngày rời giường làm chuyện thứ nhất đó là nhìn chằm chằm lịch ngày tính nhật tử. Ly ba tháng chi kỳ kỳ thật chỉ còn còn không đến một tháng. Cố phán nhưng thật ra không hề ho ra máu, chỉ là sẽ cảm thấy đau đầu, tức ngực khó thở thở không nổi, đại để là không sống được bao lâu trước bình thường dấu hiệu. Nàng sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trước gương, suy nhược thiếu nữ đầy mặt tiểu thụy, môi sắc trở nên trắng, ô nhớ bộ dáng thực sự không quá đẹp. Cố phán kéo ra ngăn kéo. Đặt ở bên trong trùy thủ không cánh mà bay Nàng sững sốt một chút Ngay sau đó đi đến mép giường Ở gối đầu chăn phía dưới phiên lại phiên Không có tìm được trung niên đưa cho nàng trôi này trùy thủ Cố phán đem Bích Thanh kêu vào nhà Nôn nóng dò hỏi Ngươi có thể thấy được quá ta kia đem thanh ngọc trùy thủ Bích Thanh do dự một lát ậm ừ trả lời Đích sắc nhìn thấy quá Cố phán ngay sau đó hỏi Ở đâu Bích Thanh cũng không biết nàng vì sao đem trôi này Không thế nào đáng giá trùy thủ xem như thế quan trọng. Túi đầu không dám nhìn nàng, nhỏ giọng trả lời, bị chủ tử thu hồi tới, nô tỳ cũng không biết ở nơi nào. Nguyên lai like là Trung Nghiên thừa dịp nàng ngủ sau cầm đi. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn là nhìn chằm chằm thanh chủy thủ này xem, Trung Nghiên tâm tư tỉ mỉ lòng nghi ngờ cũng trọng, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Cố phán nghĩ đến kia đem đặt ở Trung Nghiên trong thư phòng trường kiếm, vận mệnh vòng đi vòng lại, nói không chừng cuối cùng nàng tự sát ở Trung Nghiên trước mặt vẫn là đắc dụng trong nguyên tắc này đem đem nàng quán tâm lợi kiếm. Có một số việc đích xác đã xảy ra biến hóa, nhưng giống như hết thể lại đều ở hướng tới nguyên tắc tình tiết đi phía trước đi. Thân thể của nàng đã thực suy yếu, vòng eo đơn bạc mảnh khảnh, đầy mặt bệnh khí, nhu nhược phảng phất bị gió thổi qua liền thổi đổ. Nàng đứng lên, hỏi, hắn ở thư phòng sao? Tuổi trẻ đế vương vừa mới đăng cơ không lâu, căn cơ không xong, chiều sự bận rộn, thường thường không thấy được người của hắn ảnh. bính thanh lắc đầu, nô tỳ không biết. Cố phán nói, mang ta đi hắn thư phòng nhìn xem. Nàng chỉ là muốn biết kia đem giết triệu hoán trương kiếm có hay không từ hầu phủ bị đưa tới trong cung tới, cố phán thay đổi kiện xinh đẹp ấy, lại làm bích thanh băng nàng cuốn lên tóc, thúy sắc chu thoa đừng ở bùi tóc thượng, tua lung lay, hạt châu va chạm ở bên nhau thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nàng khoác kiện màu đỏ áo choàng, non nửa khuôn mặt dấu ở tuyết trắng hổ ly mau vây cổ hạ. Bích thanh sợ nàng lạnh, hướng nàng trong tay tất cài ấm lò sửa tay, ngay sau đó làm trong cung thái giám dẫn đường, triều thư phòng phương hướng đi đến. Trung niên đang ở cùng Tâm Phúc thần tử nhóm thương lượng chuyện quan trọng, một thân huyền y y ngồi ở địa vị cao, nửa khuôn mặt dấu ở hôn mê ánh sáng nội, thấy không rõ trên mặt thần sắc như thế nào, cũng thấy không rõ hắn đáy lòng hỉ nộ. Tân đế trong tay cuốn quanh một chuỗi phật châu, mượt mà phiếm ánh sáng. Phía dưới người xảo tối bụi, nói toạc mồm mép đều thuyết phục không được đối phương, trước thái tử ở trong triều Dư nghiệt không ít, như thế nào xử trí thành cái vấn đề lớn. Từ sông dài cảm thấy không thể tất cả đều giết, chỉ cần giết một người trăm người điểm đến mới thôi. Một vị khác tuổi trẻ thám hoa lang lại chủ trương một cái không lưu, tâm tư tàn nhẫn không giống cái người đọc sách. Sảm một cái buổi chiều, cũng chưa tranh ra cái kết quả tới. Trung niên nghe được có chút phiền, xoa xoa lên men đôi mắt, bình đạm không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, vậy tất cả đều giết đi. Cũng nên làm trên triều đình này giúp xem xét thời thế cáo già nhóm biết tưởng đầu thảo không phải như vậy thảo làm. Thuận người khác xương, nghịch người khác vong, hoặc là chết hoặc là liền đều đem tâm tư thù một chút, thành thành thật thật khi bọn hắn thần tử từ sông dài trong lòng giật mình, thật làm như vậy, có tổn hại ngươi danh dự. đám kia bất an hảo tâm xử quan khẳng định muốn bốn phía vượng nhiễm, ngày sau thêm du thêm mặc hồ viết một hồi, trung niên không quá để ý những cái đó hư danh, cố phán đẩy cửa nháy mắt, nghe thấy đó là kia lạnh nhạt nhạt méo ba chữ, đều giết đi. thiếu niên đế vương, thô bảo tàn nhẫn thủ đoạn không thua gì những người khác. Trung niên gần là nhìn qua giống cái tính tình hảo nhân từ hiền lành ôn nhuận thanh niên, tâm can tỷ phổi cắt ra toàn bộ đều là màu đen, mỗi một chỗ đều đã hủ bại. Trong thư phòng tuổi trẻ các nam nhân nhìn thấy Cố Phán cũng là sử sốt, tức khắc im tiếng, tính nếu ve sầu mùa đông. Cố Phán đôi mắt lại viên lại lượng, đen nhánh trong suốt trong mắt so lưu ly còn muốn thuần tịnh, trong mắt hình như có nước chảy sóng chuyển, lóe doanh doanh thủy nhuận ánh sáng, chỉ là này song sinh đẹp ánh mắt liền câu đủ mọi người tầm mắt. Thiếu nữ một thân màu đỏ váy áo, Phát họa ra nhỏ yếu có hứng thú dáng người đen nhánh tóc dài nhu thuận nằm ở nàng vai cổ sinh bệnh nàng vẫn như cũ rồng cái Minh Diễm tiểu cô nương trung niên không nghĩ tới nàng cũng có chủ động tới tìm hắn một ngày tiên lặng đứng dậy bắt lấy cổ tay của nàng bất động thanh sắc ngăn trở nàng hơn phân nửa thân mình nhìn thấy từ sông dài đám người thẳng lăng lăng rừng ở trên mặt nàng tấm mắt trong lòng đã là không vui liên quan Thanh âm đều trầm đi xuống hắn lạnh lùng ra tiếng các ngươi đều trước đi ra ngoài phần 82 Từ sông dài đã đem cố phán trở thành cái thai họa, nguyên bản còn chờ trung niên thân thủ giết nàng ngày đó, hiện giờ xem ra là đợi không được. Trung niên này phó ai cũng không cho xem tư thế, nhưng không giống nhỏ tí theo thích. Hắn không nên có uy hiếp, một khi có, liền nên giết. Từ sông dài lạnh khuôn mặt cùng tân khoa thám hoa lang cùng từ trong thư phòng lui đi ra ngoài, hắn không tình nguyện, thám hoa lang lại không sao cả chính mình bị đuổi ra tới. Ra thư phòng, thám hoa lang rất có hứng thú hỏi, mới vừa rồi vị cô nương này là... Từ sông dài nghiêng nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, tương lai sủi phi. Thám Hoa Lang thật dài nga thành, đôi mắt cười lược có thơ ý. Từ sông dài cùng vị này Tân Khoa Thám Hoa Lang không quá hợp nhau, bất quá nhận thức hắn lâu như vậy, cũng không gặp thanh tâm quả dục Thám Hoa Lang quan tâm quá một nữ tử. Hắn tiện vèo vèo hỏi, người coi trọng nàng? Không có. Vậy ngươi hỏi thăm nàng là muốn làm gì? Tân Khoa Thám Hoa Lang hơi hơi mỉm cười, nàng tựa hồ được bệnh nặng, sống không lâu. Hắn ra thế đại từ ý ý. Chỉ có hắn một người đi lên con đường làng quan, bất quá hắn cũng từ tổ phụ nơi đó học chút ý lý thuật ra lông, xem cái sắc mặt dư giả. Từ sông dài trong lòng ngảy dựng, ngươi không nói bữa. Không có. Suy nghĩ một phen, hắn khẽ cắn môi, nói, việc này ngươi đừng lắm miệng. Cùng ta không quan hệ, ta vì sao phải lắm miệng. Từ sông dài cũng là như vậy tưởng, cố phán đã chết liền đã chết đi. Cố phán bị trung nghiên trên người trong nháy mắt kia sắc bén hoảng sợ, nàng ngọi nơi chuyển động ánh mắt. Cẩn thận đem này gian thư phòng nhìn cái biến. Trung niên hỏi, đang tìm cái gì? Cố Phán ánh mắt dừng lại ở kế cửa sổ kia mặt vách tường góc, thoáng nhìn quen thuộc vỏ kiếm, hơi chút yên tâm, nàng lắc đầu, thanh âm thấp thấp nói, không có gì. Nàng nâng lên mặt, hứng thú không cao bộ dáng, chủ thủ là ngươi đưa ta, nói như thế nào thu hồi đi liền thu hồi đi đâu? Trung niên nhìn trầm chầm, chầm nàng đôi mắt, hiểu hiểu. Hắn nói chuyện vĩnh viễn đều hình như là loại này ngữ khí, không nhanh không chậm không chút hoang mang. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng tàng không được tâm sự. Cố phán cười cười, lần đầu cảm thấy chính mình chẳng sợ bị hắn nhìn ra nội tâm cũng không đáng sợ. Hắn xuôi gió xuôi nước, như diều gặp gió, nhân sinh như ý sự hắn đều làm thành. Nhưng duy độc, hắn ngăn không được nàng chết, cứu không được nàng bệnh. Hậu thiên chính là ngươi đệ đệ hôn kỳ, ta sẽ làm người đưa người qua đi. Cố phán nói thanh hảo, được một tức lại muốn tiến một thứ nói, ta muốn đem triệu hàng cùng nhau mang qua đi. Trung niên trầm mặc, rồi sau đó nghẹn giọng nói. Có thể. Trung niên ở Đăng Cơ sưng Hoàng ngày đầu tiên liền đem duy nhất nhì tử lập vì thái tử. Nếu nói Trung Thiệu Nguyện khi còn nhỏ tính cách hơn phân nửa giống cô phán, tiêu kiều khí còn thích đối cha mẹ làm lũng, bốn tuổi lúc sau tính cách liền tùy phụ thân hắn, trầm mặc ít lời, lời nói thực sự không nhiều lắm. Cả người cũng không có từ trước mà bác, chỉ là ở hắn mâu thân trước mặt mới giống cái hải tử. Trung Thiệu Nguyện ở không ai thời điểm chút nào không che lấp đối tân sinh ra đệ đệ chán ghét, không ngọn nguồn chán ghét hắn. Mỗi lần thấy Mâu thân ôm hắn hống hắn ngủ khi, trong lòng càng phiền chán. Hống chi hắn đã tới rồi có thể hiểu chuyện tuổi tác, đệ đệ họ Triệu, cùng hắn cũng không phải một cái họ. Như thế Trung Thiệu Nguyện khi dễ khởi sẽ không khóc sẽ không nháo đệ đệ liền càng vì thuận buồm xuôi gió. Trung Thiệu Nguyện thích véo hắn mặt, đảo cũng sẽ không dùng rất lớn sức lực, chỉ là ngồi ở rìa mép giường, thừa dịp đệ đệ ngủ thời điểm, nhẹ nhàng véo một phen hắn gương mặt, đem người đánh thức mới cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Bình An mỗi lần đang ngủ ngon giấc đều sẽ bị hắn đánh thức. Trên má lưu lại dấu tay, mở to song thủy nhuận đôi mắt, này hai mắt như là có thể nói. Tiểu bình an tuy rằng đau, lại không khóc không gọi, chưa bao giờ sẽ đem bên ngoài cùng nữ tiến cử tới. Hắn khả năng cho rằng ca ca ở đầu hắn chơi, vươn thịt thịt tay, lung tung trụ. Trung thiệu nguyện nhẹ giọng đọc từng chữ, ngu xuẩn. Đệ đệ ba tháng đại, đương nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Không chiếm được đáp lại, liền đem chính mình tay hướng trong miệng tắc. Trung thiệu nguyện ngại hắn dơ, lạnh lùng đứng ở một bên xem hắn gặm chính mình tay ăn cũng không ngăn trở. Hắn nhìn đệ đệ trắng non trên cổ tay bộ bạc vòng, ghen ghét tâm khởi, một chân đem hắn đá đến giường bên trong, chưa thấy qua so người càng xuẩn. Liền khóc đều sẽ không khóc. Nhưng chính là như vậy cái ngu xuẩn ngu ngốc, mẫu thân chính là thứ thích, trở thành trong mắt giống nhau ở đâu. Hống hắn ngủ bồi hắn ngủ, đối hắn có mười phần kiên nhẫn. Trung thiệu nguyện khí bất quá, lại đá hắn một chân, lực đạo cũng không nặng, hắn cười lạnh thanh, khóc đều sẽ không khóc, hay là cái tiểu người cơm hắn nhưng không hy vọng cái này thảo người ghét đệ đệ là cái tiểu người cầm bằng không mẫu thân trong ánh mắt càng thêm nhìn không thấy hắn tồn tại mãn tâm mãn nhãn đều là tên ngốc này ngu xuẩn cố phán vẫn chưa nhận thấy được hai cái nhi tử chi gian không thích hợp nàng chỉ là kỳ quái nguyện ca nhi giống như phá lệ thích tới nàng trong viện xem đệ đệ hai cái đều không phải là quan hệ huyết thống huynh đệ gian cảm tình tựa hồ cũng không tệ lắm nguyện ca nhi mỗi ngày đều sẽ cùng tiểu bình an chơi trong chốc lát đại nhi tử giống như không quá thích những người khác ôm tiểu bình an Không thích những người khác cùng tiểu bình ăn chơi. Trung tiểu nguyện thật là như vậy, hắn đem triệu hằng trở thành thuộc về chính mình món đồ chơi, hắn có thể tùy tiện khi dễ, trừ bỏ hắn ở ngoài người chạm vào đều không thể chạm vào. Cố phán sốc lên màn, hai đứa nhỏ ngủ ở trên một cái giường, hình ảnh này nhìn nhưng thật ra hài hòa. Nàng thấy bọn họ đắp chân đàng hoàng, lặng lẽ từ phòng trong lui đi ra ngoài. Cung điện trong ngoài đều là tân đế nhạc tuyến, cố phán đã thói quen ở trong cung sinh hoạt, đa số thời điểm nàng là không thấy được người ngoài. Duy nhất một lần ngoại lệ vẫn là xâm nhập thư phòng gặp được từ sông dài cùng một cái khác tuổi trẻ nam nhân. Cố phán cảm thấy cái kêu mi thanh mục tú nam nhân, thân sắc cùng triệu hoán trương có vài phần giống nhau, thản nhiên bình đạm. Bất quá cũng gần là giống nhau mà thôi. Cố phán đầu hóc buồn ngủ, nàng dựa vào án thư biên giác, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ rồi. Trung niên vào nhà khi, nàng ngồi dưới đất ngủ mau một canh giờ, cả người lạnh như băng, tái nhợt sắc mặt, không có gì phập phòng ngực, suy yếu hơi thở, thoạt nhìn đều giống đã chết giống nhau Trung niên đáy mắt chầm xuống, bước ra lòng bàn chân bước chân, xài bước chiều nàng đi qua đi, đem người chặn ngang bế lên. Quân tròn ở hắn trong lòng ngực nữ nhân đột nhiên giật mình, nàng bị rào thanh ngộng từ trong ngộng tỉnh lại, còn phân không rõ hiện thực, nàng ôm chặt cổ hắn, ngươi đã trở lại a? Cố phán bị hệ thống buông xuống ở trên người ốm đau làm cho thần trí không rõ, nàng hoảng hốt ký ức còn dừng lại ở Đông Cung đoạn thời gian đó. Nàng thích ngủ ở trên mặt đất, triệu hoán trương chưa bao giờ nói cái gì, phô thảm lông. Mỗi ngày trở về thời gian đều sẽ trước tiên, lặng yên không một tiếng động đem nàng ôm về trên giường. Cố phán giấc ngủ thiện, 10 lần có 10 lần đều sẽ tỉnh. Cũng không trách nàng đem Trung niên nhận thành triệu hóa trương. Trung niên ngược chết lặng, biết nàng đây là nhận sai người. Hắn méo nhéo nàng eo, ngữ khi âm trầm, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Hắn là Trung niên lãnh khốc tàn bạo đế vương. Cố phán trước mắt mơ hồ tầm mắt dần dần thanh minh, nàng cười một cái, ngươi là Trung niên. Nàng từng thiệt tình từng yêu nam nhân, ý đồ giam cầm nàng nửa đời sau nam nhân. Một cái bệnh trạng, âm u người, Cố Phán ghé vào hắn ngực, đột nhiên ho khăn lên, tiết hầu tràn ra máu tươi bị nàng sinh sôi nuốt trở vào, nàng trả thù tính ở trung niên, cổ hùng hăng cắn đi xuống. Trung niên không rên một tiếng, chỉ là xoa xoa nàng cái gáy, tùy nàng xì hơi. Chờ nàng cắn đủ rồi lúc sau, trung niên nhìn thẳng nàng đôi mắt, hắn lại không phải cái người mù, tự nhiên nhìn ra được này, đoạn thời gian Cố Phán thân thể càng thêm kém. Ngủ không tỉnh, cả người cũng không sức lực. Nam nhân nặng nề khí thế áp nàng không chỗ nhưng trốn, hắn nói: hiểu hiểu, ta thế ngươi tìm tốt nhất thái y đi." Chương 68, canh 1. Thái y tới xem qua vài lần, phương thuốc tử cũng khai không ít, thân thể của nàng chậm chạp không thấy hảo, sắc mặt cũng từng ngày tái nhợt đi xuống. Trung niên luôn có loại sắp cầm không được nàng cảm giác. Cánh chim đầy đặn tuổi trẻ đế vương không bao giờ yêu cầu đem chính mình sắc bén mũi nhọn giấu đi, dạ tâm bừng bừng. Khống chế dục ngày qua ngày tăng mạnh. Có đôi khi hắn cũng phát hiện đến chính mình đối Cố Phán đã sớm không giống lúc trước, tầm mắt luôn là không tự chủ được dừng ở trên người nàng, y đồ khống chế nàng sở hữu. Nhưng giống như dần dần bị nhiễu loạn tâm thần chính là chính hắn. Trung niên một lui lại lui, vì nàng thay đổi quá nhiều. Cố Phán đã là thành nhược điểm của hắn, chỉ là hắn đến nay đều còn không có biết rõ ràng Cố Phán đối hắn mà nói rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng đâu. Từ sông giải từ trong thư phòng rời khỏi lúc sau vẫn chưa rời đi hoàng cung. Hắn ở ngoài điện cũng không bao lâu, liền gặp mặt sắc suy yếu cố phán rời đi, hắn sờ sờ cảm, trong lòng thầm nghĩ, nàng thoạt nhìn tựa hồ thật là muốn chết. Cố phán vừa đi, từ sông dài liền lại ra mặt dày vào thư phòng. Nàng đệ đệ lưu chữ chính là cái tai họa, ngươi thật sự không tính toán đem cố ngăn hành xử lý. Cố ngăn hành chính là trước thái tử người, ở cấm vệ quân mưu trước khi cũng là triệu hoán trương một tay để bạn đi lên. Trung nghiên một tiếng, hình như là thật sự không tính toán động hắn. Từ sông dài xem trung nghiên ánh mắt đều thay đổi, hắn từ trước đến nay biết trung nghiên dạ tâm ngập trời, thả tàn nhẫn độc gác Cũng chỉ có ở cố phán sự thượng, mới có thể thấy hắn một lui lại lui. Xem ra cố lục tiểu thư thật là ngải tâm can kiều kiểu, vì nàng liền cái kia nghiệt chủng đều luyến tiết động. Từ sông dài có lại nhiều nói cũng không dám nói, quân thần có khác, chẳng sợ quan hệ lại hảo, hắn cũng không nên du cử nói chút không nên lời nói. Trung nghiên bang một tiếng, thật mạnh đem bút lông trong tay liêu ở góc bàn bên cạnh đấy mắt tao ý chật khởi, hơi hơi như mày, nhất nghe không được chính là triệu hàng cái kia tiểu nghiệt trùng. Phần 83 Nhớ tới không chỉ có phiền lòng, ngực còn ẩn ẩn làm đau, đổ hoảng. Trung nhiên là thật sự phiền chán triệu hàng cái này nghiệt trùng, cố tình sát cũng giết không được, động cũng không động đậy. Từ sông dài những mày, tự biết những lời này là xúc hắn rủi ro, đề tài vừa chuyển, hắn nói, kia ngại nhưng đến xem trọng vị này nũng nịu lục tiểu thư. Cố phán hiển nhiên liền không phải tự nguyện lưu lại không chuẩn tóm được cơ hội nàng liền lại chạy đâu. Trung niên ngước mắt miệt hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, không cần ngươi nhọc lòng. Từ sông dài cũng không phải cái không nhãn lực thấy người, không tiếp tục nói tiếp tìm hắn không thoải mái. Cố gia quang cảnh không thể so phía trước, cố phán phụ thân cách trước ở nhà, cố ngăn hành phía trước lại cùng thái tử đảng đi cực gần. Rất nhiều người vì tị hiểm, mặc dù là thu được thiệp mời, đại hôn cùng ngày cũng không tính toán chỉnh diện ăn mừng. Bất quá trong kinh thành hướng gió chuyển mau. Mắt thấy tân đế tựa hồ trong lòng không có khúc mắt bộ dáng nhóm người này liền lại ngò ngoe rục dịch. Cố phán vốn dĩ tính toán mang theo tiểu bình an cùng đi, Nguyễn Ca Nhi không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, đầu một hồi mở miệng cùng nàng đề ra yêu cầu, nói cũng phải đi cố phủ. Cố phán không có biện pháp, đành phải mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau qua đi. Nguyễn Ca Nhi săn sóc nàng thân thể ôm yếu, làm chuyện gì cũng không chịu phiền tói nàng, chính mình bò lên trên xe ngựa, ngoan ngoắn ngồi vào trong một góc, nhìn mẫu thân trong lòng ngực ôm đệ, đệ. Một lát sau, nại Thanh Mai Khí nói chuyện thanh em nho nhỏ, "Nương, ta muốn ôm ôm đệ đệ." Cố Phán cười nhìn đại nhi tử, treo ghẹo nói, "Nguyện ca nhi ôm động sao?" Tiểu Bằng hưu gật gật đầu, nghiêm túc bộ dáng làm người không khỏi tin phục, "Ôm động." Tiểu Bình An mở to đen nhánh thủy nhuận mắt to, lung tung múa may chính mình tay nhỏ, không ai cùng hắn chơi, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Từ mẫu thân trong lòng ngực bị giao cho ca ca trong lòng ngực cũng không có dị nghị, chớp chớp đôi mắt, không khóc không náo, tiếp tục đùa nghịch chính mình thịt thịt ngón tay. Trung địa nguyện ôm đệ đệ, túi đầu nhìn mắt ngốc manh mềm mại hắn, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng thanh thuần đồ vật. Trong ngay mắt, xe ngựa liền tới rồi cố phủ cửa. Nguyễn Ca Nhi tay đều ôm toàn, không tình nguyện đem đệ đệ còn cấp Mẫu thân, nắm Mẫu thân góc áo, nhìn nàng trong ánh mắt có điểm ủy khuất. Kỳ thật hắn cũng rất muốn bị Mẫu thân ôm. Cố Phán tiến cố phủ liền đem tiểu Bình an hảo sinh an trí ở chính mình đã từng trụ quá khuê phòng, ngay sau đó mới đi hậu viện tìm Mẫu thân của nàng, Nguyễn Ca Nhi khẩn bắt lấy tay nàng không bỏ. Một hai phải đi theo nàng cùng nhau qua đi. Nữ quyến đều ở hậu viện ngắm hoa uống trà, nhìn thấy cô phán khi hiển nhiên ngẩn người, thoáng nhìn bên người nàng đứng tiểu thái tử, liền càng là giật mình. Các nàng nơi này đại đa số người đều biết cô phán cùng thái tử kia đoạn phong lưu chuyện cũ, vốn tưởng rằng thái tử rơi đài, vị này danh chấn kinh thành cố lục tiểu thư ngày lành cũng nên đến cùng, không nghĩ tới tân đế thế nhưng gióng trống khuya chiêng đem người tiếp hồi hoàng cung, rất có độc sủng nàng một người su thế. Tân đế mới vừa phong thái tử lại là nàng sinh, vòng đi vòng lại, cố phán vĩnh viễn là được sủng ái cái kia. Tam Di nương nhìn thấy chính mình nữ nhi, lập tức đón nhận trước, nhìn nữ nhi tái nhợt khí sắc, nước mắt đều sắp rơi xuống. Đối với cố phán lúc trước vào Đông Cung nội tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nàng trước nay không tin quá, nữ nhi là vì vinh hoa phú quý bỏ chồng bỏ con, đi câu dẫn trước thái tử. cố phán không quản những người khác ánh mắt, cũng không thèm để ý các nàng sẽ ở sau lưng nói cái gì đó. Nắm Nhi từ tay, đi theo Tam Di Nương trở về sân Cố phán có chuyện phải đối Tam Di Nương nói Những lời này cũng không có phương tiện làm Nguyện Ca Nhi nghe thấy Nàng liền con eo nhẹ giọng đối Nhi tử nói Nguyện Ca Nhi đi buồng trong cùng đệ đệ cùng nhau ngủ một giấc được không nguyễn Ca Nhi lưu luyến không rời buông ra mẫu thân ngón tay Ngoan đến không được, hiểu chuyện làm người cảm thấy đau lòng, hảo Trên giường tiểu bình an đã ngủ say, mềm như bông tứ chi mở ra Kia trương nguyên bản trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ ngủ đường đỏ Tiểu bằng hưu không xảo không nháo ngủ bộ dáng còn rất nhận người đau. Nha Hoàn muốn tiến lên giúp Nguyện Ca Nhi thoát y ghề cởi giày, bị hắn dùng ánh mắt chừng mắt nhìn trở về, tiểu thái tử sụ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng, cũng không tốt sống chung. Hắn lạnh lùng nói, các người đều đi ra ngoài. Bọn Nha Hoàn nào dám ở lâu, đóng cửa cho kỹ liền lui đi ra ngoài. Nguyện Ca Nhi chính mình cởi giày bò lên trên giường, ghét bỏ nhìn tiểu bình an, hắn tuy rằng chán ghét cái này đệ đệ. Nhưng nội tâm đã đem cái này đệ đệ trở thành thuộc về chính mình món đồ chơi mới. Hắn ở đệ đệ bên người nằm xuống tới, cho bọn hắn hai người đắp chăn đàng hoàng, ôm đệ đệ ngủ cũng chỉ là bởi vì đem hắn trở thành thu đông, nhắm mắt lại phía trước, Nguyễn Ca Nhi cao mày nói, Ngươi cái này tiểu người cầm, thật là quá chán ghét, hiện tại bị ta khi dễ, trưởng thành còn phải bị ta khi dễ. Là hắn đệ đệ thì thế nào? Nguyễn Ca Nhi chính là không lý do phiền chán cái này tiểu người cầm. Thật đáng mừng lúc này Tam Di Nương cuối cùng không có rớt nước mắt. Tam Di Nương ăn mặc một thân vui mừng xiêm y rìa, ánh mắt hồng hồng. Hơn hai năm không gặp nữ nhi, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Chờ hòa hoán hảo cảm xúc, Tam Di Nương ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhi đôi mắt, hỏi: trong phòng đứa bé kia, cố phán bằng thẳng, không có gì không hảo thừa nhận, nàng gật đầu, là triệu hoán trương hải tử. Nàng mặt so giấy còn bạch, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt lắm, nói xong câu đó ho khan vải thành mới dừng lại tới. cố phán cuốn chặt trên người áo choàng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, nương. Giọng nói của nàng bình đạm, xinh đẹp hai tròng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, ta không mấy ngày sống đầu. Tam Di nương nghe thấy lời này đống nhiên liền nhịn không được nước mắt, nàng nữ nhi từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, sinh hạ tới bình bình an an, như thế nào mới xuất giá mấy năm liền thành cái dạng này đâu. Gây không thành bộ dáng, nói chuyện cũng chưa sức lực. Tam Di nương dùng khăn tay lau lau khỏe mắt nước mắt, đừng nói bữa. Cố phán dùng sức nắm chặt nàng mẫu thân tay, thấp thanh âm tiếp theo nói trung niên dung không giới đứa nhỏ này cho nên ta hôm nay tới là tưởng cầu ngài giúp ta nuôi lớn đứa nhỏ này cố phán không nốc tiểu bình an sinh hạ tới liền sẽ không khóc cũng trước nay không nghe hắn ra quá thành liền biết đứa nhỏ này hơn phân nửa là sẽ không nói không quan hệ chỉ cần hắn bình bình an an tồn tại liền hảo tam di nương biên lau nước mắt biên hỏi ngươi liền bỏ được đem hải tử đặt ở cố phủ dưỡng sao đây là ngươi thân có đủ cố phán cười cười ta không bỏ được có ích lợi gì lưu tại ta bên người hắn mới là thật sự không đường sống tam di nương chợt liền không lời nói nhưng nói trung niên cái gì tính nết nàng cũng lược có nghe thấy tóm lại không phải cái rộng lượng người nương ngươi coi như đang thương đáng thương đứa nhỏ này đi cố phán che miệng ho khăn lên trong cổ họng huyết áp đều áp không được tam di nương nước mắt lưng tròng đi xuống rớt nương đáp ứng ngươi còn không được sao nhưng ngươi cũng không thể giày xéo thân thể của mình a em đẹp một người như thế nào thành hôm nay như vậy nàng ốm nữ nhi thẳng khóc Nói đều là đào tâm hoa tử nói, chúng ta không quay về, không trở về trong cung đầu, cái kia trung nghiên thật không phải cái cái gì thứ tốt, ngươi liền lưu tại nương bên người, nương có tiền có của hồi môn, có thể dưỡng ngươi cả đời, cũng nhất định có thể tìm được thần y y đem thân thể của ngươi xem trọng. Ngươi là nương phùng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chúng ta không quay về a không đi chịu cái kia tội, hoàng cung nơi nào là người đãi địa phương a nương muốn gặp ngươi một mặt đều khói như lên trời, Yểu hiểu, chớ sợ chớ sợ, nương vĩnh viễn canh giữ ở ngươi bên này. Cố Phán nghe đến mấy cái này lời nói rất muốn rất nước mắt, chính là nàng đã sẽ không khóc, đôi mắt tiếc hầu đều hế ẩm nhiệt nhiệt, mãnh liệt mà đến tình yêu vây quanh nàng. Cố Phán há mồm tưởng nói chút an ủi nàng mâu thân nói, tiết hầu chỗ sâu trong tràn ra huyết từ khỏe miệng chậm rãi rơi xuống, giọng nói giống như sinh dị sát, nàng giơ tay, chấn định bình tĩnh dùng ngu bàn tay xoa xoa khe miệng huyết túi đầu nhìn mu bàn tay thượng vết máu sững sốt một hồi lâu cố phán rửa vào nàng mẫu thân bả vai thấp giọng nói hảo không quay về nàng liên ở cố trong phủ chờ chờ trung niên tới cấp nàng nhặt xác nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại như là ngủ rồi tam di nương phát hiện nữ nhi đột nhiên hôn mê sau gọi người thanh âm kịch liệt run rẩy người tới a mau tới người tam di nương đã mất đi lý trí bắt lấy trước mắt thị nữ tay cắn môi dưới biên phát run biên nói chuyện mau Không phải nói kinh thành tới cái rượu thủ hồi Xuân Đại Phu sao. Mau đi đem vị kia Đại Phu đi tìm tới. Nha hoàng thấy tam di nương điên rồi giống nhau, không dám trì hoãn, vội vã chạy ra phủ đi vị kia Đại Phu. Thật dài cảnh trong mơ, bên hai từng đạo lạnh như băng thanh âm, còn có nàng bị khống chế tay chân. Cố phán mí mắt trầm trọng, trong đầu hình ảnh một chút trở về đảo. Hình ảnh dừng hình ảnh ở mới gặp hắn khi, trung Niên cũng không có hơi thở giường như nằm ở trên giường. Kia trương điệu bộ còn tinh xảo ba phần mặt so người chết còn bạch, trong phòng lạnh lùng, liền trên người hắn cái chân cũng đều là ẩm ớt lạnh băng. Thanh niên thần chí không rõ khi nỉ nó nói, nàng một chữ đều nghe không hiểu. Nàng để sát vào vừa nghe, nam nhân trong miệng cái kia lạnh như băng lăn tự ẩm ẩm nện ở nàng đỉnh đầu. Nguyên lai lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã kêu nàng lăn. Cố phán không nghĩ tỉnh lại, chỉ nghĩ yên lặng chết đi. Chính là nàng bên thai không biết khi nào nhiều ra một đạo không thế nào quen thuộc thanh âm, nàng đầu. Thấy chính mình bị người bắt cóc đứng ở trước môn trên thành lâu, nàng trên cổ bị người dám một cây đao, tuyết trắng cổ bị lươi đao để ra một đạo vết máu. Người đoán trung nghiên có bỏ được hay không lấy chính mình mệnh tới đổi người mệnh. Cố phán, người nói hắn có thể hay không cứu người đâu. Cố phán rất muốn mở miệng nói cho phía sau dùng đao bắt cóc nàng nữ nhân, nàng cũng không biết đáp án. Trung nghiên ái, khoan thai tới muộn, không nhẹ không nặng. Trên thành lâu ánh nắng quá mức chói mắt, cố phán giọng nói bị phơi làm nhưng, đôi mắt đều mau không mở ra được. Nàng nỗ lực mở hai trong mắt, mới từ trận này mạc danh ở cảnh trong mơ hoàn hồn. Tam Di nương kinh hỉ không thôi, nắm tay nàng không chịu buông ra, ngươi nhưng tính tỉnh, tỉnh liền hảo tỉnh liền hảo. Trong phòng còn có rất nhiều người, Cố La cũng ở. Cố La cũng vừa sinh xong hài tử, tính tỉnh thu liễm, nói chuyện cũng không như vậy khắc nghiệt khó nghe, lục tỷ tỷ, ngươi lại không tỉnh, tin tức đều phải truyền tới trong cung đi. Mọi người đều có ăn ý gạc, sợ làm trong cung vị kia biết. Tân đến nếu là bởi vì hắn đầu quả tim người trên mà đại động can qua, cũng không phải là các nàng có thể chịu nổi. Chương 69, canh 2. Cố La có thai, nàng ở nhà chồng được sủng ái, nhật tử quá cực hảo, mang thai sau bà bà cùng trượng phu đem nàng sủng có chút kiều khí, mặt nếu ánh hoa, phấn hồng sáng trong, khí sắc so không mang thai thời điểm còn muốn hảo. Nàng tuy rằng đối cô phán lời nói vẫn là không thế nào khách khí, nhưng cũng nghe không ra phía trước các ý, nhiều lắm xem như âm dương quái khí chấm trọng. Cố Phán chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhìn Cố La, nghẹn ngào giọng nói mở miệng đối nàng nói: Ngươi lời nói thật nhiều. Cố La tuổi còn nhỏ thời điểm liền nhạc cùng cái này tỷ tỷ đối nghịch, tạm thời có thể nhìn ra cố Phán trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng vị này lục tỷ tỷ không muốn nhắc tới Trung niên. Cố La từ trước liền cảm thấy kỳ quái, nàng còn không có xuất giá phía trước từng ra mặt dày ở hầu phụ trụ quá một đoạn thời gian, nàng khi đó cũng không cảm thấy lục tỷ tỷ có bao nhiêu chán ghét nàng ngay lúc đó chưa phu. Sau lại càng là giống thay đổi cá nhân dường như Không chỉ có không chán ghét, ngược lại thức thích Trong ánh mắt vui mừng tàng đều tàng không được Cho nên sau lại cố phán theo thái tử Là nàng vẫn luôn cũng chưa nghĩ thông suốt sự Nàng tổng cảm thấy chuyện này có khác cần tình Nhưng lại không biện pháp mở miệng hỏi Cố la nhìn nàng từ nhỏ liền rất ghen ghét lục tỷ tỷ, Nhìn chăm chầm nàng đôi mắt xem Không chỉ là bình đạm, còn có một loại thật sâu khổ sở Cố la lại không biết nàng có cái gì nhưng khổ sở Nói nàng là đế vương đầu quả tim người trên cũng không phải lời nói dối, cố trong phủ trên giới hạ nhưng đều bị bị tân đế gõ quá một phen, lời nói chung tất nhiên là uy hiếp. Phần 84 Trong phủ không ai dám cho nàng tìm không thoải mái. Lục tỷ tỷ, ngươi nhưng đến chiếu cố hảo tự mình thân thể, đường tuổi còn trẻ phải bệnh nặng. Cố la cảm thấy chính mình mang thai so đều thiện lương rất nhiều, cố phán nếu là đã chết, nàng lưu lại hai cái nhi tử nhưng làm sao bây giờ? Không có mẫu thân che chở. Ở trong hoàng cung nơi nào sống đi xuống. Cố Phán quá phiền Cố La, tức giận nói: "Ngươi là vừa học được nói chuyện sao? Ba ba ba nói nhiều như vậy. Muội muội là quan tâm ngươi, ngươi không cảm kích liền tính, dù sao chúng ta ngày sau cũng thấy không được vài lần, cũng tỉnh ghét nhau như chó với mèo." Cố Phán cảm thấy Cố La đầu góc có bệnh, lại không thích nàng cái này tỉ tỉ, còn một hai phải thấu đi lên cùng nàng nói như vậy nói, ngươi có thể hay không đem miệng nhắm lại. Ta tưởng thanh tĩnh trong chốc lát. Dựa vào cái gì muốn ta câm miệng? Ta liền nói chuyện quyền lợi đều không có sao? Ngươi thật bá đạo, thật ghê gớm. Ôn nào hai chữ ngươi hiểu không? Sẽ viết sao? Sẽ không biết đã kêu ngươi tướng công giáo giáo ngươi, nếu mang thai liền nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Mang thai cũng không chậm trễ ta tới xem người chê cười. Cô phán. Cố La cũng không phải một hai phải cùng nàng không qua được, nói đủ rồi lời nói liền vô tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Đỡ eo chậm gì gì đi chuẩn bị đi tân phòng xem mới vừa bị nhận được trong phủ tân nương tử. Cố Phán lần này hôn mê hai cái canh giờ, một lần kêu không tỉnh, đem quanh mình người đều cấp sợ hãi. Nàng bản thân lại là bình tĩnh, ngưỡng mặt nhìn mẫu thân của nàng, hỏi: "Nương, tân nương tử xinh đẹp không xinh đẹp?" Tam di nương mặt sạch sẽ nước mắt, "Xinh đẹp, chi thư đạt lý thực ngoan một cái cô nương." Lý gia thư nữ cũng là lý đều tế đường vội. Từ nhỏ liền đọc rất nhiều thư, tài nữ thanh danh lưu truyền rộng rãi. Nếu không phải lý ra bởi vì trước thái tử sự bị liên lụy, cố ngăn hành cũng vô pháp đem vị này vừa lòng đẹp ý cô nương cưới vào cửa. Cố phán cười cười, nương, ngài vẫn luôn canh giữ ở ta bên người, hôm nay khẳng định còn không có gặp qua tân nương từ đi. Ngài mau đi tân phòng nhìn xem nàng. Tam di nương không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi cố phán vẫn luôn quên Nàng phân phói nha hoàn hảo sinh hầu hạ lục cô nương, mới lưu luyến mỗi bước đi chậm rãi rời đi. Cố phán mặc tốt siêu y gì, ở trước gương ngồi tiểu một lát cảm thấy chính mình khí sắc thực sự khó coi, mặt không khỏi quá trắng chút, nàng hướng chính mình trên mặt lao điểm son phấn, lại tỉ mỉ trải cái bối tóc, trang điểm tươi đẹp mắt sáng. Trong phòng quá buồn, Cố Phán một mình ở trong sân đi đi, ngoài tường chiêng trống tiếng động lớn minh, tiền viện cũng náo nhiệt phi phàm. Cách một đạo hành lang dài, Cố Phán nhìn thấy nàng hồi lâu chưa từng đã gặp mặt đệ đệ, cấu ngăn hành vóc người thon dài, đứng ở trong đám người cũng là liếc mắt một cái là có thể trông thấy tồn tại. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ hỉ phục, Đôi lông mày mang hỉ, có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, hắn mặt nhìn qua so những người khác muốn hồng, hắn trong tay bưng chảy đến rượu, bị người vây quanh khắp nơi chúc rượu. Cố phán cất bước, đang chuẩn bị tiến lên đi cùng hắn nói hai câu lời nói, đột nhiên, có người từ phía sau dùng khăn tay che lại nàng cái mũi, hồng nhạt khăn tay thượng hàm chứa một cổ nhật nhạt hương khí, mới đầu nàng còn có thể phản kháng, chốc mũi hương khí tựa hồ có vấn đề, nàng tay chân sức lực dần dần tan đi, mí mắt một chút đi xuống rũ, ngất đi. Cố Phán ở nửa ngọng nửa tình trung, người kia che lại nàng đôi mắt, trói lại tay nàng chân, đem nàng thô lô ném tới rồi trong xe ngựa. Một đường sốc này, không biết đi qua bao lâu, giống như rốt cuộc tới rồi. Nàng bị người kia từ trên xe ngựa nhấc lên, không chút nào thương tiếc ném tới một gian phá trong phòng. Cố Phán trước mắt miếng vải đen bị người lấy ra, mê dược dược hiệu lại chưa từng hoàn toàn tan đi, nàng đầu hôn hôn chầm chầm, trước mắt từng trận ngông lung giống che một tầng thật dày sương trắng. Nàng là bị đông lạnh tỉnh, chớp chớp mắt. Hậu chi hậu giác chính mình tầm nhìn rốt cuộc biến rõ ràng rất nhiều. Đây là một gian tứ phía lọt gió phá nhà ở, rách tung tóe vài lần cửa sổ đều bị người từ bên ngoài đinh thượng rất nhiều tấm ván gỗ. Cửa phòng gắt gao khóa, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng cái bàn, góc kết tầng mạn nệ. Trên mặt bàn phúc một tầng thật dày hôi. Này gian nhà ở hẳn là thật lâu không có người chủ qua. Trên giường liền trương chăn đều không có, nàng bị trói tay chân ném ở mặt trên, lại lánh lại đói, cố phán liền hít sâu cũng không dám hút vào trong phòng cho bụi, liền sẽ bị sặc cái chết khiếp. Thời gian phảng phất đi qua thật lâu, cái kia đem nàng trói lại đây, nam nhân lại rốt cuộc không có xuất hiện. Cố phán ý thức hôn mê gian tưởng, cũng không biết nàng là đắc tội với ai, còn muốn chịu loại này tội. Liên ở nàng cho rằng nam nhân kia muốn đói chết nàng thời điểm, cuối cùng là nghe thấy được giải khóa thanh âm, cũ xưa cửa phòng ở bị đẩy ra nháy mắt, chi một thanh âm vang lên, bén nhọn dài lâu. Cố phán chậm rãi nâng lên mí mắt, hết cố gắng lớn nhất muốn nhìn rõ ràng hắn mặt. Một cái thực tuổi trẻ nam nhân, không đúng, hắn thoạt nhìn càng như là cái thiếu niên. Trên người hắn quần áo không biết bao lâu không đổi qua, nhìn có điểm phá, cổ tay của hắn, cổ còn có mặt mũi thượng đều có thấy được vết thương, bất quá tuy là như thế, hắn nhìn qua cũng thực tuấn thiếu. Thiếu niên bãi một trương người chết mặt, cao cao tại thượng miệt thị ánh mắt của nàng cũng như là đang xem một cái người chết, người hiện tại cũng không thể chết. Thiếu niên tử lấy ra một khối màn đầu, bẻ ra một nửa tùy tay ném cho nàng. Một nửa kia chính mình ba lượng hạ liền ăn vào trong bụng. Cố phán liếm liếm môi, giọng nói cùng Mạo yên dường như, tay, tay của ta, còn không có cởi trói. Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng hai mắt, đem nàng trên cổ tay dây thừng cẩy bỏ, mau ăn. Nay nửa khối màn thầu nhìn không quá sạch sẽ, mặt trên còn có hát dấu vết, cũng không biết hắn là từ đâu cái trong một góc đảo ra đồ ăn. Thiếu niên xem nàng chậm chạp bất động, xả lên khỏe miệng phúng cười nói, bên ngoài quan binh khắp nơi ở vơ vết hai chúng ta, có ăn liền li Cố phán nhặt lên màn thầu, một ngụm một ngụm nuốt xuống đi, ăn xong lúc sau nàng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn trói ta? Thiếu niên liền trả lời đều khinh thường với trả lời nàng, một lần nữa đem dây thừng cấp trói lại trở về, theo sau dựa vào một khắc mặt vách tường ngồi xuống, cổ tay háo hoặc ra một thanh sắc bén đoàn đao, ánh đao bóng lưỡng, mũi nhọn chói mắt. Hắn túi đầu, tìm ra một khối sạch sẽ bố chậm rãi trà lao trong tay đoàn đao. Qua thật lâu, hắn nói, thái tử là ta biểu ca. Ta 3 tuổi liền không có cha mẹ, là thái tử biểu ca đem ta mang theo trên người đem ta nuôi lớn. Thiếu niên ngẩng đầu, ngươi biết không? Ngày đó gì đã an bài người tốt hộ tống hắn từ mật đạo chạy đi, chính là hắn vừa nghe nói trung nghiên mang theo đại đội nhân mã đi thái tử phủ, liền không chút do dự đuổi trở về. Ta đã thấy ngươi một lần, ta không chán ghét ngươi cũng không thích ngươi. Chẳng qua trung nghiên giống như thực thích ngươi, ta muốn thay biểu ca báo thủ, cũng chỉ có thể lợi dụng ngươi. Trong tay hắn còn có lúc trước thái tử giao cho hắn nửa khối hổ phù, này non nửa năm hắn trốn đông trốn tây, muốn chạy trốn ra kinh thành đều khó như lên trời, bên người hộ vệ chết chết, một cái cũng chưa có thể lưu lại mệnh. Trung niên muốn trong tay hắn này nửa khối hổ phù, cũng muốn hắn mệnh. Hắn đối với chạy ra kinh thành đã không ốm hy vọng, hắn hiện tại chỉ nghĩ giết trung niên. Cố Phán trầm mặc thật lâu sau, hỏi: "Ngươi năm nay bao lớn rồi?" "17." Cố Phán nói: "Ngươi nghe ta một câu khuyên, chạy nhanh trốn đi." Ngươi đấu không lại hắn, kia cũng đến đấu mới biết được. Thiếu niên nắm chặt trong tay trôi đao, nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng giống tôi kịch độc, ngươi cái gì không biết. Ngươi nhìn thấy biểu ca thi thể sao? Ngươi biết hắn chết có bao nhiêu thảm sao? Ngươi biết trung niên đều làm cái gì sao? Đông cung trên dưới mấy trăm khẩu người, trừ bỏ thái tử phi, những người khác tất cả đều đã chết. Máu chạy thành sông, thi thể đều có thể xếp thành tiểu sơn. Hắn không chết, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Cố phán như thế nào chưa thấy qua đâu. Nhất thảm thiết hình ảnh nàng đều gặp qua. Cho nên ngươi là tưởng lấy ta tới uy hiếp trung nghiên. Thiếu niên tưởng đơn giản, hắn không phải thích người sao. Tựa như biểu ca cũng thích nàng giống nhau, chịu đánh bạc mệnh. Cố phán ôm hai chân trầm mặc không nói. Thiếu niên tiếp tục trà lau trong tay hắn đoàn đao. Hoàng hôn tiệm lạc, thiên giống như mau đen. Thiếu niên nâng lên mặt, nhìn tiệm trầm bóng đêm, nói, cần phải đi. Chờ đi ra này gian nhà ở. Cố Phán mới phát hiện nguyên lai bọn họ ẩn thân địa phương thế, nhưng ở phía trước môn tường thành, hắn giống như muốn mang nàng đi ra ngoài, cấm vệ quân tăng phái gấp 2 nhân mã thủ vệ thành lâu, hai người bọn họ thực mau đã bị người phát hiện. Thiếu niên khẽ cắn môi, bắt cóc nàng đi bước một bỏ lên trên cửa thành. Càng cao địa phương phong càng lớn, cố Phán mặt bị gió thổi có chút đau, nàng rũ mắt đi xuống nhìn liếc mắt một cái, phía dưới đó là sâu không thấy đáy sông đào bảo vệ thành. Càng ngày càng nhiều cây đuốc tụ tập ở thành lâu hạ. Ánh lửa đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng ợi, cầm trong tay cung tiễn cấm vệ quân nhóm nhanh chóng đem thiếu niên vây quanh lên. Thức mau, cố phán nghe thấy được một trận tiếng võ ngựa, lập tức ăn mặc một bộ màu đen siêu y cùng này thâm trầm bóng đêm hòa hợp nhất thể, hắn đầy mặt lạnh lùng, chiều nàng mà đến. Nàng trên cổ chống lưới dao, lưới dao kém như vậy một chút liền phải cắt vỡ nàng non mịn lết hầu, quen thuộc lời kịch đáp xuống ở nàng bên hai ngươi đoán trung niên có bỏ được hay không lấy hắn mệnh đổi ngươi một mạng? Ngươi nói hắn có thể hay không cứu ngươi đâu? Cái kia trong động, nàng không có thấy đáp án. Hiện tại nàng cũng rất muốn biết đáp án, muốn nhìn một chút trung niên trong miệng ái có vài phần trọng. Cung tiên thủ nhóm núi tên nhắm ngay bọn họ hai cái nơi phương hướng. Cố phán phía sau thiếu niên cao giọng đối phía dưới người kêu gọi, đều đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta liền giết nàng. Trung niên giơ tay, cấm vệ quân nhóm chậm rãi đem trong tay cung tiên thả xuống dưới. Cách đến quá xa, cố phán thấy không rõ lắm trung niên trên mặt biểu tình, càng đoán không được hắn lúc này hắn suy nghĩ cái gì. Trung niên kéo chặt dây cương, lạnh lùng nhìn trên thành lâu thiếu niên, thả nàng. Có thể. Thiếu niên cười to, tiếp tục nói, ngươi ở trước mặt ta lấy chết tạ tội, ta liền phóng nàng một mạng. Trung niên nhấp thẳng cánh ngôi, lặng im không nói. Cây bước diễm khí giống như thiếu niên từng gặp qua huyết quang, thật sâu đau đớn hắn mắt. Hắn đem lưới dao đi phía trước một phần, cố phán trên cổ lập tức xuất hiện một cái vết máu. Ngươi không chịu chết cũng không quan hệ. Thiếu niên nói, mở cửa thành, phóng ta rời đi kinh thành. Ta liền đem nữ nhân này còn cho ngươi. Chỉ cần hắn rời đi kinh thành, trong tay hắn này nửa khối hổ phù mới có tác dụng, có thể điều động một nửa binh mã, cũng có cơ hội một lần nữa sát trở về. Trung nhiên phái mấy sóng nhân mã muốn hắn mệnh, vài lần đều bị hắn may mắn đào tẩu. Trung niên biết phóng hắn rời đi không khác thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Minh mông ánh trăng, ánh trăng hơi hơi phím lạnh. Cố phán cả người đều đông lạnh không chi giác, đỉnh đầu châm cài bị gió thổi lạc, màu đen tóc dài tứ tán bay tới. Theo gió ở không trung bay múa, nàng cũng đang chờ đợi Trung Niên làm quyết định. Trung Niên phân không rõ cái gì là ái, cái gì là chiếm hữu dục. Đã không ngừng một người đối hắn nói qua, cố phán thành nhược điểm của hắn, hắn uy hiếp. Trung Niên cũng rất muốn thử, về chuyện của nàng, chính mình điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Hắn nhẹ nhấp khoe miệng, chậm rãi nâng lên tay, đánh cái thủ thế, mắt lạnh nhìn trên thành lâu thiếu niên, rồi sau đó đôi bên người thủ hạ đọc từng chữ, ngay tại chỗ ban chết. Ban đêm phong đều thực ra sức. Dành mạch đem này bốn chữ đưa đến Cố Phán lốt thai, nàng trong lòng lại một chút cảm giác đều không có. Cùng tiên thủ đã làm tốt chuẩn bị, tên đã trên dây, Trung niên theo sát lại phân phó một câu, không cần thương đến nàng. Phần 85. Cố Phán chỉ nghe thấy bắn chết hai chữ. Xem đi, Trung niên trước nay đều là cái lý trí nam nhân, không có người có thể uy hiếp hắn. Hắn mặt sau nói này năm chữ, căn bản không có tất yếu. Đao mũi tên không có mắt, hàng ngàn hàng vạn Tiễn Vũ Triều thành lâu phương hướng bắn lại đây khi, Chẳng lẽ thật sự liền sẽ không thương đến nàng sao? Cố phán trên cổ vết máu dần dần gia tăng, thiếu niên khấu khẩn nàng cổ, nàng lại không cảm thấy đau. Nàng thậm chí còn có dư thừa tâm tình cùng phía sau thiếu niên nói chuyện, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn. chương 70 Thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới trung niên sẽ quyết đoán đến tận đây, thành lâu hạ nam nhân ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh nhạt. Hắn chậm rãi buông lỏng ra đặt tại cố phán trên cổ đòn đao, phát ra thấp thấp tiếng cười, xem ra ngươi cũng quái đáng thương. Trung niên đối nàng cũng bất quá là hư tình giả ý mà thôi. Hàng trăm hàng ngàn mũi tên chiều hắn mà đến, thiếu niên ấn cô phán vai, né tránh này đó tiến vũ. Hắn cánh tay không thể tránh né chúng một mũi tên, mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập, hắn cắn răng, đột nhiên bắt đầu cùng cố phán nói lên vô nghĩa tới. Ta vừa rồi nói ta đã thấy ngươi một lần, nhưng ngươi đại khái là trước nay chưa thấy qua ta, ngày đó ngươi ngủ rồi. Hắn chịu đựng miệng vết thương đau đớn tiếp tục nói tiếp, ngươi an an tĩnh tĩnh rửa vào trong viện bàn đu dây. Phơi Thái Dương, xuyên thân cùng hôm nay không sai biệt lắm nhan sắc xiêm y thì, thoạt nhìn giống cái tiểu hồ ly. Khi đó ngươi hình như là mới vừa tiến Đông Cung, biểu ca quán ngươi, không dám quang minh chính đại đi tìm ngươi, chỉ thừa dịp ngươi ngủ thời điểm trộn ở ngươi trên chán hôn một cái. Trung hợp bị ta thấy, ta lấy việc này cùng hắn nói dỡn, hắn còn đem ta mắng một đốn. Thiếu niên cho tới bây giờ, còn đem cái kia hình ảnh nhớ rõ rành mạch. Ngày đó thời tiết thực hảo, ánh mặt trời sáng lạ, phong thanh khí lãng, nàng ngủ thực căn nhàn. Ngay lúc đó khi sắc nhìn lên so hôm nay khá hơn nhiều, trong trắng lộ hồng, gò má vượng nhiễm hồng nhạt giống như mới mẹ thủy nộn mật đào. Hắn nói xong này đoạn lời nói, đột nhiên bóp nàng cổ, ánh mắt nhìn phía dưới sông đào bảo vệ thành, ở nàng bên hai nói, nếu biểu ca như vậy thích ngươi, đều chịu vì ngươi mà chết, ngươi liền đi xuống bồi bồi hắn đi. Ngươi như vậy ai Mỹ, đứng ở thành lâu bị bắn thành cái sàng khẳng định không cao hứng, ta cho ngươi một cái thể diện cách chết. Thiếu niên nói xong câu đó sau, trên tay hung hang dùng sức Đem nàng từ mười mấy mét trên tường thành đẩy đi xuống. Đầu mùa xuân ban đêm rét lạnh đến xương, bên tai tiếng gió giống như lợi kiếm, cố phán gương mặt bị thổi sinh đau. Thân thể của nàng nhanh chóng đi xuống rơi xuống, tập tiến sông Đào bảo vệ thành nội. Lạnh băng nước sông đem ôn nhu đem nàng vây quanh lên, thân thể của nàng không ngừng hướng chỗ sâu trong trầm, bốn phía đều mất đi cảnh quan, nước sông rót vào miệng mũi, nàng mặc kệ chính mình đi xuống trầm, không, có nửa điểm cầu sinh dục. Hoàng hốt bên trong Cố phán giống như nghe thấy có người tê tâm liệt phế ở kêu tên nàng, thanh âm kia nghe tới tựa hổ phi thường thống khổ, liền giống như bị người moi tim đảo phổi như vậy đau mới có thể phát ra thanh âm. Nàng nhắm chặt con mắt, bên hai giống như xuất hiện ảo giác, thế nhưng cảm thấy này nói từ xa tới gần cực độ thống khổ thanh âm là thuộc về trung niên. Chính là hắn ở thống khổ cái gì đâu. Hắn có cái gì đau quá đâu. Hắn cơ quan tính tẫn, dùng hết quyền yêu, được đến hắn nuốt hết thảy. Hắn nói qua hắn không hối hận. Hắn còn nói quá tình yêu không đáng một đồng. Cho nên nhất định là nàng nghe lầm. Ai đều sẽ đau, duy độc trung nghiên sẽ không đau, ai đều sẽ khóc, duy độc trung nghiên sẽ không khóc. Cố phán không hoàn hắn, xét đến cùng, hắn chỉ là không đủ gái nàng. Trung nghiên tận mắt nhìn thấy cố phán bị từ cao cao thành lâu đẩy xuống, kia nháy mắt, hắn sát mặt biến đổi, một lát do dự đều không có, tưởng đi lên tiếp được nàng. Mắt thấy người rơi vào nước sông, trung nghiên cũng trực tiếp ngại xuống. Từ sông dài nói không sai. Cố phán là nhược điểm của hắn, là hắn chạm vào đều chạm vào không được uy hiếp. Hắn thử được đến đáp án, trước mắt thấy nàng rơi xuống kia nháy mắt, Trung nhiên rốt cuộc chịu thừa nhận, hắn yêu nàng. Lệnh nhạt đạm nhiên hắn vô tình đến mức tận cùng, động thiệt tình hắn cũng cố chấp đến cực đoan. Xuân hàn xe lạnh, mới vừa đầu xuân thời tiết, sông đào bảo vệ thành nước sông phẳng phất so mùa đông còn lạnh. Trung yên thật vất vả mới đưa nàng từ trong nước vớt ra tới, hai người xem ý nghĩa đều đã ướt đẫm, nàng trắng bệch mặt toàn không có chút máu. Nhắm chặt hai tròng mắt, vẫn không nhúc nhích nằm ở hắn trong lòng ngực, nhìn giống không có hô hấp. Trung niên thở hổn hển, đen nhánh sợi tóc nhỏ nước, theo hắn cầm đi xuống lạc, hắn gắt gao ôm nàng bả vai, một cái tay khác chậm rãi nâng lên tới, đầu ngón tay khẽ run, thật cẩn thận đi thăm nàng chốc mũi hô hấp. Vạn hạnh, nàng còn có khí. Trung niên ôm nàng đứng lên, biểu tình lạnh nhạt, lại khôi phục thành bình tĩnh cường thế tư thái. Đồng tước cung ánh đến đốt suốt đêm, sáng trong ngọn đèn dầu thẳng đến hừng đông đều chưa từng tắt. Thay y thì tới một đợt lại một đợt, cao mày tiến điện, lại cao mày bị lạnh nhạt đế vương đuổi ra tới. Trung niên tự mình đem cố phán trên người quần áo ướp thay thế, lại tỉ mỉ cho nàng lau khô tóc. Trên giường nữ nhân hơi thở thoi thoát, như là sẽ vinh viễn hôn mê. Nàng mặt gầy một vòng, thảm đạm linh bạch, trước ngực cơ hổ không có gì phập phồng. Trung niên du mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng mặt, biểu tình có chút thấm người, hắn ngón tay vẫn là lạnh, gần sát nàng sườn mặt, chậm rãi cùng nàng nói chuyện, cấm vệ quân huấn luyện có tố, bọn họ sẽ không bị thương ngươi. Cái kia thiếu niên ta không thể không giết, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem ngươi bắt cóc đi, là ta không bảo vệ tốt ngươi. hiểu yểu, từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết ta muốn báo thủ, ta trong thế giới chỉ có chủ tính cùng lợi dụng, không có người dạy ta cái gì là thích, cái gì là ái. Đương cô phán bị người đẩy hạ kia nháy mắt, trung nghiên mới thanh tỉnh lại, nàng nếu là thật sự đã chết, hắn sợ là sẽ nổi điên. Với trung nghiên mà nói, thâm ái là cả đời chiếm hữu, là vĩnh viễn sẽ không lại thương tổn, là rốt cuộc luyến tiết lợi dụng. Là tưởng đem nhân gian phú quý đều phụng đến nàng lòng bàn tay. Trung Nghiên lúc này mới nhớ tới, Cố Phán cũng từng đầy cõi lòng chờ mong từng yêu hắn, cặp kia đựng đầy ngôi sao trong ánh mắt, cũng từng chỉ trang hắn một người. Nàng cũng từng thân mật kêu hắn A Nghiên, huống cổ hắn đầy mặt e lệ hôn qua hắn. Trung Nghiên nói nhiều như vậy, trên giường nữ nhân một đinh điểm phản ứng đều không có. Trong phòng rõ ràng đốt điệu long, chỉnh gian nhà ở đều ấm áp, chính là tay nàng chân so mới từ trong nước vứt ra tới còn muốn lạnh, giống mới từ hầm băng lấy ra tới. Trung yên vùng nàng đôi tay, tựa hồ là muốn đem tay nàng che nhiệt, nhưng vô luận hắn lại như thế nào nỗ lực cũng chưa khởi bao lớn tác dụng. Mới tới Thái Y Yển nơm nớp lo sợ ở ngoài điện chờ, quan phục đơn bạc, hắn bị gió lạnh thổi chân cẳng cứng đờ. Thời gian trôi qua thật lâu, Thái Y Yển mới bị chấp thuận tiến điện. Hắn cơ hồ không dám ngẩng đầu xem uy nghi đường đường Tân Đế, túi đầu, toàn tâm toàn ý cấp Tân Đế sủng phi bát mạch. Nay mạch tượng cũng không tốt, thậm chí có thể nói, hắn tử Y gần ấy năm, liền chưa thấy qua như thế cái mạch. Ngũ tạng lục phủ toàn bị bị thương nặng, vốn dĩ chính là cái không sống được bao lâu người, lại ở rét tháng ba mùa, ở nước lạnh trung phao một chuyến, này càng là dậu đổ bìm leo, thần tiên đều cứu không được. Đỉnh đầu một đạo âm trầm thanh âm áp xuống tới, đế vương ánh mắt hờ hững nhìn chầm chầm hắn, nàng như thế nào? Khi nào mới có thể tỉnh? Thái y sinh xinh xôi bị hỏi khẩn trương, cái chán mạo mồ hôi nóng, hắn dơ tay lau mồ hôi, quỳ trên mặt đất trả lời, nương nương, nương nương này này. Hắn lắp bắp. Không biết nên nói như thế nào. Nếu là người bình thường ra, hắn liền có thể khinh phiêu phiêu hồi thượng bảy chữ, có thể chuẩn bị hậu sự. Nhưng trước mắt nam nhân là giết người không chấp mắt đế vương, hơi có vô ý, rơi đầu chính là hắn. Trung nhiên lược có không kiên nhẫn, có cái gì thì nói cái đó, không cần ấp đúng không đáp lời. Thái y cẩn thận châm trước câu nói, căng ra đầu nói lời nói thật, nương nương đây là được bệnh nặng, Đã là bệnh nguy kịch. Vô pháp chữa khỏi, chỉ phải uống dược kéo chút thời gian. Hắn nói cũng đủ luyện chuyển, bệnh nặng, chị không hết, uống dược cũng gần là nhiều kéo mấy ngày xuống đầu. Trung niên ánh mắt cơ hồ có thể sử dụng tới giết người, lưỡng đạo hàn quang lạnh lùng nhìn chăm chú vào thái y y, cái gì kêu không biện pháp chị. Thái y y đáp không thượng lời nói. Nam nhân lạnh lẽo lên tiếng, chị không hết nàng, ngươi liền cho nàng trôn cùng đi. Cố phá nước chừng hôn mê ba ngày, nếu không phải còn có mỏng manh hô hấp, đều mau cho rằng nàng đã chết. Thái y y viện khai dược một bộ tiếp theo một bộ dót tiến nàng trong bụng. Trung niên mỗi lần cho nàng uy dược đều rất có kiên nhẫn, không cảm thấy bực bội. Trong cung mặt mỗi một chỗ khí áp đều cực thấp, tân đế tâm tình cực kém, không ai dám ở cái này đương khẩu phạm sai lầm. Mỗi người nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, sợ liên lụy đến chính mình. Trung niên cũng không có việc gì liền sẽ đi cố phán mép giường ngồi, đem thân thể của nàng dựa vào chính mình ngực, cho nàng đọc thơ niệm tự. Cố phán vẫn là không có tỉnh, như là cả đời đều sẽ không tỉnh. Cuối cùng có không sợ chết thái y kia nói lời nói thật. Nương nương mặc dù lần này tỉnh lại cũng sống không được đã bao lâu, hoàng thượng vẫn là trước tiên bị hảo hậu xử đi. Trung niên đem vị này không sợ chết thái y gỉa đá đương trưởng hộc máu, hắn ôm chặt cố phán, lệ khí dần dần bình ổn. Chính là hắn trong mắt quang mang giống như cũng đi theo ảm đạm đi xuống, hắn có chút mơ mịt, không rõ như thế nào hảo hảo một người bỗng nhiên liền bệnh nặng đâu. Tử vong sẽ đem nàng từ hắn bên người hoàn toàn mang đi. Trung niên chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Một phen đem dao nhọn nhắm ngay hắn trong lòng duy nhất mềm mại địa phương, một dao đau hướng trong chát, thẳng đến huyết nhục mơ hồ cũng không chịu dừng lại. Hắn trái tim là bị chính mình đào rỗng. Nguyên lai, trung niên cũng sẽ sợ hai mất đi. Hắn dùng sức ôm trong lòng ngực vô thanh vô tức nữ nhân, mười căn ngón tay miết gắt gao, sợ chính mình buông tay liền rốt cuộc chảo không được nàng. Trung niên lẩm bẩm nói nhỏ, đã là nửa cái kẻ điên, nhìn lại đáng thương lại có thể sợ. Ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nam nhân lẩm bẩm thanh, giống như ác ma nỉ non. Cố phán ngủ thật dài vừa cảm giác, tỉnh lại cả người đều đau, mở to mắt phát hiện chính mình ở trung niên trong lòng ngực, nàng trong lòng không có nửa điểm bị người từ nước sông cứu lên vui sướng. Nàng nhỏ giọng nói câu đau. Nam nhân nghe thấy nàng thanh âm mới phát giác nàng tỉnh, Kia một khắc, cố phán thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình từ hắn cặp kia lãnh đạm trong mắt trông thấy thủy quang. Nàng có điểm buồn cười, trung niên sao có thể sẽ rớt nước mắt đâu. Hắn là sẽ không đau sẽ không khóc cá sấu. Không ai có thể thương hắn. Cố Phán tầm mắt chuyển tới đầu giường đối diện bàn trang điểm, mặt trên bảy chương lịch ngày. Phần 86. Nàng nhìn chằm chằm kia mặt trên cố ý họa ra tới ngày, đếm trên đầu ngón tay tính hệ thống cấp nhật tử Còn có không đến 5 ngày, nàng là có thể rời đi. Cố Phán hơi hơi mỉm cười, mới vừa tỉnh lại tâm tình thực sung sướng, nàng nước mặt, như nước tẩy quá sáng ngời sạch sẽ đôi mắt nhìn phía hắn, giết người với vô hình, Trung niên, thật là phiền toái ngươi, còn muốn ngươi thay tà nhà xác. Chương 71. Cuối cùng 10 ngày kỳ thật cũng không khó khăn quá, cố phán cũng không thanh tỉnh bao lâu, đối trung nghiên nói cũng mới hai câu lời nói, liền lại không có tinh thần, nằm ở trên giường hôn hôn chầm chầm ngủ qua đi. Tất cả mọi người biết nàng sắp chết, chỉ có trung nghiên giống như còn không quá nguyện ý tiếp thu sự thật này. Cố phán ở nửa mộng nửa tỉnh hôn mê chung, mơ hồ cũng có điều cảm giác, nam nhân mỗi ngày đều sẽ ở nàng mép giường ngồi một đoạn canh giờ, hắn ngón tay trước sau như một lạnh lẽo Sợ ở nàng trên mặt cũng không phải thực thoải mái. Nam nhân mỗi ngày đều sẽ tự mình động thủ cho nàng lau mặt thay quần áo, thích dùng lòng bàn tay cọ nàng mặt mày, còn thích ôm nàng nói chuyện. Cố phán tại ý thức mông lung khi phần lớn đều nghe không rõ lắm hắn đều nói chút cái gì, cũng không nhớ được hắn nói qua nói. Nàng chỉ là cảm thấy không thoải mái, tiêu mềm gây yếu thân hình bị nam nhân khẩn ôm vào trong lòng ngực, nàng giống như bị trung niên lạnh léo cường ngạnh trạng thái vây quanh lên, không có bất luận cái gì có thể cùng hắn chống cự lực lượng. Cố phán mỗi ngày thanh tỉnh thời gian không vượt qua một canh giờ, tỉnh lại đầu vẫn như cũ nặng nề, trong phòng một mảnh yên lặng, đốt thanh một hương khối, hương vị mát lạnh, nghe thực thoải mái. Trong phòng ngoài phòng chờ hầu hạ cung nữ đều không ít, cố phán chậm rãi ngồi dậy, nếu là không đi xem một cái bàn trang điểm lịch ngày, nàng đã là không nhớ được chính mình còn có mấy ngày xuống đầu. Cố phán sắc mặt suy yếu miễn cưỡng bò xuống giường, chọn kiện mắt sáng thạch liễu váy mặc ở trên người, sau đó ở gương trang điểm trước chậm rãi ngồi xuống. Xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lịch ngày thượng bị vòng lên nhật tử. Nguyên lai nàng còn dư lại một ngày, là có thể rời đi. Cố Phán nhìn chằm chằm trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình nhìn vài biến, nàng này đôi mắt vượt sâu chung vẫn là có dễ hiểu hận ý, qua thật lâu sau, Cố Phán đem hệ thống kêu lên, hỏi, ta có thể trước tiên chết sao? Hệ thống, lý luận thượng là được không? Xem tâm tình của ngươi. Cố Phán đã sớm thấy rõ cái này hệ thống trừ bỏ giải đáp vấn đề ở ngoài, không đúng tí nào, nửa điểm tác dụng đều không có đã biết, có thể là Cố Phán tâm tình thực hảo, này cũng làm nàng khí sắc cùng tinh thần đều nhìn qua so ngày thường hảo chút. Nàng tỉ mỉ vẽ cái cùng thạch liệu váy nhan sắc tương sân trang, theo sau ra cửa cùng, thẳng đến Trung Nghiên thư phòng. Trung Nghiên lại không ở, Thái giám bốn định ngăn đón nàng, nghĩ lại tưởng tượng, vị này chính là tân đế Sú Phi, hắn đắc tội không nổi, liền liền hậm hực thu hồi tay, làm nàng đi vào. Ngoài ý liệu, Cố Phán ở trong thư phòng gặp được nàng đại nhi tử, Nguyễn Ca Nhi. Bốn tuổi tiểu bằng hữu Ngày thường thoạt nhìn hiểu chuyện ngoan ngoãn, quy quy củ củ, lúc này lại không biết ở cùng ai trí khí, bãi trương sú mặt, ngồi ở trên trường kỷ, trong lòng ngực ôm cỡ năm quân hung hăng ném đi ra ngoài, thoạt nhìn giống lại phát giận. Cố phán đây cũng là lần đầu tiên thấy Nguyện Ca Nhi phát giận, đứa nhỏ này từ sinh ra cho tới hôm nay tính tình vẫn luôn đều thực hảo, trừ bỏ lời nói thiếu không quá yêu lý người, mặt khác các mặt đều thực nhận người thích. Giống hôm nay như vậy vẫn là đầu một chuyến. Cố phán đi đến nguyễn Ca Nhi trước mặt. Ngồi sổm xuống cùng hắn tầm mắt tê bình, nhìn nhi tử đen nhánh trong mắt, sờ sờ hắn mặt, hỏi, Nguyện Ca Nhi đây là như thế nào làm? Hắn nói không nên lời, hắn món đồ chơi bị lưu tại ngoài cung. Hắn ghét nhất đệ đệ, giống như sẽ không lại trở về. Chính là Nguyện Ca Nhi lại không có biện pháp nói ra, chỉ có thể chính mình giận dỗi. Hắn ôm mẫu thân cổ, ủy khuất ba ba nói, ta món đồ chơi bị người đoạn. Cái kia chẳng ghét, ngu xuẩn tiểu người câm. Nguyện Ca Nhi muộn thanh muộn khí tiếp theo nói, tính ta không náo loạn. Trung Thiệu nguyện thực mau liền nghĩ thông suốt, hắn không phải nhìn không ra Mẫu thân càng thích cũng càng đau cái kia tiểu người câm. Hiện tại hắn bị lưu tại ngoài cung, Mẫu thân sủng ái liền thuộc về hắn một người. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Ca Nhi cảm thấy đều không phải là khó có thể chịu được. Cố Phán bị Nhi tử gắt gao ôm cổ, bất đắc dĩ cười, cười cười, nương bồi ngươi chơi cờ đi. Đại Khái cũng là cuối cùng một lần bồi hắn chơi. Nguyễn Ca Nhi có chút e lệ, rốt cuộc hắn có một đoạn thời gian không cùng Mẫu thân thân cận quá. Hắn đỏ mặt gật gật đầu, theo sau ngoan ngoán xuống đất đem hắn mới vừa rồi tạp đi ra ngoài quân cờ từng viên nhặt lên. Cố phán bồi nhi tử chơi một cái buổi chiều, chờ đến bên ngoài thiên đều mau đen, nàng mới nhận thấy được canh giờ không còn sớm. Nàng ngáp một cái, có chút mệt mỏi, nàng vùng trong tay quân cờ, nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt không trung, có chút ngoe nghe dục dịch hương phấn. Nàng đang chờ đợi, chờ tái kiến trung nghiên một mặt. Nguyễn ca nhi nằm ở nàng trên đùi ngủ rồi, tay nàng cẩn thận miêu tả một lần hài Theo sau đem canh giữ ở ngoài cửa thái giám kêu vào nhà, nàng trầm mặc lâu lắm, lúc này mở miệng nói chuyện giọng nói nghe tới còn có chút không quá bình thường khàn khàn. Người đem hắn ôm hồi chính mình nhà ở ngủ, đêm nay không được lại dẫn hắn lại đây. Cố Phán là luyến tiếc nhi tử thấy những cái đó thảm thiết huyết tinh hình ảnh, con trẻ vô tội, nàng không thể xúc phạm tới hài tử. Thái giám tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng làm theo, đem ngủ rồi tiểu thái tử ôm đi một khắc gian nhà ở ngủ. Phương xa hoàng hôn như hỏa diễm lệ, Ánh nắng chiều tựa hồ có thể đem tầng mây căn nuốt. Trong điện yên tĩnh, ngoài cửa sổ từ từ gió đêm đưa tới đầu mùa xuân khi từng trận mùi hoa. Trung nhiên nghe nói cố phán ở thư phòng, vội xong sự tình liền vội vàng tới rồi. Hắn đi đường quán là vô thanh vô tức, lặng lặng đứng ở nữ nhân sau lưng, thiển sắc đồng tử bình tĩnh dừng ở nàng sườn mặt tượng. Cố phán hóa trang, thay tân váy, chỉ là ngồi ở bên cửa sổ, chẳng sợ một chữ đều không nói, đều giống thanh thuần sinh đẹp tiên nữ. Cổ lại bạch lại mềm, đỉnh đầu van khởi búi tóc lỏng lẻo. Mấy cây nhỏ vụn tóc đen hỗn độn rơi xuống, che khuất nàng, kiều nộn trắng non sau cổ. Cố Phán nâng lên tay, nhẹ nhàng đem ván lên đỉnh đầu kim thoa chấm cải cầm xung dưới, như mực tóc dài cũng đi theo phô khai, lười nhác dừng ở nàng phía sau lưng. Trung niên đi đến nàng phía sau, rũ xuống đôi mắt, tinh tế nồng đậm lông mi nhẹ dừng ở đáy mắt, hắn nhe mắt chỉnh ra một mảnh nhỏ bóng ma. Hắn nhìn nàng, tiết hầu toan trướng, người rốt cuộc tỉnh. Khoảng cách Cố Phán thanh tỉnh cùng hắn nói chuyện nhân tử, đã qua đi rất nhiều thiên. Ở trung niên hậu chi hậu giác hắn thật sự yêu cố phán lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình đã làm rất nhiều kiện thương tổn chuyện của nàng. Hắn lạnh nhạt vô tình, không chỉ có đem cố phán đẩy và hưu ám không rõ vực sâu, cùng bị moi tim chủy cốt người, còn có hắn. Từng cóc từng cái, đều là chính hắn mất tích. Sở hữu ái hận tình oán đều là hắn một tay tạo thành. Trung niên nỗ lực khắc chế nổi điên muốn giết cái kia nghiệt chủng, nhưng cái này nghiệt chủng tồn tại phần lớn cũng là hắn công lao. Hắn hận nhất, nhất nên giết người là chính hắn. Trung niên biết rõ chính mình làm như vậy nhiều sai sự, danh mạch rõ ràng tạo hạ nghiệt nợ, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp buông tay. Sau này quãng đời còn lại, còn có như vậy nhiều ngày tử. Chỉ cần nàng còn sống, hắn cũng liền tồn tại. Cố Phán xoay người, ngưỡng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngước mắt đôi hắn ngọt ngào cười, ta tỉnh lại. Nay mặt cười còn có này nói nhẹ nhàng sung sướng thanh âm, làm Trung niên hoàng hốt hồi bất quá thần. Cố Phán chậm rãi đứng lên, nàng nói, Trung niên, ngươi phía trước đưa ta kia nửa khối ngọc bội. Ta nhớ rõ ta còn cho ngươi. Trung nghiên ân ân, đúng vậy, ở ta nơi này. Cố phán cười cười, vươn ra ngón tay khẽ vuốt quá hắn gương mặt, phía trước ta bởi vì triệu hoán trương sự oán hận ngươi, mới đem kia nửa khối ngọc bội còn cho ngươi. Nàng thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, hiện tại ta quyết định tha thứ ngươi. Trung nghiên ánh mắt sáng ngời, thật sự tin nàng lời nói, nắm chặt cánh tay của nàng, tiếp theo liền nghe nàng nói, ngươi hiện tại đi đem kia nửa khối ngọc bội lấy tới cấp ta. Cố phán hai tròng mắt Giống như đang nhìn hắn, lại hình như là thông qua hắn đang xem người khác, nữ nhân bình đạm linh hoạt kỳ ảo thanh âm rơi vào trung niên bên hai. Ngày đó, triệu hán trương nói phải cho ta mang một gốc cây hạc vọng lan, hắn không có làm thành chuyện này. Hắn đã chết. Ta phát hiện ta còn là thực thích hạc vọng lan, ngươi lấy thượng ngọc bội thời điểm, thuận tiện mang một gốc cây cho ta đi. Nếu ngươi trở về thời điểm, ta đã ngủ rồi, liền đem hạc vọng lan đặt ở lòng bàn tay của ta. Trung niên nói không nên lời không đúng chỗ nào, chính là kỳ quái hắn nói thanh hảo theo sau cất bước đi ra ngoài phảng phất thật là đi cho nàng trích hoa thư phòng cửa phòng một lần nữa quan trọng chỉ có cửa sổ tiết lộ ra hơi hơi ánh chiều tà cố phán trầm mặc đem cửa sổ nhốt lại đem cuối cùng một đạo ánh sáng cũng cùng nhau nhốt ở bên ngoài nàng nâng lên mắt nhìn trầm trầm thư phòng trên vách tường treo kia thanh trường kiếm năm căn mảnh khảnh ngón tay nắm chặt chuôi kiếm sau đó đem kiếm rút ra tới bảo kiếm mũi nhọn ảnh ngược nàng hai trong mắt này đôi mắt có chỉ là hẳn phải chết quyết tâm Nàng đem mũi kiếm để ở hết hầu thượng, phía trước thương còn chưa hào toàn, một đạo hồng nhạt vết sẹo vắt ngang ở nàng trắng nõn cổ. Cố Phan nhớ tới rất nhiều sự, nhớ tới nàng sợ trải qua quá vui sướng, kỳ vọng còn có tuyệt vọng. Nhớ tới nàng đã từng cũng ngây ngốc nghĩ tới lưu tại thế giới này cả đời, lưu tại trung nghiên bên người bồi hắn cả đời. Nàng cũng từng thiệt tình tưởng chữa khỏi trung nghiên, muốn dùng đầy ngập chân thành tình yêu, cứu vớt hắn. Cố Phan chấp trước mắt, hốc mắt ướt át xúc tập ở bên trong lệ quang dần dần dung thành một viên lại một viên nước mắt theo đuôi mắt chậm rãi chạy xuống người chết phía trước nghĩ đến sự tình luôn là không thể hiểu được cố phán trong đầu đột nhiên toát ra trung niên mặt đỏ thanh thuần ngượng ngùng bộ dáng kia đại khái là hắn đầu một hồi bị nàng chủ động hôn Tuy rằng mặt ngoài lạnh như băng cự người với ngàn dặm ở ngoài nhưng khi đó lô thai hắn là hồng thấu. cố phán không sợ chết không sợ thân thủ dùng thanh kiếm này chấm dứt chính mình tánh mạng không sợ đau không sợ khổ sở hưu khổ sở Nàng đều lường qua. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đang chuẩn bị hoành đao tự sắc khi, cửa phòng bị người một chân đá văng ra. Trung niên đi mà quay lại, lúc này hắn biểu tình thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, quen thuộc cơm u khí chàng che trời lấp đất thổi quét mà đến. Hắn ánh mắt sắc bén như đao, áp lực thô bạo hơi thở. Cố phán nhìn như vậy hắn, một cái mất không chế, so kẻ điên càng giống kẻ điên hắn, đông nhiên liền cười càng vui vẻ. Nàng đem để ở hiết hầu trường kiếm đi phía trước vào một tức, nói. Ta vừa rồi lời nói đều là lừa gạt ngươi, chỉ là tưởng đem ngươi lừa đi, muốn cho ngươi lòng tràn đầy vui mừng rời đi, trở về thấy chính là ta thi thể. Ta không có tha thứ ngươi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ta hận ngươi, cả đời. Cố Phán nói xong, ngay trước mặt hắn không chút do dự dùng hành ở trên cổ kiếm hung hăng mà, hung hăng mà cắt vỡ chính mình ít hầu, huyết tựa như chảy nhỏ giọt nước chảy không ngừng mà từ nàng cổ ra bên ngoài bạo, bắn nhiễm nàng thạch lựu váy. Thân thể của nàng thong thả ngã trên mặt đất. Máu tốc độ chảy bay nhanh, cố phán trên mặt lập tức không có huyết sắc, thảm đạm chết bạch. Phần 87 Nàng ngã trên mặt đất, tinh thần càng ngày càng xa. Bên hai có một đạo kinh hoàng thất thố gầm nhẹ thanh, hình như là trung niên. Hình như là có vài giọt lạnh băng bọt nước rừng ở nàng trên mặt, là trời mưa sao. Đại khái đúng vậy đi. Trung niên điên rồi giống nhau sông lên trước, ôm lấy nàng sau này đảo thân thể, đôi tay liều mạng che lại nàng cổ, thấp giọng giống to, mau chuyển thai y đi huyết. Như thế nào đổ đều đổ không được. Chương 72. Chạy nhỏ giọt máu loãng tử Cố Phán hầu cổ không ngừng ra bên ngoài bạo, thạch liệu làn váy thượng bắn đầy đỏ tươi vết máu. Này ngoan tuyệt một đao cơ hồ đường trường liền phải nàng mệnh, Cố Phán khắp người sức lực đều dần dần tan đi, tay chân là mềm, mảnh mai thân hình an an tĩnh tĩnh nằm ở trung nguyên trong lòng ngực, liền trận mắt sức lực đều không có, cuối cùng một chút ý thức cũng dần dần biến mất. Nàng chết thực can tưởng, trên mặt phảng phất giống như còn mang theo tươi cười, đó là một loại giải thoát rồi tươi cười. Nàng nhìn qua đinh điểm thống khổ đều không có, giống như chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Trung Nghiên ôm chặt nàng, hận không thể đem trong lòng ngực gây yếu tái nhợt nữ nhân được khảm tiến thân thể hắn, nhưng hắn trong lòng ngực nữ nhân đã là đã không có hô hấp, trừ bỏ nàng huyết hầu trào ra đại lượng huyết là ấm áp, địa phương khác sở lên đều lạnh như băng. Trung Nghiên dùng đôi tay gắt gao lấp kín nàng huyết hầu miệng vết thương, cái này hành động nửa điểm tác dụng đều không có, hắn này đôi tay trưởng trong ngoài hoàn toàn bị nàng trong thân thể chảy ra huyết nhiễm đỏ bừng. Hắn lúc này biểu tình nhìn qua cũng không giống một cái lanh khốc vô tình tuổi trẻ đế vương, hắn trong ánh mắt đã rất nhiều năm cũng chưa xuất hiện thống khổ cùng hoảng loạn, tơ máu nhanh chóng bỏ mãn hắn đôi mắt, hốc mắt xung quanh hồng có thể tích ra máu tươi. Trung Nhiên giọng nói không biết khi nào ách, hắn hiện tại thần sắc giống như một cái thất thường kẻ điên, biên Thế cô phán lau khô trên mặt vết máu, biên Phùng nàng mặt thấp giọng ở nàng bên tai nói, "Không, có việc gì không, có việc gì sẽ không chết, hiểu hiểu, sẽ không chết." Hắn đã không biết chính mình đang nói cái gì liền trong lòng ngược người khi nào không có nhiệt độ cơ thể cũng không biết hắn nỗ lực ý đồ xoa nhiệt tay nàng chân lừa mình dối người trung niên trên trán gân xanh bại lộ hắn nghẹn ngào tiết hầu lớn tiếng hô thái y ở đâu tiểu thái dám ké ngã lộn nhào lênh từ thái y yểm viện nắm tới thái y yểm hai người suốt ruột hoảng hốt chạy đi vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy bọn họ tôn quý đế vương chật vật ngồi dưới đất ôm hắn ôm yếm nữ nhân lọt vào trong tầm mắt địa phương phảng phất nơi nào đều là huyết tân đế hôm nay xuyên kiện tố xác thương phục Cổ tay háo cùng và táo đều nhiễm chói mắt màu đỏ. Thái Y Diệp bùn một tiếng lập tức chiều hắn quỳ xuống, chỉ xem một cái, hắn liền biết người không được cứu trợ. Như thế đại suất huyết lượng, đó là thần tiên cũng cứu không được nàng. Nữ nhân mảnh khảnh nhất hầu thượng, này một đạo thật sâu mà đào xẻo phá lệ chú mục, có thể thấy được xuống tay người là thật sự liền không muốn sống. Trung niên dùng ngón cái giúp nàng mặt sát sạch sẽ, làm nàng nhìn qua liền cùng bình thường không có gì khác nhau. Hắn nước mắt, nhìn mắt quỷ gối cách đó không xa Thái ý Diệp, ách giọng nói nói lại đây nhìn xem nàng thái y kề chốt mặt cả người phát run không dám đáp lời cũng không dám đi phía trước trung niên trong thanh âm sát khí đột nhiên gia tăng rồi gấp hai biểu tình giữ tợn giống như vực sâu ác quỷ chấm làm ngươi lăn lại đây thái y cắn cắn nha quỷ bò lên trên tiền đến thăm mạch ngón tay run nhẹ nhẹ một lát sau hắn thật cẩn thận đem ngón tay đáp ở cố phán mũi gian rồi sau đó lại lần nữa thấp hèn đầu phóng thấp thanh âm hoàng thượng nương nương đã không có hô hấp trung niên nâng lên mặt Trong mắt biểu tình thoạt nhìn đã không giống một người bình thường, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực lãnh, khí lạnh theo hắn phía sau lưng hướng lên trên thoáng hắn há miệng thở dốc giống như có chuyện muốn nói, khai giọng nháy mắt, một mồm to huyết từ hắn khàn khàn hết hổi phun ra. Trung niên cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, hắn mênh mang nhiên nâng lên tay áo tùy ý xoa xoa khỏe miệng vết máu, hắn ôm ấp cố phán, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, hiểu hiểu, chớ sợ chớ sợ, không có việc gì. Hắn cùng điên rồi đã không có gì hai dạng bén nhọn đau đớn xuyên tim mà qua, phiếm nhiệt hốc mắt tràn đầy thủy quang, khỏe mắt sẹt qua vài giọt lạnh leo nước mắt, theo hàm dưới tích ở hắn ôm chặt nữ nhân trên mặt. Này nước mắt tới vô thanh vô tức, trung niên thậm chí chính mình cũng chưa cảm thấy muốn khóc, nước mắt liền đi trước một bước, từng viên nện ở cố phán trên mặt. hắn nói không ra lời, tay không chịu không chế run, mờ mịt vô thố cùng cực đại đau đớn hai loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, làm hắn đau miệng không thể nói. trung niên đột nhiên nhớ lại cố phán mới vừa rồi đối hắn nói cuối cùng một câu. Nàng nói, nàng hận hắn, cả đời. Thật lớn hận ý làm nàng không chút do dự kết thúc chính mình tánh mạng, lấy này thoát đi hắn. Nàng nói tha thứ hắn, là gạt người. Nàng dùng tử vong giải thoát chính mình, cũng dùng tử vong tới trả thù hắn. Chờ trung nghiên bừng tỉnh phát hiện chính mình đã thật sâu yêu nàng khi, cố phán dùng vĩnh viễn rời đi tới trừng phạt hắn. Hắn ái tới quá chế, phát hiện quá muộn. Lương bạc tình yêu, không một tác dụng. Trong thư phòng hiệu quạng yên tĩnh, nửa khai cửa phòng mang tiến vào gió lạnh thổi bay cố phán vào áo, tươi đẹp lượng lệ váy lụa theo phong phương hướng lay động. Trung niên này trương trắng bệnh trên mặt không có biểu tình, hắn ôm cố phán chậm rãi đứng lên, chặn ngang ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt ở giường phía trên, động tác cẩn thận, sợ quấy nhiễu nàng an bình. Tiểu thái giám cơ linh, tay mắt lanh lệ tú nơm nớp lo sợ mà thái y từ trong thư phòng lui đi ra ngoài, hơn nữa quan hảo cửa phòng. Trên mặt đất kia một đại than vết máu trói mắt trước mắt, bên cạnh đó là cố phán dùng để tự sát trường kiếm. Trung niên nhìn chầm chăm trên mặt đất thanh kiếm này nhìn thật lâu, mũi kiếm thượng còn giữ nàng huyết. Thanh kiếm này là Khánh Nguyên Đế ở hắn ngược quán chi năm đưa cho hắn lễ vật, đây là một phen thế gian hiếm thấy bảo kiếm, chém sắc như chém bùn. Trung niên dùng thanh kiếm giết qua rất nhiều người, đại bộ phận hắn đều mau không nhớ được lớn lên cái gì bộ dáng. Hắn nhớ rõ ở mấy tháng phía trước, hắn chính là cầm này bình trường kiếm đem triệu hoán trương xuyên tim, làm cho cố phán mặt thân thủ giết nàng lúc ấy người yêu thương. Trung niên ngồi xổm xuống thân mình chậm rãi đem thanh kiếm này nắm ở trong tay, bàn tay nắm chặt mũi kiếm, lòng bàn tay bị cắt vỡ, hắn lại không cảm thấy đau. đứng lên kia nháy mắt, trung niên lại nhớ tới cố phán ở không lâu phía trước đã từng chủ động hỏi hắn muốn quá truy thủ, lúc ấy nàng liền tưởng hảo muốn như thế nào trả thù hắn đi. cố phán trả thù lại chuẩn lại tàn nhẫn, triệt triệt để để đem hắn trái tim cấp đảo giống. ngũ tạng lục phủ cũng sinh sôi bị nàng dùng đôi tay đào ra tới, đau đến cực chỗ, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Lưu công công ở thư phòng ngoại thủ một ngày một đêm, bên trong động tĩnh gì đều nghe không thấy, nửa điểm thanh âm đều không có. Hắn trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám gõ cửa quấy rầy cũng không biết tân đế là như thế nào ôm một khối thi thể quá một đêm. Vị này sát phạt quyết đoán thiếu niên đế vương, bằng vào tàn nhẫn tuyệt tình thủ đoạn nhanh chóng đứng bước góc chân, đem khống chiều chính, nhìn lánh tình lánh phổi một người, như thế nào gần liền đã chết cái phi tử cứ như vậy đâu. Lưu công công phía trước cũng từng nghe nói qua vị này cố lục tiểu thư danh hào Tân đế nguyên phối, cùng hoàng đế là niên thiếu phu thê, nhi tử đều hai tuổi thời điểm, theo trước thái tử. Cũng chính là tân đế không so đo hiểm khích trước đây, yêu đến thâm trầm, mới có thể ở đăng cơ lúc sau một lần nữa đem nàng tiếp về bên người. Hắn miên man suy nghĩ, mắt thấy thiên lại đen, lưu công công ngáp một cái, thầm nghĩ nếu là ngày mai tân đế vẫn là không từ trong thư phòng ra tới, hắn liền kêu từ đại nhân tới khuyên khuyên. Liên ở lưu công công mơ màng sắp ngủ hết sức, cửa phòng chi một tiếng, chỉ khai một cánh cửa phùng. Mơ hổ có thể thấy trong phòng không có đốt đèn, đen tủi lùi. Đi đánh buồn thủy. Nam nhân giọng nói ách giống thay đổi một loại thanh âm. Lưu công công áp xuống kinh ngạc, vội vàng phân phó đồ đệ đi đánh buồn nước ấm. Hắn bưng buồn vào nhà khi, thật sâu con eo không dám dương mắt loạn xem. Trung niên đem khăn tay những ướt, thế nàng lao khô cổ gian đã kết vảy miệng vết thương. Hắn nhớ rõ, hiểu yểu gái xinh đẹp, hiện tại làm cho như vậy giờ, chờ tỉnh lại khẳng định sẽ không cao hứng trên người nàng này tân làm tốt thạch liễu váy cũng bị làm dơ, trung niên nhựt như mày lại đem nàng váy tơi xuống dưới, thay một khác điều nhan sắc lượng lệ xinh đẹp váy, trung niên vì nàng mặc quần áo giúp nàng trang điểm, lộng song này hết thể sau, nhắm mắt lại nằm ở trên giường người, nhìn qua tựa như ngủ rồi giống nhau, tựa hồ chờ nàng ngủ đủ rồi liền sẽ tỉnh lại, hắn ngồi ở giường một bên, rũ mắt nhìn hắn âu yếm nữ nhân, trong ánh mắt si cũng đã tới rồi đáng sợ nông nỗi, còn không đến hai ngày, trung niên nhìn qua gầy ốm rất nhiều tư bạch thủ đoạn mạch máu như ẩn như hiện thân hình gây ốm tinh thần cũng thực mệt mỏi hắn ngủ không được chỉ cần nhắm mắt lại chính là cố phán chết ở hắn trong lòng ngược hình ảnh trong mộng thế giới đều là màu đỏ tươi trong không khí nghe lên hương vị cũng là huyết tinh thật vất vả có thể ngủ một giấc trong mộng mặt cố phán cả người là huyết đứng ở chính mình trước mặt nàng nói nàng rất đau xương ngủ dần dần tán lại hắn thật vất vả có thể đem nàng thấy rõ ràng ngực truyền đến đau nhức hắn mới phát hiện trước mắt thiếu nữ khoe miệng mỉm cười trong tay chắp đau Không chút do dự, dùng dao nhỏ thọc xuyên hắn tâm hoa, không chỉ có như thế, nàng còn muốn nắm chôi đao dùng sức xoay tròn hai vòng, rào hắn huyết nhục mơ hồ. Trung niên luôn là ở như vậy thật lớn đau chung tỉnh lại. Hắn toàn thân không có nào một chỗ là không đau. Trung niên nhìn trên giường nữ nhân, ở nàng mí mắt thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, cùng nàng nói chuyện, người như vậy cũng khá tốt. Chẳng sợ cứ như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, cũng chỉ có thể nằm ở ta trên giường, ngủ ở ta bên người. Sẽ không nói những cái đó ta không thích nghe nói, sẽ không cố ý chọc ta sinh khí, sẽ không mỗi ngày đều nghĩ như thế nào rời đi ta, sẽ không há một ngậm miệng chính là triệu hoán trương người kia. Ngươi muốn chết? Tưởng cùng hắn song túc xong phi. hiểu yểu, yểu ngươi là thật thiên chân, ngươi đã chết thi thể đều là của ta, xuống địa phủ cũng đến chờ ta đi tìm ngươi, đừng nghĩ đầu thai. Đời này kiếp sau, ngươi đều đừng nghĩ tránh thoát ta. Hắn nói những lời này, cũng không rõ chính mình như thế nào lại đỏ hốc mắt. Trung niên nắm cố phán lệnh như băng tay phải, đặt ở chính mình ngực, ủy khuất ba ba cùng nàng nói chuyện. Ngươi sờ một chút, nơi này đau quá, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Chính là rất đau, thở không nổi. Hắn nói xong những lời này, trong lòng vẫn là không có hảo rất nhiều. Trung niên đem nàng đôi tay đặt ở trong tràn, đột nhiên mỉm cười một chút, hắn tiếp theo nói, ta sẽ vĩnh viên đem ngươi khóa tại đây tòa cung điện, ta cũng sẽ khóa trụ ngươi hồn phách. Ta yêu ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Hắn ngồi dậy. Nhìn nữ nhân tái nhợt gương mặt, hiểu hiểu, ngày mai ta lại đến xem ngươi." Nguyên Lai like chết đi nháy mắt, thật sự cái gì cảm giác đều không có. Cố Phán nâng nâng mí mắt, nửa tỉnh chi gian, nghe thấy được hệ thống thanh âm. "Nguyên tắc tỉnh tiết tuyến hoàn thành." "Nguyên chủ nhân TikTok." "Cốt truyện nhiệm vụ hoàn thành." "Cứu vớt nam chủ kế hoạch chưa hoàn thành." "Kinh phán định, ký chủ nhiệm vụ tổng thể hoàn thành độ vì 60%." "Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng." "Xuyên thư hệ thống khởi trói chung, truyền thông ký chủ khởi động chung." Phần 88. Chương 73. Hệ thống thanh âm mười năm như một ngày lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Tích 60 phân tức vì đủ tư cách, chúc mừng ký chủ. Xuyên thư hệ thống cởi trói chung. 3, 2, 1, truyền tông, ký chủ hiện đại chung. Cố phán ý thức mơ mơ hồ hồ, giống như linh hồn của chính mình phiêu ở giữa không trung có cổ lực lượng dùng sức đem nàng ra bên ngoài kéo, lại giống như có người liều mạng đem nàng trở về túm, tinh thần phù phù chầm chầm thân thể của nàng tựa hồ bị người kia hung hăng bắt lấy, dùng lớn nhất lực đạo tốn trở về. Hệ thống thanh âm cùng nhau phiêu xa, ký chủ truyền tống thất bại, kiểm tu chung, kiểm tu xong, lại lần nữa truyền tống, ký chủ truyền tống lại lần nữa thất bại, liên tục kiểm tu chung, thỉnh ký chủ chờ một lát, không nên gấp gáp nga. Cố Phán cũng không có nghe rõ hệ thống nói mấy câu nói đó, nàng chỉ cảm thấy ngược đau xót, lại lâm vào thật sâu hôn mê giữa. Cố Phán tự sát mà chết tin tức ở cùng ngày ban đêm liền từ hoàng cung truyền đi ra ngoài nhưng đi qua vài thiên chậm chạp không làm tăng sự. Người ngoài nắm lấy không ra, đoán không chuẩn vị đế vương này tâm tư. Tân đế tất nhiên là cực kỳ sủng ái vị này thanh danh hỗn độn nguyên phối, nếu như bằng không, cũng sẽ không ở nàng sự nhị phu thả còn sinh cái hài tử dưới tình huống, đem người một lần nữa tiếp hồi cung chung. Nhưng nếu là thật sự sủng ái, cũng không đến mức vị này cố lục tiểu thư ở tiến cung không bao lâu, em đẹp một người liền như vậy đã chết, sau khi chết liền cái phong hào cũng không chịu cấp, cũng không chịu hạ táng Từ sông dài chợt vừa nghe thấy chuyện này, trong lòng cũng lấp bắp kinh hãi, tuy nói hắn ngày thường không thiếu nóng trong vị này, xinh đẹp tiểu tổ tông sớm một chút chết, nhưng đám người thật sự đã chết, tâm tình của hắn cũng thực phức tạp. Cố Phán cũng mới ở mới vừa 20 xuất đầu tuổi tác, ngàn kiều vạn sủng, chết giống như có như vậy điểm đáng tiếc. Từ sông dài hai lần nhất kiến, đều bị cự chi ngoài cửa, hắn vốn định khuyên trung nghiên sớm ngày đem người hạ táng, miễn cho thời gian lâu rồi, thi thể đều sú. Hắn chạm vào rất nhiều lần vết tưởng Tân khoa thám hoa lang cũng không gặp chung nghiên mặt. Hai người cực có ăn ý, đều không tính toán để chuyện này. Bọn họ cùng cố phán không thân không thích, cũng đều không phải là bạn tốt, cũng không cần thiết vì nàng hậu sự lao tâm hao tâm tốn sức. Nếu trên đời này thật sự còn có nguyên nhân vì cố phán chết mà khổ sở người, chỉ sợ chỉ còn lại có cố trong phủ tam di nương. Nha hoàn lao nước mắt đem việc này nói cho thời điểm, nàng đang ngồi ở giường nệm thượng trêu đùa vừa mới học được bò tiểu bình an. Đáng thương đứa nhỏ này liền kêu đều sẽ không kêu, đói bụng hoặc là khó chịu liền dùng hắn này xong cực kỳ giống Mâu thân mắt đen nhìn nàng, Tam Di nương tâm đều bị cái này tiểu bảo bối xem hóa. Nàng trong tay còn cầm trống bỏi, nha hoàng trong miệng nói ra nói giống một đạo sấm sét bổ vào nàng chán. Tam Di nương. Ô ô ô Lục tiểu thư. Lục tiểu thư không có. Tam Di nương trong tay trống bỏi ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất lăn hai vòng ngã ở góc tường, nàng một hơi thiếu chút nữa không có thể hoãn đi lên, che lại chính mình ngực bạch mặt bộ dáng giống như dây tiếp theo liền phải ngất xỉu người nói cái gì nha hoàng biên khóc biên nói Chạm vạng trong cung truyền ra tới tin tức nói lục tiểu thư không có tam di nương chậm rãi đứng lên trước mắt đen hắc nàng đỡ khung cửa chạm đều đứng không vững nói chuyện vận may tức mỏng manh nàng hỏi ai nói là ai nói nói liệu nói vượng nha hoàng trả lời trần thái y kia bị hoàng thượng suốt ruột hoảng hốt kêu lên đi hắn nói hắn đến thời điểm lục tiểu thư đã sớm không khí vô lực xoay chuyển trời đất Hãy không trở lại.